Ta là cửa hàng này người phụ trách, Phong Thụy. Phong Thụy cười mở miệng, giới thiệu một chút chính mình thân phận. Người là người phụ trách. Nữ đồng chí trên giới đánh giá Phong Thụy liếc mắt một cái, có chút không tin hắn nói. Lúc này, Phong Thụy từ trên người móc ra một chương danh thiếp, đưa cho đối phương nói, đây là ta danh thiếp, có chuyện gì có thể liên hệ ta. Tiếp nhận minh thiến, nữ đồng chí lúc này mới tin Phong Thụy nói, sau đó nói, chúng ta là chất giang cục, ta họ hoàng. Đến nôi điện thoại, ta tưởng các ngươi hẳn là biết. Nói xong, nữ đồng chí nhìn phong thủy cùng tư chiến bắc liếc mắt một cái, mang theo thủ hạ người đi rồi. Tiệm thuốc bên ngoài, Bạch Phi Phi cùng thằng Văn ngồi trên xe, thằng Văn nhìn A Tài cùng hai cái thủ hạ đi vào nửa ngày đều không co ra tới, trong lòng nguyên bản liền có chút sốt ruột. Sau lại lại nhìn đến cục công an người tới, liền càng nóng nảy. Nhưng thật ra Bạch Phi Phi trên mặt nhìn không ra cái gì hỉ nộ. Nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở tiệm thuốc cửa, chờ Thịnh Phong Hoa bị bắt lại. Nhưng thời gian một chút một chút qua đi, Thịnh Phong Hoa không chỉ có không có bị trảo, liền cục công an người đều không có ra tới. Đến nỗi nàng tìm chất giam cục người nhưng thật ra ra tới, nhưng lại từ bọn họ trên mặt nhìn không ra cái gì kết quả. Thẳng đến lúc này, Bạch Phi Phi mới có chút luôn uống. Nàng nhìn một bên Tàng Văn, hỏi, Tàng Văn, ngươi tìm người có thể tin được không? Đương nhiên đáng tin cậy. Phi Phi ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy? Tăng văn vẻ mặt khó hiểu nhìn Bạch Phi Phi, mặc kệ là a tài, còn kia hai cái huynh đệ đều là đáng tin cậy người. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không tìm bọn họ làm việc. Bọn họ đến bây giờ đều không có ra tới, ta lo lắng đã xảy ra chuyện. Bạch Phi Phi đem chính mình lo lắng nói ra, một lần lại một lần bị thịnh phong hoa hòa nhau một ván, nàng trong lòng sớm đã tạo thành bóng ma. Nếu không. Chúng ta đi vào nhìn một cái. Tăng Văn nhìn Bạch Phi Phi một bộ không yên tâm bộ dáng, đề nghị nói. Kỳ thật hắn ngoài miệng nói mấy người kia đáng tin cậy, trong lòng cũng ở lo lắng. Hiện tại, bọn họ ngồi ở chỗ này, căn bản không hiểu biết tình huống bên trong. Vạn nhất sự tình làm tạp, bọn họ cũng không biết. Bạch Phi Phi nghe xong Tăng Văn nói, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nhìn không tới thỉnh phong hoa bị trảo, cũng không thấy được chính mình người ra tới. Nàng không đi vào xem một cái, như thế nào cũng không an tâm. Nhưng mà, Bạch Phi Phi cùng tẳng văn không biết chính là, cục công an đồng chí sở dĩ không có ra tới, là bởi vì bọn họ đang ở thẩm vấn kia hai cái nam tử. Phía trước tư chiến bắc tuy rằng đánh hôn mê bọn họ, nhưng ra tay lại rất có chừng mực. Ở bảo an đem bọn họ dẫn đi không lâu, bọn họ liền tỉnh lại. Với lúc nơi này, cục công an người cũng tới. Nhìn đến cục công an người, Hai cái nam tử tức khắc liền luôn cuống, sợ hãi. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới thịnh phong hoa thế nhưng sẽ báo nguy. chương 238 lời nói khách sáo không thành. Đối với cảnh sát, bọn họ có bản năng kính sợ, cho nên không đợi cục công an người mở miệng, trực tiếp liền đem nên nói, không nên nói đều nói. Nghe xong hai người lời khai, mang đội cảnh sát lập tức phân phó hai cái thủ hạ, nói, mang vài người đi bọn họ nói địa phương nhìn một cái. Xem chiếc xe kia cùng trên xe người còn ở đây không? Là, đội trưởng, nhìn cục công an người đi bắt được người, đội trưởng đội bảo an cũng phân phó mấy cái bảo an, làm cho bọn họ đi theo cục công an người cùng đi, miễn cho làm người trốn thoát. Chỉ là, đương cục công an người tìm được trong xe, bên trong đã không có người. Bọn họ chỉ phải lưu lại một người thủ xe, những người khác trở về cùng đội trưởng báo cáo. Nói nữa kia đội trưởng đội bảo an, Đang nghe kia hai cái nam tử khẩu cung lúc sau, lập tức tìm được rồi Tư Chiến Bắc, đem sau lưng người nói cho hắn. đương kia đội trưởng đội bảo an chính nói lấy Bạch Phi Phi khi, Tư Chiến Bắc liền nhìn đến Bạch Phi Phi cùng một cái nam tử tử cổng lớn tiến vào Nhìn đến hai người, Tư Chiến Bắc lập tức phán đoán ra nam tử thân phận, từng thanh nhi tử tăng văn. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là mới vừa giải quyết một cái lao tử, nhi tử lại toát ra tới. xem ra Này Bạch Phi Phi thật là không đem từng thanh hố chết, thể không bỏ qua a cũng không biết nếu từng thanh biết chính mình như tử, còn hắn giúp đỡ Bạch Phi Phi đối phó thịnh phong hoa có thể hay không tức giận đến hộp máu. Lần trước, hắn chỉ cần từng thị 3% cổ phần, lúc này đây cũng không phải là 3% có thể giải. Đi nói cho công an đồng chí, liền nói kia hai người đã ở trong tiệm, làm cho bọn họ tiến vào bắt người liền hảo. Tư chiến bắc phân phó đội trưởng đội bảo an một tiếng. Chính mình hướng tới Bạch Phi Phi cùng Tằng Văn đi đến. Nếu chính bọn họ đưa tới cửa tới, nói cái gì cũng không thể làm cho bọn họ chạy. Bạch Phi Phi cùng Tằng Văn vào tiệm thuốc, trước tiên liền mọi nơi đánh giá lên. Bọn họ đang tìm kiếm Á Tài cùng kia hai cái nam tử thân ảnh. Nhưng một vòng số dưới, đừng nói bóng người, liền cái quỷ ảnh đều không có nhìn đến. Người đâu? Bạch Phi Phi như mày, nhìn một bên Tằng Văn. Không chỉ có không thấy được Á Tài ba người, Liền cục công an đồng chí cũng không thấy được một cái, hơn nữa này cửa hàng thứ tự ngay ngắn, căn bản nhìn không ra đã xảy ra chuyện bộ ráng. nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? A Tài người đâu? Thân là bác sĩ, lúc ấy A Tài tình huống, bạch phi phi rõ ràng. Hắn tuyệt đối là chúng độc, hơn nữa sống không được bao lâu. Nhưng hiện tại, A Tài không thấy, liền đưa hắn tiến vào hai người đều không thấy. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Bạch Phi Phi đang nghĩ người tới, một cái người phục vụ đi đến bọn họ trước mặt, cười hỏi, hai vị là tới tham quan chúng ta tiệm thuốc sao? Nghe được thanh âm, Bạch Phi Phi cả kinh, phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ nói, nghe nói các ngươi tiệm thuốc dược không tồi, chúng ta lại đây nhìn xem. Như vậy a, hai vị bên này thỉnh. Người phục vụ một bên cười, lãnh hai người hướng dược phẩm trưng bày quay đi đến. Bạch Phi Phi cùng Tăng Văn nhìn nhau liếc mắt một cái đi theo người phục vụ phía sau. Tư Chiến Bắc nhìn hai người bị mang đi xem dược phẩm, dừng bước chân, đứng ở một bên chờ cục công an đồng chí đã đến. Bạch Phi Phi cùng Tăng Văn đi theo người phục vụ bên người, một bên nhìn trưng bày giá thượng dược phẩm, một bên bộ đổ vụ viên nói. Này trong tiệm không khí có chút không đúng, là phát sinh sự tình gì sao? Bạch Phi Phi vẻ mặt ý cười nhìn người phục vụ, tùy ý hỏi. Người phục vụ vừa nghe lời này, cảnh giác lên, nói. Nữ sĩ, người nói đùa. Cái gì không khi không đúng, là ngươi quá nhạy cảm đi. Phải không? Bạch Phi Phi có chút xấu hổ, không nghĩ tới người phục vụ như thế cảnh giác, thế nhưng một chút khẩu phòng đều không ra, còn nói nàng mẫn cảm. Nàng mẫn cảm cái quỷ A, rõ ràng nên ở tiệm thuốc người không thấy, nàng chính sốt ruột đầu. chương 239 như thế phi lễ. Nếu không thể tìm được ba người kia Lúc này đây nàng lại rất có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Không được, nàng nhất định phải tìm được bọn họ. Nghĩ, Bạch Phi Phi cũng không có gì tâm tư xem dược phẩm, mà là lại lần nữa chung quanh quan sát lên, tưởng phát hiện một chút manh mối. Như vậy một quan sát, thật đúng là bị Bạch Phi Phi phát hiện vấn đề. Nàng thấy được phòng nghỉ trước thủ đại dung cùng tiểu dũng, cùng với kia nhắm chặt cửa phòng. Bạch Phi Phi duỗi tay kéo kéo tàng văn ống tay háo. Sau đó ở Tăng Văn hỏi nàng chuyện gì thời điểm, âm thầm hướng tới kia nhắm chặt cửa phòng phòng nghỉ chỉ chỉ. Ý của ngươi là, Tăng Văn cũng là một người thông minh, tức khác liền minh bạch Bạch Phi Phi ý tưởng. Bạch Phi Phi gật gật đầu, sau đó nhìn người phục vụ liếc mắt một cái, nói, ngươi đi trước vội đi, chính chúng ta xem liền hảo. Tốt! Người phục vụ cười cười, thối lui đến một bên. Bạch Phi Phi nhìn người phục vụ không có lại đi theo bọn họ. Lúc này mới nói khẽ với Tàng Văn nói, ngươi nhìn đến kia hai cái thủ vệ người sao? Ta đoán a tài bọn họ khả năng chính là ở căn nhà kia. Ngươi tưởng như thế nào làm? Đối với Bạch Phi Phi phán đoán, Tàng Văn cũng thực nhận đồng. Nay tiệm thuốc liền lớn như vậy, duy nhất đóng cửa còn có người thủ liền căn nhà kia. Cho nên, nếu Thịnh Phong Hoa có đem người giấu đi nói, khẳng định là giấu ở nơi đó trong phòng. Chỉ là... Bọn họ thế nào mới có thể đem bên ngoài hai cái nam nhân điều khỏi, sau đó đi vào trong phòng đi tìm người, cũng tố giác thỉnh phong hoa đầu. Bạch Phi Phi nhìn Đại Dung cùng Tiểu Dũng liếc mắt một cái, nảy ra ý hay, sau đó đối tàng văn nói, xem ta. Nói xong, Bạch Phi Phi cất bước hướng tới Đại Dung cùng Tiểu Dũng đi đến. Nhìn đến chiều chính mình đi tới Bạch Phi Phi, Đại Dung cùng Tiểu Dũng hơi hơi nhăn lại mi. Nhân không biết nàng muốn làm gì, cho nên cũng không có mở miệng. Bạch Phi Phi thực mau liền đi tới hai người trước mặt, sau đó mạnh đến nắm lên Đại Dũng tay, ấn ở chính mình trên người, đồng thời hô to lên, Phi lệ à. Ba chữ vừa ra, không nói Đại Dũng cùng Tiểu Dũng, liền đi theo Bạch Phi Phi phía sau thẳng văn giật nảy mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Bạch Phi Phi đang đắc ý hướng tới hắn ngáy mắt. Thẳng đến lúc này, hắn mới hiểu được Bạch Phi Phi đang làm cái gì. Chỉ là đương hắn nhìn đến Bạch Phi Phi bắt lấy Đại Dũng tay hấn ở trên người nàng vị trí khi, sắc mặt không khỏi có chút hắc. Mặc kệ nói như thế nào, Bạch Phi Phi hiện tại cũng coi như là hắn bạn gái, nhưng nàng thế nhưng làm một nam nhân khác chạm vào nàng thân mình. Chẳng sợ biết rõ sự ra có nguyên nhân, hắn cũng có chút không tiếp thu được, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Đại Dũng cùng Tiểu Dung cũng trực tiếp bị Bạch Phi Phi cấp lộng nốc, đặc biệt là Đại Dũng. Bị Bạch Phi Phi bắt lấy tay ấn ở một chỗ mềm như đông địa phương, nửa ngày không phản ứng lại đây. Phi lễ A. Bạch Phi Phi lại hô một câu, sau đó buông lỏng ra chính mình kia bắt lấy đại dũng tay. Kể từ đó, mọi người xem đến chính là đại dũng tay chính ấn ở Bạch Phi Phi trên người. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, các loại khinh bị ánh mắt đều dừng ở đại dũng trên người. Làm hắn tao đến đầy mặt đỏ bừng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nhìn đến Đại Dũng biểu hiện, Bạch Phi Phi rất là vừa lòng, lập tức giả bộ một bộ ủy khuất bộ dáng, nói: "Ngươi, ngươi mau buông tay, ta không sống." Nói xong, nàng liền ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Đại Dũng nhìn Bạch Phi Phi nói khóc liền khóc, lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới làm cái gì? Hắn giống như cái gì cũng không có làm đi. Từ đầu đến cuối đều là trước mắt nữ nhân này ở đạo diễn hảo đi. Nghe được Bạch Phi Phi tiếng khóc, Tàng Văn rốt cuộc tiến lên, vung lên nắm tay liền hướng tới Đại Dũng huy đi. Hắn một bên huy quyền, một bên giận dữ hét, hốn đản, ta làm ngươi khi dễ ta bạn gái. Đại Dũng nhìn Tàng Văn chiều chính mình huy quyền, không kịp giải thích, thân mình một bên liền lánh mở ra. Mà lúc này, Tiểu Dũng ánh mắt cũng bị Tàng Văn cấp hấp dẫn. Lúc này, Bạch Phi Phi xem chuẩn thời cơ, bay nhanh đứng dậy, dôi tay hướng tới kia phòng nghỉ môn đẩy đi. Chương 240 diễn lại cho cũ. Trên tay dùng sức, mắt thấy liền phải đem cửa đẩy ra, Bạch Phi Phi trong mắt hiện lên kích động cùng hưng phấn quan mang. Chỉ cần cửa này vừa mở ra, thịnh phong hoa liền xong đời. Ở nàng cửa hàng đã chết người, cái này xem nàng còn như thế nào thoát tội. Bạch Phi Phi tâm tình kích động không thôi, tưởng tượng một hồi thịnh phong hoa bị chỉ trích, bị cục công an mang đi tình cảnh. Chẳng qua nàng đắc ý không có duy trì bao lâu. Trên mặt biểu tình liền cứng đờ xuống dưới. Bởi vì kia môn thế nhưng đẩy không khai. Bạch Phi phi trợn tròn mắt, ngốc ngốc nhìn trước mắt này phía môn. Như thế nào sẽ đẩy không khai đâu? Chẳng lẽ bên trong có người? Sẽ là ai? Đúng rồi, nàng không thấy được Thịnh Phong Hoa. Nói như thế tới, bên trong tất là Thịnh Phong Hoa không thể nghi ngờ. Tưởng tượng đến Thịnh Phong Hoa ở bên trong, lại còn có rất có thể ở xử lý kia chết đi a tài thi thể. Bạch Phi Phi sốt ruột. Không được, nàng cần thiết ở thịnh phong hoa xử lý xong phía trước, giữ cửa cấp mở ra, nếu không bọn họ này một hồi liền tính bạch vội. Nhưng môn bị xuyên ở, nàng như thế nào mới có thể mở ra? Hơn nữa để lại cho nàng thời gian căn bản không nhiều lắm, một hồi chờ đại dũng cùng tiểu dũng phản ứng lại đây, nàng lại tưởng tới gần này phiến môn liền khó khăn. Đang ở Bạch Phi Phi nghĩ như thế nào mới có thể đem cửa mở ra thời điểm? Một đạo lệnh băng thanh âm ở nàng bên thai vang lên, muốn mở ra này phiến môn. Đúng vậy, đúng vậy. Bạch Phi Phi không hề nghĩ ngợi, bay nhanh gật gật đầu, cũng nói, ngươi có thể giúp ta sao? Không đúng, đại gia ánh mắt không phải bị Tằng văn cùng đại dũng đánh nhau hấp dẫn ở sao? Như thế nào còn sẽ có người đối chính mình nói chuyện? Nghĩ đến này vấn đề, Bạch Phi Phi mánh đến phản ứng lại đây, sau đó ngẩn đầu nhìn lại. Đương nàng nhìn đến đứng ở chính mình bên người tư chiến bắc khi, sắc mặt biến đổi, trong lòng nhịn không được dâng lên cổ sợ hãi, hỏi, tư, tư doanh trưởng, người, người như thế nào lại ở chỗ này? Bạch Phi Phi, lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Tư chiến bắc lạnh lùng nhìn bạch Phi Phi, từ nàng tiến vào tiệm thuốc, đến nàng thiết hãm hại đại dũng, đều xem đến rõ ràng. Hắn biết bạch Phi Phi mục tiêu là thịnh phong hoa, cho nên vẫn luôn âm thầm nhìn chầm chầm nàng. Thằng đến nàng muốn đi đẩy ra phòng nghỉ môn, hắn lúc này mới đã đi tới. Ta, ta chính là đến xem. Bạch Phi Phi tìm một cái sức xẻo lý do. Lúc này nàng, căn bản không biết kia hai cái nam nhân sớm đã đem nàng cùng thằng Văn cấp án. Đến xem. Tư chiến bắc cười lạnh lên, chỉ chỉ nàng kia còn dừng lại ở trên cửa tay, nói, đây cũng là người nói đến xem. Thằng đến lúc này, Bạch Phi Phi mới sắc mặt xấu hổ lùi về tay. Trong lòng lại là thầm hận không thôi, nàng đều hy sinh sắc tướng, thế nhưng vẫn là không có thể đem cửa mở ra, này thịnh phong hoa nhược điểm muốn như thế nào chảo. Chẳng lẽ, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn thịnh phong hoa như thế đắc ý đi xuống. Không, nàng không cam lòng. Bạch Phi Phi vừa nghĩ, ánh mắt lóe lóe. Nàng biết tư chiến bắc ở chỗ này, này thiến môn nàng là mở không ra. Bất quá, nàng vẫn là quyết định đánh cuộc một phen quyết định trước đem Tư Chiến Bắc kéo xuống nước lại nói. Vì thế, nàng lại nghĩ diễn lại cho cũ, thân mình vừa động liền tưởng hướng tới Tư Chiến Bắc trong lòng ngược đánh tới. Tư Chiến Bắc đã sớm để phòng Bạch Phi Phi này nhất chiều, không đợi đến nàng tới gần, thân mình một tích, lánh mở ra. Thân là đặc chiến đội đội trưởng, Tư Chiến Bắc phản ứng cùng thân thủ đều là nhân tài kiệt xuất chúng nhân tài kiệt xuất. Hắn dễ dàng liền tránh đi, nhưng Bạch Phi Phi lại là thảm. Nàng một lòng muốn đem tư chiến bắc kéo xuống nước, động tác vừa nhanh vừa vội, lại mánh, không có ngăn cản nàng nhất thời thu không được thế, trực tiếp phát gục ở trên mặt đất. Nay San nhà chính là lại lãnh lại ngạnh, bạch phi phi như vậy một phát, trực tiếp đem chính mình cấp ké bị thương. T. Thật đau. chương 241 thay đổi sách lược. Tư chiến bắc đứng ở một bên mắt lạnh nhìn bạch phi phi phát gục trên mặt đất, không có đi lên nữa, cũng không có mở miệng. Liền như vậy vẻ mặt trào phúng nhìn nàng. Quả nhiên là không làm thì không chết. Này Bạch Phi Phi cái này nhưng làm tàn nhẫn đi. Không nói nàng chính mình, hắn đều thế nàng cảm giác được đau. Bạch Phi Phi ngẩn đầu nhìn Tư Chiến Bắc, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, một bộ muốn nói lại thôi, nhìn thấy mà thương bộ dáng. Nếu đổi thành là người khác, nàng bộ dáng này hoặc là có thể bị gợi lên đồng tình tâm. Nhưng Tư Chiến Bắc là ai, biết Bạch Phi Phi làm người sao. Lại như thế nào sẽ bị nàng nước mắt cùng bề ngoài cấp lựa? Hùng chi, trừ bỏ hắn tiểu thê tử, đối với bất luận cái gì nữ nhân, hắn đều sẽ thích hợp bảo trì khoảng cách, đó là đối chính mình phụ trách, cũng là đối thê tử phụ trách. Bạch Phi Phi nhìn Tư Chiến Bắc đối nàng nước mắt thờ ơ, trong lòng nháy mắt liền ủy khuất lên, hơn nữa trên người thật đau, trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không được chảy xuống dưới. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt quét Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, đứng ở phòng nghỉ cửa. Nếu Thịnh Phong Hoa còn không có ra tới, vậy tỏ vẻ phía trước cái kia người bệnh tình huống vẫn chưa ổn định, lại hoặc là còn ở cứu trị giữa. Vì thế, hắn đến bảo vệ tốt này phiến môn, không thể làm người đi vào quấy rầy Thịnh Phong Hoa. Bạch Phi Phi khóc một hồi, nhìn Tư Chiến Bắc vẫn là không để ý tới nàng, chỉ phải thay đổi sách lược, duỗi tay đem nước mắt lau khô, sau đó đôi hắn nói: "Tư doanh trưởng, có thể kéo ta một phen sao?" Đã sớm biết Bạch Phi Phi vô sĩ, lại không có nghĩ đến sẽ vô sỉ đến nước này. Nàng cho rằng nàng là ai, cho rằng nàng muốn thế nào liền thế nào. Vừa mới còn ở tính kế nàng, nay sẽ còn muốn cho hắn kéo nàng lên. Hắn lại không phải ngốc tử. Vạn nhất đi kéo nàng, lại bị nàng tính kế làm sao bây giờ. Đến lúc đó liền sẽ giống đại dũng giống nhau, chẳng sợ có mười há mồm, cũng nói không rõ. Bạch Phi Phi nói xong lời nói sau, lặng lặng đợi một hồi. Nhìn tư chiến bắc vẫn là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, căn bản không có muốn kéo nàng ý tứ, trong lòng thầm hận không thôi. Chỉ là, nàng chính mình thật sự khởi không tới A bằng không, nàng cũng sẽ không tìm tư chiến bắc kéo nàng. Cho nên, đợi một hồi không thấy được tư chiến bắc có động tác, nàng lại mở miệng, nói, tư doanh trưởng, tốt xấu, chúng ta cũng là chiến hữu đi. Người liền không thể giúp chiến hữu một phen. Chiến hữu hai chữ vừa ra, tư chiến bắc sắc mặt biến đổi. Lạnh lùng nhìn Bạch Phi Phi nói, ta chiến hữu rất nhiều, nhưng không bao gồm ngươi. Ngươi! Bạch Phi Phi sắc mặt trắng nhợt, nhìn tư chiến bắc nói không ra lời. Bọn họ cùng tồn tại một cái bộ đội, hán thế nhưng chưa từng có đem nàng trở thành chiến hữu. Đáng giận, quá mức. Mà lúc này, rốt cuộc có người nhìn đến kia ngồi dưới đất Bạch Phi Phi, hảo tâm đã đi tới, hỏi, cô nương, ngươi làm sao vậy? Ngạch, không có gì. Trên mặt đất ngồi xổm đến lâu lắm, khởi không tới. Bạch Phi Phi không dám nói chính mình quăng ngã một chút, chỉ phải tùy tiện tìm một cái cớ. Ta đỡ ngươi đi. Ngươi nọ tiến lên dưới tay liền phải đi đỡ Bạch Phi Phi, lúc này Đại Dũng đã đem tàng văn cấp tấu nằm sắp xuống. Sau đó nhìn kia muốn đi đỡ Bạch Phi Phi người ta nói nói, vị này nữ sĩ chính là một cái ăn vạ tiểu tâm ăn vạ ngươi. Nghe xong lời này, kia đỡ Bạch Phi Phi người, tay manh đến rụt trở về. Vì thế, thật vất vả liền phải đứng lên Bạch Phi Phi lại lần nữa ngã ở trên mặt đất. Lần này, tuy rằng không có bắt đầu thời điểm trọng, nhưng lại làm phía trước miệng vết thương lại lần nữa bị thương. Nay lần thứ hai bị thương, có thể so lần đầu tiên đau nhiều. Bạch Phi Phi sắc mặt lại lần nữa một bạch, nước mắt đều chảy ra. Nàng ngẩng đầu trừng mắt kia phía trước muốn đỡ nàng, "Quách, ngươi sao lại thế này a?" Chương 242 lớn tiếng kêu to. Hảo Tâm đỡ người, Lại bị giống, người nọ ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Bạch Phi Phi. Nàng đây là chiêu ai chọc ai, nhất thời hảo tâm, thế nhưng còn bị giống. Nhìn không được, nàng liền nghĩ tới Đại Dũng nói, vì thế nhìn Bạch Phi Phi ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Phía trước, bọn họ còn ở chỉ trích Đại Dũng, đồng tình Bạch Phi Phi. Hiện tại xem ra, việc này còn có nội tình A. Giống qua sau, Bạch Phi Phi lúc này mới phát hiện chính mình giống như lại làm sai. Vì thế sắc mặt xấu hổ nhìn kia phía trước đỡ nàng người, nói, thực xin lỗi à, ta vừa mới nhất thời tình thế cấp bách, cho nên. Chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong, người nọ liền lạnh lùng mở miệng, nói, không quan hệ, là ta xen vào việc người khác mà thôi. Nói xong, người nọ không lại để ý tới bạch Phi Phi, mà sau này lui lại mấy bước, cách nàng xa xa. Đến nỗi kia ngã trên mặt đất thằng Văn, nhìn bạch Phi Phi cũng ngồi dưới đất, lại lo lắng. Lại đau lòng, muốn lên đi dịu hắn, nhưng hắn vừa mới lại bị đại dũng tấu đến không nhẹ, đầy người đau ý, bỏ dậy liền phí hắn thật dài thời gian. Hắn đi đến Bạch Phi Phi trước mặt, quan tâm hỏi, Phi Phi, ngươi không sao chứ? Con Hảo. Bạch Phi Phi nhìn tàng văn liếc mắt một cái, nhìn hắn bị đại dũng đánh đến không nhẹ, trong mắt hiện lên một đạo khinh miệt chi sắc. Nếu không phải nhìn đến tàng văn có thể giúp nàng báo thủ, nàng thật đúng là trướng mắt như vậy văn nhược nam nhân. Nàng thích nam nhân, chính là giống Tư Chiến Bắc như vậy. Nghĩ, Bạch Phi Phi lãnh không được đem ánh mắt đầu tới rồi Tư Chiến Bắc trên người, nhưng lại phát hiện hắn căn bản không có không lý chính mình. Lúc này Tư Chiến Bắc, đang ở cùng Đại Dũng cùng Tiểu Dũng nói chuyện. Đội trưởng, thực xin lỗi. Đại Dũng nhìn Tư Chiến Bắc, vẻ mặt tay nấy. Vừa mới hắn thiếu chút nữa liền thất trách. Đội trưởng, chúng ta sai rồi. Tiểu Dũng cũng cúi đầu, nhận sai. Đừng tự trách, các ngươi cũng không phải cố ý lần sau dài hơn mấy cái tầm nhãn thì tốt rồi. Tư chiến bắc vô vô hai người bả vai, sau đó nói, hảo hảo thủ, giữ lại sự tỉnh ta tới xử lý. Nói xong, tư chiến bắc hướng tới kêu bị đội trưởng đội bảo an mang đến công an nhân viên đánh một cái thủ thế, ý bảo bọn họ lại đây bắt người. Cục công an người thực mau tới tới rồi tư chiến bắc trước mặt, cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Đem bọn họ mang đi đi. Tư Chiến Bắc chỉ chỉ kia mới vừa đứng lên Bạch Phi Phi cùng Tàng Văn, nói. Có kia hai cái nam tử khẩu cung, hơn nữa Bạch Phi Phi hám hại đại dũng sự tình, đem bọn họ đóng lại cái một đoạn thời gian vẫn là có thể. Hảo. Công an đồng chí lên tiếng, sau đó trực tiếp tiến lên, bắt tay khảo khảo tới rồi Bạch Phi Phi cùng Tàng Văn trên người. Đứng dậy Bạch Phi Phi, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào phản kích, như thế nào nương chính mình cùng Tàng Văn trên người thương thế. Mở rộng ảnh hưởng, bại hoại thịnh phong hoa cùng tiệm thuốc thanh danh khi, một con lệnh băng tay khảo khảo ở tay nàng thượng, làm nàng kinh hãi, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta muốn làm gì? Chờ tới rồi cục công an, ngươi tự nhiên sẽ biết. Cục công an đồng chí nhàn nhạt nói một câu, sau đó không để ý tới bạch phi phi cùng tàng văn giấy rua, trực tiếp đem hai người cấp mang đi. Lúc này, tiệm thuốc xem náo nhiệt người cũng đốc. Thầm nghĩ vừa mới không phải vị này nữ sĩ bị này cửa hàng người phi lễ sao? Như thế nào này sẽ công an mang đi người lại là hai người kia đâu? Đang ở đại gia nghi hoặc khó hiểu thời điểm, cục công an dẫn đầu đội trưởng đi ra, nói, hai người kia bị nghi ngờ có liên quan vụ hoan hãm hại tiệm thuốc, chúng ta dẫn bọn hắn trở về điều tra. Nói xong, hắn bàn tay vung lên, đem người trực tiếp mang đi. Nhưng mà, Bạch Phi Phi làm sao cam tâm tình nguyện bị mang đi? Vì thế lớn tiếng kêu to lên. chương 243 cực lực sơ soạn. Buông ra chúng ta, chúng ta là bị hoan uổng. Rõ ràng là tiệm thuốc dược ăn đã chết người, quan chúng ta chuyện gì? Các ngươi đây là bao che hung thủ, chúng ta không phục. Đúng vậy, chúng ta không phục. Dựa vào cái gì bọn họ tiệm thuốc dược ăn đã chết người, lại không chảo, ngược lại bắt chúng ta. Quan lại bao che cho nhau, quả nhiên tới nơi nào đều giống nhau. Các ngươi còn không phải là bởi vì nhận thức vừa mới cái kia tham gia quân ngũ sao. Cho nên, các ngươi không dám chảo cửa hàng người, chỉ có thể lấy chúng ta khai đao. Bạch Phi Phi một câu tiếp theo một câu sờ soạn tiệm thuốc, cùng với công an nhân viên, làm tư chiến bắc cùng công an đồng chí sắc mặt khó coi lên. Nhưng những cái đó xem náo nhiệt người căn bản không biết sự tình ngọn nguồn, nghe xong Bạch Phi Phi nói, nhịn không được liền hoài nghi phô mai chiến bắc cùng công an nhân viên tới. Thậm chí có chút tự nhận là chính nghĩa chi sĩ, còn cố ý chặn công an đồng chí đường đi, nói, các ngươi không thể tùy tiện bắt người. Đúng vậy, vừa mới cái kia người bệnh đâu? Như thế nào không phát hiện? Nếu thật là này tiệm thuốc dược xảy ra vấn đề, vậy các ngươi nên chảo cũng nên là chủ tiệm mới là. Bạch Phi Phi nhìn chính mình nói nổi lên hiệu quả, trong lòng đắc ý lên, sau đó lại lần nữa lớn tiếng nói, đúng vậy, phía trước cái kia người bệnh đi nơi nào? Làm hắn ra tới. Ta vừa mới nhìn đến kia người bệnh bị mang đi. Cái gì, không phải là muốn tiêu hủy chứng cứ đi. Ai biết được. Nói không chừng cái kia người bệnh đã chết. Vừa mới ta chính là thấy được, hắn vẻ mặt xanh tím sắc đâu, như là trúng độc bộ dáng. Cái gì? Trúng độc. Có người lúc kinh lúc giống, nói, chẳng lẽ, thật là này tiệm thuốc dược xảy ra vấn đề. Những lời này, làm kia bảo trì trung lập. Hoặc là nói đúng thịnh phong hoa có ấn tượng tốt một ít người nghe không nổi nữa, nhịn không được đứng ra, nói, vu khống, các ngươi cũng không thể nói vậy. Vạn nhất không phải này tiệm thuốc dược vấn đề, mà là nguyên nhân khác đâu. Cái gì vu khống, ta đây chính là có chứng cứ. Bạch Phi Phi nói, từ trên người lấy ra một tờ giấy nhỏ, đúng là phía trước cá tải mua thuốc khi đóng dấu ra tới bằng điều. Tờ giấy tuy nhỏ, nhưng thịnh thế thuốc bắc mấy chữ, vẫn là thực rõ ràng. Bạch Phi Phi cầm bằng điều hướng tới mọi người trước mắt dương lên, chỉ vào thịnh thế thuốc bắc mấy chữ, nói, mọi người xem tới rồi sao. Ta không lừa đại ra đi. Phía trước, cái kia người bệnh chính là ở chỗ này mua thuốc giảm đau. Nguyên tưởng rằng, ăn kia dược, hắn thực mau liền sẽ không đau, lại không nghĩ kia dược lại là muốn hắn mệnh. Như vậy có thể hại chết người dược, các ngươi còn dám mua sao. Các ngươi nói một câu, đối với như vậy vô lương thương gia. Chúng ta có phải hay không nên chống lại? Nên báo bọn họ. Bạch Phi Phi nói, nháy mắt khơi dậy đại gia cậu mình, vì thế đối với phong thủy trở trong tiệm công nhân, lớn tiếng mắng lên. Vì kiếm tiền, thế nhưng bán giả dược, thật là táng tận thiên lương A. Lui dược, lui dược, chúng ta muốn lui dược. Này tiệm thuốc dược, chúng ta về sau không mua. Chính là A, lui tiền, mau lui lại chúng ta tiền. Nhìn một đám bị Bạch Phi Phi mê hoặc. Tiêu gạo muốn lui tiền lui dược, cũng mắng thịnh phong hoa cùng trong tiệm công nhân người, tư chiến bắc ánh mắt lạnh xuống dưới. Những người này, tuy rằng không phải bằng hữu, nhưng coi như là hợp tác đồng bọn. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng thịnh phong hoa đánh quá giao tế, thế nhưng đi theo bạch phi phi cùng nhau, chửi bới thịnh phong hoa cùng với tiệm thuốc, thậm chí còn muốn lui tiền lui dược. Thật cho rằng, thịnh phong hoa sẽ hiếm lạ bọn họ mua nàng dược. Tư chiến bắc cười lạnh một tiếng. Hướng tới những cái đó kêu gạo đám người đi đến, đang muốn mở miệng nói chuyện. Không nghĩ, lúc này một chiếc mini bật sở tiệm thuốc cửa ngừng lại. 240 244 phóng viên đã đến. Cửa xe mở ra, vài người trên tay cầm thiết bị, đi xuống tới. Còn không đợi trong tiệm người, thấy rõ ràng người tới. Lúc này, tiếng thắng xe lại lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, mấy chiếc không sai biệt lắm mini bật cũng theo sau ngừng lại, đi ra vài người. Ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mini bật trên dưới tới người một tổ ong đi đến. Đi ở phía trước mấy người kia, trên tay cầm mì tổ phồn. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được, tới thế nhưng là một đám phóng viên. Không phải một cái, mà là một đám. Đám kia phóng viên vọt vào, cơ hồ muốn đem toàn bộ cửa hàng cấp trên đầy. Cùng lúc đó, hiệu thuốc bên ngoài cũng tới không ít xem náo nhiệt người. Phóng viên vừa tiến đến. Liên đem màn ảnh nhắm ngay bị công an nhân viên bắt lấy bạch phi phi cùng tăng văn một hàng, mở miệng nói, Từng thiếu, nghe nói ngươi bằng hưu ăn nhà này tiệm thuốc dược đã chết, không biết hay không là thật. Từng thiếu, ngươi như thế nào sẽ bị công an bắt lại. Từng thiếu, ngươi bên cạnh nữ tử cùng ngươi là cái gì quan hệ. Từng thiếu, ngươi kia uống thuốc mà chết bằng hưu, hiện tại ở nơi nào. Một bên xuyến vấn đề tạp hướng tăng văn, làm hắn có chút ốc. Đám phóng viên này là nơi nào tới, hắn cũng không có thông chi phóng viên A. Tuy rằng, lúc trước hắn có cái này ý tưởng, nhưng lại cũng không có đi làm. Này đó phóng viên rốt cuộc là từ đâu ra? Bạch Phi Phi cũng là một đầu mờ mịt, nhìn nột nhiên tiến vào phóng viên, đầu tiên là cả kinh. Mà khi nàng nghe xong bọn họ hỏi chuyện lúc sau, lập tức cao hứng lên. Nàng đã từ này đó phóng viên nói chung, nghe ra bọn họ cũng không phải thịnh phong hoa bên này mời đến. Nếu không phải Thịnh phong hoa bên này mời đến người, vậy hết thể hảo thuyết. Hơn nữa, nghe bọn hắn trong lời nói ý tứ, đối dược ăn đã chết người sự kiện, vẫn là rất chú ý. Kể từ đó, nàng đảo chính là hảo hảo lợi dụng một phen. Nghĩ, nàng nhẹ nhàng chạm vào một chút tăng văn, nói, này đó phóng viên là tới giúp chúng ta, ngươi nên nói liền nói. Tóm lại, đến đem thỉnh phong hoa thanh danh làm sú, đến làm nàng này công ty cùng tiệm thuốc khai không đứng dậy. Bạch Phi Phi cùng Tăng Văn ở kề thai nói nhỏ, các phóng viên trong mắt hưng thú càng thêm dày đặc lên, lại lần nữa hỏi, từng thiếu, sự tình trải qua đến tuột cùng là thế nào, có thể cùng chúng ta nói nói chuyện sao. Phóng viên mịt rổ phồn cùng nhau nhắm ngay Tăng Văn, làm tư chiến bắt nhíu mày, Những người này vì sao mà đến, hắn rõ ràng. Vì thế, hắn đối đội trưởng đội bảo an phân phó nói, ngăn đón bọn họ, đừng làm cho bọn họ nói bậy. Đội trưởng đội bảo an mang theo người tiến lên, đem phóng viên ngăn cản xuống dưới, nói, các ngươi là nhà ai báo xã, thiếu ở chỗ này lung tung báo đạo. Cái gì kêu lung tung báo đạo, chẳng lẽ các ngươi dám bán giả dược làm ra mạng người, các phóng viên còn không dám nói. Theo thanh âm vang lên, một cái nam tử từ phóng viên phía sau hiện thân ra tới, đúng là tăng văn bản tốt Hoàng Bao. Đám phóng viên này chính là hắn tìm tới. Hoàng Bao, nghe được quen thuộc thanh âm. Tăng Văn cùng Bạch Phi Phi cùng nhau nhìn qua đi. Khi bọn hắn nhìn đến Hoàng Mao khi, cuối cùng là minh Bạch đám phóng viên này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàng Mao nhìn Tăng Văn cùng Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, sau đó căm tức nhìn kia ngăn cản phóng viên bảo an, nói, các ngươi đây là trột dạ đi. Vị tiên sinh này, không có chứng cứ, lời nói cũng không thể nói vậy. Đội trưởng đội bảo an có chút không vui nhìn Hoàng Mao, nhìn ra được tới hắn cùng Tàng Văn là một đám. Nếu là một đám, kia tiến đến khẳng định là không có gì chuyện tốt. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa cùng kia người bệnh vẫn luôn ở trong phòng không có ra tới, bọn họ cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Chỉ hy vọng Thịnh Phong Hoa thật sự có thể đem cái kia cứu sống mới hảo, bằng không này tiệm thuốc thanh danh liền toàn hủy hoại. chương 245 chính danh cứu trị. Tư Chiến Bắc trong lòng cũng có chút lo lắng có nôn nóng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia nhắm chặt phòng nghỉ môn sau đó lấy ra điện thoại mặc kệ chuyện này kết quả cuối cùng là hảo vẫn là hư hắn đều không thể làm bạch phi phi cùng tăng văn bọn họ hủy hoại thịnh phong hoa tâm huyết tiệm thuốc những người khác cũng vào lúc này an tĩnh xuống dưới nhìn kia đột nhiên mà tới phóng viên cùng với nói chuyện hoan bao có chút làm không rõ trạng hướng nguyên bảng nghiêng về một phía hướng về bạch phi phi cùng tăng văn người cũng trở nên mê mang lên Bọn họ không phải ngốc tử, này đột nhiên mà tới phóng viên, cùng đột nhiên mà tới người, nhìn giống như là tới nháo sự. Bằng không, như thế nào sớm không tới, vẫn không tới, lại chỉ cần ở ngay lúc này tới đâu. Mọi người nhất thời không nói chuyện nữa, đều trầm mặc nhìn tình thế phát triển. Mà kêu bị bảo an ngăn trở các phóng viên, làm sao như thế cam tâm, một đám đi phía trước tế. Cũng may này đó bảo an đều là tư chiến bắt tìm tới. Một đám đều là tham gia quân ngũ xuất thân, đối phó khởi đám phóng viên này tới, vẫn là thành thạo. Thực mau đám tiêu phóng viên đã bị ngăn cách mở ra. Mà Tăng Văn cùng Bạch Phi Phi cũng tạm thời giữ lại, cũng không có mang đi. Vừa mới Bạch Phi Phi nếu nói tư chiến bắc cùng công an đồng chí có cấu kết khả năng, chuyện này khẳng định muốn giải thích rõ ràng. Bằng không, cảnh sát nhân dân hình tượng liền phải bị nàng cấp bôi đen. Chỉ là như thế nào giải thích, phải nắm giữ phương pháp. Nghĩ, Tư Chiến Bắc cố ý làm người đi đem theo dõi chế lục tương điều ra tới. Không chỉ có như thế, hắn còn làm công an đồng chí đem phía trước kia hai cái nam nhân khẩu cùng cũng điều ra tới. Liên ở Tư Chiến Bắc vội vàng vì tiệm thuốc chính danh, vì công an đồng chí tẩy trắng thời điểm. Thịnh phong hoa như cũ ở trong không gian bận rộn. Tuy rằng, nàng kịp thời đem A Tài mang vào không gian, nhưng bởi vì hắn ăn dược phân lượng quá nhiều cho nên cho hắn giải độc cũng cứu sống cũng không dễ dàng. Cũng may Thịnh Phong Hoa có phòng thí nghiệm, lại có một cái đầm hào thủy, bằng không thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương. Thịnh Phong Hoa đầu tiên là cấp A Tài dạt sạch dạ dày, sau đó lại cho hắn đánh giải độc dược vật, còn hy sinh một ít hồ nước thủy, cuối cùng là đem hắn cấp cứu trở về. Nhìn A Tài sắp tỉnh, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đem hắn mang ra không gian, sau đó một bên cho hắn chuyển nước biển một bên lẳng lặng chờ hắn tỉnh lại. Cũng may, này A Tài thân thể tố chất còn tính không tồi, tuy rằng bị lăn lộn như vậy một phen, vẫn là thực mau liền tỉnh lại. Nhìn đến người tỉnh, thịnh phong hoa lại giúp đỡ A Tài kiểm tra rồi một chút, xác định hắn chỉ là thân thể hư nhược rồi một ít, cũng không có mặt khác vấn đề sau. Này yên lòng, đây là nơi nào? A Tài vừa mở mắt, liền nhìn đến đang ở cho hắn làm kiểm tra thịnh phong hoa, cùng với kia treo ở trên đỉnh đầu điếu bình. Không khỏi hỏi. Tiệm thuốc. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt mở miệng, nhìn đến A Tài nhân nghe được tiệm thuốc hai chữ mà biến sắc mặt khi, ánh mắt lóe lóe. Là ngươi đã cứu ta. A Tài trầm mặc một hồi, mới lại lần nữa mở miệng hỏi. Không sai. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó dùng bình tĩnh ngự khí đem hắn phía trước thân thể tình huống tự thuật một lần. A Tài cũng là một người thông minh, liên tưởng đến phía trước Bạch Phi Phi nói. Như thế nào có thể không rõ chính mình trên người đã xảy ra cái gì? Nếu không phải Thịnh Phong Hoa cứu hắn, hắn đã biến thành một khối thi thể. Hiện tại, hắn thật vất vả giảm trở về một cái mệnh, tâm cảnh đã khác nhau rất lớn. Từ nhỏ Ngẫu thân liền nói cho hắn, tích thủy tri ân, đương dung tuyển tương báo." Hùng chi vẫn là ân cứu mạng đâu. Vì thế, hắn nhìn Thịnh Phong Hoa, đột nhiên hỏi, "Ngươi muốn cho ta làm cái gì?" Chương 246 Đồng giá trao đổi Thịnh Phong Hoa nghe xong A Tài nói, hơi hơi nhúng mày, trên mặt hợp lại thượng một mặt ý cười. Thầm nghĩ, là cái thông minh. Nàng đều còn chưa nói cái gì, hắn thế nhưng đã nghĩ tới. Không tội. Ta cũng không cần ngươi vì ta làm cái gì, chỉ cần ngươi nói thật mà thôi. Thịnh Phong Hoa cười nói, chỉ cần A Tài ăn ngay nói thật, này cọc nhầm vào nàng âm mưu liền thương không đến nàng. Nhưng mà, A Tài nghe xong lời này lại là do dự lên. Hắn nghĩ tới chính mình mẫu thân, cái kia lâu bệnh trên giường nhưng vẫn không có hảo nữ nhân. Mà hắn sở dĩ sẽ đáp ứng Tàng Văn làm chuyện này, cũng là vì đối phương khai ra điều kiện, không chỉ có cho hắn một số tiền, còn giúp đem mẫu thân chữa khỏi. Hiện tại, thịnh Phong Hoa cứu hắn, theo lý thuyết hắn là nên báo đáp nàng, nói thật cũng không gì đáng trách. Nhưng kể từ đó, liền phản bội Tàng Văn, kêu mẫu thân bệnh khẳng định cũng không có biện pháp trị. Làm hắn liền như vậy chơ mắt nhìn chính mình mẫu thân đi tìm chết, hắn căn bản làm không được. Nhìn đến A Tài đáy mắt do dự, Thịnh Phong Hoa ánh mắt lại lần nữa trật lóe sau đó hỏi, ngươi chính là có cái gì băn khoăn? A Tài ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nhìn đến nàng đáy mắt chân thành, một hồi lâu mới nói nói, ta có một cái mẫu thân, bệnh thật sự trọng. Thịnh Phong Hoa nhúng mẩy, nhìn A Tài, chờ hắn đem nói cho hết lời. A Tài dừng một chút. Lại lại nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, lúc này mới nói tiếp, ta phía trước đáp ứng bọn họ làm chuyện này, là bởi vì bọn họ nói có thể cứu mẫu thân của ta. Nghe đến đó, Thịnh Phong Hoa đã minh bạch A Tài ý tứ, vì thế nói, ngươi là muốn cho ta cho ngươi mẫu thân chữa bệnh. Đúng vậy. A Tài gật gật đầu. Hắn đã từng cũng tưởng Thịnh Bạch Phi Phi đi cho mẫu thân nhìn một cái, nhưng lại bị Bạch Phi Phi cự tuyệt. Hắn không biết Thịnh Phong Hoa có thể hay không cự tuyệt. Nhưng lời nói đã nói ra, cũng đã không có đường lui. A Tài trong mắt sung chờ mong, nhìn Thịnh Phong Hoa. Thịnh Phong Hoa ánh mắt cùng A Tài nhìn nhau một hồi lâu, liền ở A Tài cho rằng nàng sẽ cự tuyệt là lúc, gật gật đầu nói, có thể. Thật vậy chăng? A Tài cho rằng chính mình ngay lầm, có chút không thể tin được nhìn Thịnh Phong Hoa. Thiên chân vạn sắc, Chỉ cần ngươi lời nói thật lời nói thật, ta liền đi giúp ngươi mẫu thân nhìn một cái. Thịnh Phong Hoa cười nói. A Tài kích động lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Thịnh Phong Hoa, không biết nói cái gì hảo. Cảm, cảm ơn ngươi. Một hồi lâu, A Tài mới nghẹn ra mấy chữ này. Không cần khách khí, chúng ta chỉ là đồng giá trao đổi mà thôi. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa nở nụ cười, nhìn A Tài trên tay điếu thủy mau đánh xong, đang chuẩn bị giúp hắn đổi một lọ, lúc này cửa phòng bị gõ vang lên. Thịnh Phong Hoa nghe được thanh âm, bay nhanh cấp A Tài thay đổi một lọ điếu thủy. Sau đó phân phó một tiếng, người trước tiên ở nơi này nốc, không cần ra tới. Ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, Thịnh Phong Hoa hướng tới cửa đi đến. Thịnh Phong Hoa mở cửa xuyên, kéo ra cửa phòng, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Đương nàng nhìn đến gõ cửa người là Đại Dũng khi, hỏi, Đại Dũng làm sao vậy? tẩu tử, lão đại bị người vây công. Đại Dũng hướng tới đại đường chỉ chỉ. Chỉ thấy không biết khi nào, đại đường nhiều rất nhiều người. Hơn nữa là một đám nhìn liền không dễ đối phó người trẻ tuổi. Nguyên lai, like, hoàng mau nhìn đến tàng văn cùng bạch phi phi bị khảo lên, mà các phóng viên lại bị cửa hàng bảo an chống đỡ, rất là bực bội. Cho nên trực tiếp một chiếc điện thoại đánh đi ra ngoài, không nhiều lắm một lát sau, một cái lưu manh tiểu đầu mục liền mang theo một đám thủ hạ lại đây. Đám tiểu đám lưu manh ỉ vào người nhiều, thực mau liền đem tư chiến bắc cùng trong tiệm công nhân cấp vây quanh lên. Trưng 247 hai cái bàn tay, đám lưu manh bị hoàng Mao sai xử đem tiệm thuốc người đều vây quanh lên. Nhìn tư chiến bắc cùng tiệm thuốc công nhân bị vây, các nhân viên an ninh muốn ra tay, lại bị tư chiến bắc cấp ngăn lại. Tương đối với này đàn lưu manh, tư chiến bắc tương đối lo lắng những phóng viên này nhóm. Thịnh phong hoa ánh mắt đảo qua đại đường, thực mô liền phát hiện bạch phi phi thân ảnh. Nhìn đến bạch phi phi, nàng đã minh bạch, biết này hết thể lại là nàng đang làm cho quỷ. Lần trước hồi bộ đội, Tư Chiến Bắc nói làm nàng chờ một chút. Cho nên, nàng vẫn luôn đang đợi, cũng không có ra tay đối phó Bạch Phi Phi. Lại không nghĩ, nàng không ra tay, này Bạch Phi Phi lại là một lần lại một lần nhằm vào với nàng. Xem ra, nàng là không thể lại đợi. Với lúc, lúc này đây, nàng chủ động đưa tới cửa tới, vậy làm nàng đến cục cảnh sát hảo hảo ngốc đi thôi. Thịnh Phong Hoa nghĩ, một bên hướng tới đám người giữa đi đến. nàng xuất hiện Thực mò đã bị người phát hiện. Vì thế, có người chỉ vào nàng nói, mau xem, thịnh tổng tới. Thật là thịnh tổng. Đúng vậy, thịnh tổng như thế nào ra tới? Không biết ta. Phía trước thịnh tổng làm cái gì đi? Hình như là cứu người đi đi. Cứu người, không thể nào. Không phải nói người nọ đã chết sao. Nếu là người chết, nàng còn có thể cứu. Không phải cứu người, vậy ngươi nói sẽ là cái gì? Tổng không có khả năng là hủy thi diệt tích đi. Này cũng không phải không thể nào a. Mọi người nghị luận thanh thực mau liền chuyển vào bạch phi phi trong hai, làm nàng ngẩn đầu lên tới, hướng tới phòng nghỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, nàng liếc mắt một cái liền thấy được kia chính hướng tới bên này đi tới thịnh phong hoa. Nhìn đến thịnh phong hoa, bạch phi phi trong lòng nhịn không được liền dâng lên một cổ ghen ghét cùng hận ý, sau đó kia nhìn nàng ánh mắt chậm rãi nhiễm một mà tác độc chi sắc. Không đợi đến Thịnh Phong Hoa phụ cận, Bạch Phi Phi đột nhiên lớn tiếng kêu to lên, nói, Thịnh Phong Hoa, ngươi trả ta bằng hữu mệnh tới. Nàng như vậy một yêu, không liên quan là cửa hàng người, liền bên ngoài xem náo nhiệt mọi người ánh mắt đều dừng ở Thịnh Phong Hoa trên người. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, mọi người lại lần nữa nghĩ luận lên, nói, không thể nào, nàng chính là Lão Bản. Nhìn Hào Tiểu Nga, ai nói không phải đâu, nay con tuổi nhỏ. Tâm tư liền như thế ác độc, thế nhưng còn bán giả dược, đây là muốn kiếm tiền tưởng điên rồi đi. Người xấu nhưng chẳng phân biệt tuổi lớn nhỏ. Đúng vậy, đối, đối. Đối với người khác nghị luận, Thịnh Phong Hoa hở hững, mà là hướng tới Bạch Phi Phi đi đến. Đi đến Bạch Phi Phi trước mặt, Thịnh Phong Hoa ngừng lại, sau đó đột nhiên ngâng lên tay, hướng tới nảng trên mặt phiến qua đi. Đột nhiên bị đánh, Bạch Phi Phi ngốc, mọi người cũng ngốc. Không rõ. Thịnh Phong Hoa vì sao phải đánh Bạch Phi Phi? Thịnh Phong Hoa, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Bạch Phi Phi phục hồi tinh thần lại, muốn đánh hồi Thịnh Phong Hoa, nhưng đôi tay bị khảo trụ, căn bản không có biện pháp đánh người. Vì thế, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt toán hận chừng mắt Thịnh Phong Hoa, phản phất muốn ăn nàng giống nhau. Dựa vào cái gì? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, lại lần nữa giơ lên tay, lại cho Bạch Phi Phi một cái tát, lúc này mới nói tiếp. Chỉ bằng ngươi tâm tư ác độc, vì hãm hại ta, không tiết hại một cái mạng người. Ta liền tưởng không rõ. Ngươi nọ cùng ngươi có cái gì thủ, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại hắn đâu. Hắn còn như vậy tuổi, ngươi cũng nhận tâm, cũng hạ thủ được, sẽ không sợ có báo ứng sao. Nghe được lời này, Bạch Phi Phi có chút luống cuống, ánh mắt mơ hồ, rào biện nói, thịnh phong hoa, ngươi lung tung nói cái gì. Ngươi đây là ở ngậm máu phun người. Rõ ràng là ngươi cửa hàng dược xảy ra vấn đề ngươi lại đổi trắng thay đen giá họa cho ta ngươi thật ác độc tâm tư a chương 248 thiên lý ở đâu ai tâm tư ác độc ông trời đang xem đâu Đúng vậy ông trời đang xem ta cũng đang muốn hỏi một chút ông trời hắn vì cái gì đuôi mù đâu rõ ràng là ngươi tiệm thuốc dược xảy ra vấn đề lại trả đũa tài đến ta trên người thiên lý ở đâu Bạch Phi Phi một bộ lời thề son bộ dáng. Làm rất nhiều người đều thiên hướng nàng bên này, bắt đầu chỉ trích khởi thịnh phong hoa tới. Đúng vậy, bán giả dược còn không thừa nhận. Nay nhân phẩm thật sự làm người không dám khen tặng a. Chính là a, chính mình bán giả dược, còn không cho người thảo cách nói, thật không có thiên lý a. Ta xem công an đồng chí nên đem bán giả dược người bắt lại, thả kia vị kia cô nương, còn có vị kia người trẻ tuổi. Đúng vậy, đối, đối. Nghe mọi người đều ở khiển trách thịnh phong hoa. Bạch Phi Phi đắc ý lên, đem đầu nâng đến cao cao, nhìn Thịnh Phong Hoa cùng công an đồng chí, giống như đang nói còn không bỏ buồn cô nương. Câm miệng. Tư Chiến Bắc nhìn đại gia dùng ngôn ngữ công kích Thịnh Phong Hoa, rất là bực bội, giống lên một tiếng. Nhìn đại gia ngậm miệng lại, lúc này mới nói tiếp, các ngươi biết cái gì, ở chỗ này hạt tiêu kêu. Bạch Phi Phi vừa thấy mọi người đều bị Tư Chiến Bắc cấp trấn trụ, lại lần nữa mở miệng, nói, Tư Doanh Trưởng. Thịnh phong hoa liền bán giả dược sự tình đều làm, còn không cho người ta nói. Bạch Phi Phi, sự thật đến tột cùng như thế nào, ngươi biết ta biết, đừng tưởng rằng ngươi làm cái gì không ai biết. Lưới trời lồng lộn, tuy thưa khó lọt. Đừng đến lúc đó, ngươi khóc cũng chưa địa phương. Tư chiến bắc khó được đối Bạch Phi Phi nói như vậy lớn lên lời nói, nhưng lời này lại làm nàng bực bội không thôi. Vẻ mặt trương cũng nháy mắt trở nên khó coi lên. Chỉ là... Nàng lại là không cam lòng bị tư chiến bắc khí thế áp chế, không cam lòng bị hắn nói ảnh hưởng, lớn tiếng nói, ngươi cùng Thịnh Phong Hoa là người một nhà, đương nhiên sẽ giúp đỡ nàng nói chuyện. Nói xong, nàng lại quay đầu nhìn mọi người, nói, đại gia phải tin tưởng ta, đừng bị kia nam nhân lửa. Bọn họ là người một nhà, khẳng định sẽ bảo hộ chính mình ra người. Thịnh Phong Hoa nhìn đắc y rào rạt bạch phi phi, cười lạnh lên. Nàng cũng không đánh người. Mà là trực tiếp hỏi kia đội trưởng đội bảo an, nói, phía trước kia hai người đâu? Đem bọn họ mang ra tới, làm đại gia hảo hảo nghe một chút, nhìn ai mới là kia tâm tư ác độc người. Kia hai người thực mau đã bị mang theo ra tới. Bọn họ vừa ra tới, nhìn đến đại đường đứng đầy người, có chút phản ứng không kịp. Thịnh phong hoa ý bảo đội trưởng đội bảo an đem người đưa tới chính mình trước mặt tới, sau đó chỉ chỉ kia bị công an áp, thượng thủ khảo bạch phi phi cùng thằng Văn nói, thấy được sao? Thẳng thắn từ khoan, cự tuyệt từ nghiêm. Kia hai người vốn dĩ đã bị công an đồng chí sợ tới mức không nhẹ, nay sẽ nhìn đến Tằng Văn cùng Bạch Phi Phi đều thượng thủ khảo, càng là sợ hai không thôi, cũng không rảnh lo cùng hai người nói chuyện, thậm chí liền ánh mắt cũng không dám va chạm, trực tiếp cúi đầu, sau đó nói, chúng ta nói, chúng ta nói là Tằng Văn cùng Bạch Phi Phi làm chúng ta làm như vậy. Nói rõ ràng, bọn họ cho các ngươi làm cái gì? Thịnh phong hoa thanh âm lại lần nữa truyền đến, hai người liền do dự đều không mang theo, trực tiếp đem tảng văn cùng Bạch Phi Phi tính kế nói ra. Bọn họ thanh âm không quá, nhưng bởi vì hai người đã đến, đại đường đã sớm an tĩnh xuống dưới. Cho nên, bọn họ nói toàn bộ rơi vào rồi mọi người trong thai. Đến nỗi Bạch Phi Phi cùng tảng văn vừa thấy đến hai người, liền thầm kêu một tiếng không tốt, mà khi mọi người mặt, rồi lại không hảo nhắc nhở chỉ có thể một cái kính chiều hai người nháy mắt ra dấu. chẳng qua, kia hai người trừ bỏ ban đầu thời điểm, nhìn bọn họ liếc mắt một cái ngoại, liền không còn có xem qua bọn họ, cho nên căn bản không có tiếp thu đến bọn họ ám chỉ. kể từ đó, bọn họ tính kế thỉnh phong hoa sự tình, liền hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước mặt. chương 249 lao tử tới, đợi cho hai người đem sự tình ngọn nguồn nói xong, mọi người đã ngây người. Đến nỗi bạch phi phi cùng tăng văn, sắc mặt khó coi đến không được. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, hai người kia sẽ phản bội, thế nhưng làm cho mọi người mặt, đem bọn họ tính kế nói ra. Liên ở đại gia phát ngốc thời điểm, đại đường đột nhiên vang lên tư chiến Bắc Thanh Âm. Chỉ nghe hắn nói nói, hiện tại, ta có một cái video là mọi người xem vừa thấy. Nói xong, hắn hướng tới tiệm thuốc đứng bảo an ý bảo một chút. Không nhiều lắm một lát sau. Treo ở tiệm thuốc trên vách tường TV đột nhiên sáng lên, một đoạn video hình ảnh tiến vào mọi người tầm nhìn. Kia trong video không phải người khác, đúng là Bạch Phi Phi cùng Tăng Văn. Sắc thực nói, là Bạch Phi Phi tự đạo tự diễn kia ra nói đại dụng Phi lễ nàng diễn. Nếu nói phía trước nghe xong kia hai cái nói, mọi người đối Bạch Phi Phi chỉ là thất vọng, là không thể tin được. Như vậy nhìn một màn này, bọn họ đối nàng lại nhìn không được chán ghét lên. Cái gì là tâm cơ ký nữ, cái gì kêu vừa ăn cướp vừa la làng, mọi người sinh sôi thể hội một phen. Bạch Phi Phi hình tượng đại xoay ngược lại, mọi người đã không biết nên nói cái gì, trong lòng nhịn không được liền đối thịnh phong hoa có chút ấy náy lên, tưởng tiến lên xin lỗi, lại ngượng ngùng. Đối với mọi người ấy nay ánh mắt, thịnh phong hoa khuôn mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Nàng thật sâu nhìn bạch Phi Phi liếc mắt một cái, đối công an đồng chí nói, sự tình đã rõ ràng. Các ngươi đem nàng mang đi đi. Tốt. Công an đồng chí gật gật đầu, mang theo bạch phi phi cùng tàng văn rời đi. Hoàng Mao vừa thấy công an muốn đem bạch phi phi cùng tàng văn mang đi, làm sao nguyện ý, vì thế đối kia bị hắn gọi tới đám lưu manh nói, các ngươi còn xứng sờ ở nơi đó làm cái gì, còn không ngăn cản bọn họ. Đám lưu manh vừa nghe, liền phải tiến lên chống đỡ công an đồng chí, lúc này một đạo thanh âm từ cửa hàng môn phương hướng chuyển đến. Hoàng Mao. Ngươi đang làm cái gì? Theo thanh âm vang lên, từng thanh đi đến. Nhìn đến từng thanh, hoàng Mao tức khắc khẩn trưng lên. Hắn tuy rằng cùng tàng văn chơi đến hảo, nhưng đối tàng văn phụ thân từng hoàn trả là thực kính sợ. Lúc này, từng thanh một mở miệng, hắn liền như láo thử nhìn thấy miêu giống nhau, hại không ít sợ, còn ngoan ngoãn đến không được. Từng, từng thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Hoàng Mao sợ hãi đánh một tiếng tiếp đón. Sau đó ý bảo những cái đó đám lưu manh lui ra. Đám lưu manh nguyên bản liền không nghĩ ngăn đón công an, chẳng qua hoàng lông tóc lời nói, bọn họ lại không thể không làm. Hiện tại, vừa vặn có cái bậc thang, trực tiếp lui đến sò con thỏ còn nhanh. Hơn nữa, bọn họ không chỉ có thối lui, còn lặng lẽ rời đi tiệm thuốc. Hoàng Mao nhìn, sắc mặt có chút khó coi, nhưng ngại với từng thanh ở đây, cũng không dám nói cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám kia tham sống sợ chết đám lưu manh rời đi. Đám lưu manh vừa ly khai, đại đường không gian tức khắc có vẻ lớn gấp đôi không ngừng. Từng thanh đem ánh mắt từ hoàng bào trên người thu hồi, sau đó hướng tới tư chiến bắc đi đến. Tư thiếu, xin lỗi, ta đã tới chậm. Từng thanh đi đến tư chiến bắc trước mặt, kinh sợ mở miệng. Phía trước, nhận được tư chiến bắc điện thoại thời điểm, hắn đang ở mở họp vừa nghe chính mình nhi tử thế nhưng cùng bạch phi phi làm ở cùng nhau còn tưởng tính kế thịnh phong sẽ tức khắc liền luống uống nóng nảy vì thế hắn liền sẽ cũng không khai trực tiếp đem hội nghị trầm lại vội vội vàng vàng liền chạy đến ân tư chiến bắc vẻ mặt cao lãnh nhàn nhạt lên tiếng sau đó chỉ chỉ kêu bị công an áp thằng văn nói vị này chính là con của ngươi đi thường thanh theo tư chiến bắc ngón tay xem qua đi Đương hắn nhìn đến Tạng Văn cùng Bạch Phi Phi đều bị mang lên tay khảo khi, sắc mặt không đồng nhất. Chương 250 không cam lòng. Nghịch Tử. Thường Thanh tiến lên, liền trực tiếp cho Tạng Văn một cái bàn tay. Tạng Văn nhìn đến chính mình phụ thân, nguyên bản còn có chút cao hứng, lại không nghĩ hắn thế, nhưng đối từ chiến bắc thấp hèn. Giờ khắc này, Tạng Văn tâm đều lạnh. Hắn đã minh bạch, phụ thân không phải tới cứu hắn. Quả nhiên Kế tiếp một cái tắt chứng thực hắn suy đoán. An một phen trường, tàng văn sắc mặt rất là khó coi, trong lòng cũng nhịn không được phẫn nộ rồi lên, trừng mắt từng thanh, quắc, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Dựa vào cái gì? Từng thanh tức giận đến không được, dôi tay chỉ vào tàng văn cái mũi, máng, chỉ bằng ngươi làm không nên làm sự tình. Cái gì kêu không nên làm sự tình, ta đó là giúp phi phi báo thủ. Tăng văn một chút cũng không cảm thấy chính mình làm được có cái gì không đúng. Hiện tại bạch phi phi nếu đã là hắn nữ nhân, thân là nam nhân làm sao có thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhân chịu ủy khuất. Báo thủ. Nghe thế hai chữ, thường thanh lại muốn đánh người. Có từng văn lại là học thông minh, bay nhanh lánh mở ra. Nếu gần nhất, từng thanh bàn tay không có thể dừng ở tăng văn trên mặt, lại dừng ở một bên bạch phi phi trên mặt. Nguyên bản bạch phi phi đã bị thỉnh phong hoa cấp đánh mặt còn hướng đâu, nay sẽ lại bị từng thanh đánh một cái tát, trực tiếp liền xương đi lên. Phi phi, ngươi không sao chứ? Tang Văn căn bản không có nghĩ đến chính mình né tránh sẽ làm bạch phi phi tào đường, vì thế vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Lúc này bạch phi phi thật muốn khóc ga nàng đây là chiêu ai cho ai. Phía trước Thịnh Phong Hoa đánh nàng, đó là bởi vì nàng tính kế đối phương. Nhưng hiện tại, nay từng thanh dựa vào cái gì đánh nàng? Cho nên. Ở tăng văn hỏi nàng thời điểm, Tức Khắc liền bực, nói một câu, không cần người quản. Nguyên bản từng thanh đánh Bạch Phi Phi còn có chút ban khoan, nay sẽ vừa thấy Bạch Phi Phi cái dạng này, Tức Khắc cũng tới khí. Lần trước bởi vì Bạch Phi Phi sự tình, hắn tổn thất công ty 3% cổ phần, lần này còn không biết muốn tổn thất nhiều ít đâu. Nhưng Bạch Phi Phi khhen ngược, thế nhưng vẫn là thái độ này. Liên tính nàng phụ thân đã từng đã cứu chính mình mệnh thì thế nào? Ngần ấy năm Hắn giúp đỡ bọn họ kiếm tiền cũng nên trả hết. Từng thanh lánh lánh quét bạch phi phi liếc mắt một cái, sau đó lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình kia không biết cố gắng như tử, quay đầu hướng tư chiến bắc cầu khởi tỉnh tới. Tư thiếu, khuyển tử không hiểu chuyện, Mạo phạm tư thiếu cùng tư phu nhân, còn thỉnh nhị vị dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn lúc này đây. Từng tiên sinh, vấn đề này ngươi đến tìm công an mới được. Vừa mới có nhân chứng thật con của ngươi cùng vị này Bạch tiểu thư hợp mưu vu oan hãm hại thê tử của ta." Từng Thanh biết Tư Chiến Bắc không như vậy dễ nói chuyện, sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Nghe xong lời này, đảo cũng bất giác thất vọng. Bất quá hắn có tâm cùng Tư Chiến Bắc nói điều kiện, chẳng qua hiện tại người nhiều, không có phương tiện. Cho nên, hắn chỉ có thể theo Tư Chiến Bắc nói, nhìn về phía công an đồng chí, sau đó nói, "Vài vị cảnh sát đồng chí, quyền tử chỉ là tổng phạm." chẳng biết có được không vong khai một mặt. Công an đồng chí nhìn từng thanh liếc mắt một cái, sau đó nói, chúng ta chỉ phụ trách bắt người, đến nỗi lệnh công tử tội danh như thế nào phán, còn phải xác minh lúc sau, từ tòa án tới quyết định. Nói xong, bọn họ liền chuẩn bị đem người mang đi. Rốt cuộc, người ở đây quá nhiều, cho dù có người chỉ chứng, cũng còn cần bạch phi phi cùng tàng văn chính miệng thừa nhận, mới có thể kết tội. Cho nên, bọn họ còn cần thẩm vấn hai người. Hơn nữa thẩm vấn gì đó, vẫn là hồi trong cục tương đối phương tiện. Sự tình hiện giờ, sự tình đã chân tướng Đại Bạch. Theo lý thuyết, Bạch Phi Phi cũng nên nhận tội. Nhưng này Bạch Phi Phi như thế nào có thể cam tâm? Nàng phí như vậy đại kính, cũng không phải là làm chính mình tiến cục công an. chương 251 càng quái. Vì thế, ở công an áp nàng đi ra ngoài thời điểm, nàng lại lần nữa lớn tiếng hô lên, nói, chờ một chút. Bọn họ hai người nói không thể giữ lời. Người muốn nói cái gì? Nhìn như cũ hấp hối dây rũa bạch phi phi, thịnh phong hoa trên mặt hợp lại thượng một mặt trào phúng chi sắc. Nàng đã sớm liệu đến bạch phi phi sẽ như vậy. Nàng giống như là đánh không chết tiểu cường giống nhau, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không hết hy vọng. Thịnh phong hoa, là ngươi, là ngươi thu mua bọn họ. Cho nên bọn họ mới đến vu hãng ta, ta căn bản là không biết thức bọn họ. Bạch Phi Phi nói xong, lại chỉ vào kia hai người cái nói, các ngươi vì cái gì muốn vu ham ta, có phải hay không nàng cho các ngươi chỗ tốt. Kia hai cái nam tử đã ngốc, ngốc ngốc nhìn Bạch Phi Phi, phản phất không quen biết nàng giống nhau. Ngay cả tàng văn cũng có chút ngây người, nhìn kia biểu diễn đều dai Bạch Phi Phi, nửa ngày không phản ứng lại đây. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình căn bản không hiểu biết Bạch Phi Phi, nàng này đổi trắng thay đen năng lực, cũng là say. Lúc này Bạch Phi Phi cũng mặc kệ người khác thấy thế nào nàng, chỉ nghĩ làm chính mình thoát tội, nghĩ làm thịnh phong hoa như nàng tính kế như vậy thân bại danh liệt, làm nàng công ty khai không đi xuống, thậm chí nàng còn nghĩ muốn đem thịnh phong hoa đuổi ra thành phố A, bước nàng rời đi tư chiến bắc bên người. Vì thế, nàng không đợi mọi người phản ứng, lại lần nữa mở miệng, nói, đừng cho là ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Đơn giản chính là chính mình tiệm thuốc rửa ăn đã chết người. Muốn tải đến ta trên người thoát tội bái. Thịnh Phong Hoa bị Bạch Phi Phi quả thực khí cười, nhìn nàng nói, Bạch Phi Phi, ngươi cùng ta nói một câu, ta vì cái gì muốn thu mua hai người kia tới hãm hại ngươi. Giống như từ bọn họ xuất hiện ở ta tiệm thuốc sau, trừ bỏ vừa rồi, ta đều không có cùng hắn nói chuyện qua đi. Ngươi không cùng bọn họ nói chuyện qua, hắn đâu? Hắn cũng không có sao. Bạch Phi Phi vừa nghe Thịnh Phong Hoa nói, sắc mặt có chút xấu hổ. Bởi vì nàng đã nhìn đến có người khinh thường nhìn nàng, biết thịnh phong hoa nói chính là lời nói thật. Chỉ phải đem xoay chuyển ánh mắt, dừng ở tư chiến bắc trên người. Ta cũng không có cùng hắn nói chuyện quá a. Tư chiến bắc cười lạnh lên, nhìn bạch phi phi ánh mắt, giống như là đang xem một cái ngu ngốc. Lúc này bạch phi phi thật là làm hắn đảo hết ăn uống, cũng không biết bộ đội những người đó cái gì ánh mắt, thế nhưng sẽ đem bạch phi phi trở thành nữ thần. Bạch Phi Phi ngây ngẩn cả người, có chút từ nghèo. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đều không có tiếp xúc hai người, sai xử sự, sự tình đã nói không thông. Bất quá, Bạch Phi Phi thực mau trở về qua thần tới, trực tiếp chơi nổi lên vô lại, nói, không phải các ngươi hai cái, có thể là người khác. Nơi này bảo an cùng công nhân đều nghe các người, còn có cảnh sát bọn họ cũng cùng các người quen biết tất, muốn hai người vu ham ta, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Vài vị công an đồng chí nhìn Bạch Phi Phi lại lần nữa phản cắn thượng bọn họ, sắc mặt khó coi lên. Đội trưởng đứng dậy nói, Bạch Phi Phi, thiếu ở chỗ này từ không thành có. Chúng ta là cảnh sát nhân dân, vì nhân dân phục vụ là chúng ta tôn chỉ, chúng ta hành đến đoan, ngồi đến chính. Dừng một chút, hắn lại chỉ chỉ kia hai cái nam tử, nói, hai người kia cùng ngươi giống nhau, là tới thảo cách nói. Chúng ta liền không rõ, nếu đều là thảo cách nói. Các ngươi như thế nào không có cùng nhau tới đâu. Hơn nữa, bọn họ rõ ràng cùng các ngươi quen biết, ngươi lại nói không quen biết. Ngươi trong lòng không quỷ tài quái. Ta cùng bọn họ nhận thức. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ cảnh sát đồng chí cũng không thể tùy tiện nói bậy đi. Bạch Phi Phi càng quấy lên, nàng mục đích rất đơn giản, đó chính là kéo thời gian, kéo đến càng lâu càng tốt. Nàng tưởng đem thời gian cấp bám trụ, chờ cứu chính mình người đã đến. Trước 252 kéo dài thời gian. Vừa mới nàng đã ấn xuống di động chung trò chuyện kiện, đó là đánh cấp phụ thân Bạch Hải. Nàng tin tưởng, chỉ cần chính mình phụ thân tới, nàng liền sẽ không có việc gì. Mà nàng hiện tại phải làm, chính là tận lực kéo dài thời gian. Chỉ là, Bạch Phi Phi không biết chính là, phụ thân hắn lúc này đang thân khó bảo toàn, lại như thế nào có thể cứu được nàng. Lúc này nàng chính vì chính mình đem thời gian bám trụ mà đắc ý đâu. Nàng ở trong lòng yên lặng tính toán thời gian, chỉ cần lại kéo cái nửa giờ, Bạch Hải khẳng định có thể tới. Bạch Phi Phi, ngươi như vậy càng quái, có ý tứ sao? Thịnh Phong Hoa như thế nào sẽ không biết Bạch Phi Phi đánh cái gì chủ ý, chẳng qua nàng muốn như ý, không khỏi nghĩ đến quá mỹ. Thịnh Phong Hoa, ngươi đừng nói bậy. Ai càng quái? Ta đây là lời nói thật lời nói thật, ăn ngay nói thật hiểu không? Bạch Phi Phi ngẩn đầu trừng mắt Thịnh Phong Hoa. Liên tính là càn quái, nàng cũng không thể thừa nhận. Có phải hay không càn quái ngươi trong lòng rõ ràng? Thịnh Phong Hoa lạnh lùng nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn công an đồng chí, nói, nàng đầu hốc có chút vấn đề, cho các ngươi chê cười. Không có việc gì, đây là chúng ta công tác. Công an đồng chí hướng tới thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó lôi kéo Bạch Phi Phi liền đi. Chỉ là Bạch Phi Phi như thế nào sẽ nguyện ý, trực tiếp đặt mông liền ngồi ở trên mặt đất, nói. Ta không phạm tội, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta? Ta không đi. Công an đồng chí trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ không phải không có đụng tới Quá Kỳ Ba, nhưng giống Bạch Phi Phi như vậy vẫn là đầu một chuyến á bọn họ là nam nhân, Bạch Phi Phi như vậy, bọn họ cũng không hảo đi kêu a. Vì thế, công an đồng chí đem cầu cứu ánh mắt dừng ở Thịnh Phong Hoa trên người. Thịnh Phong Hoa nhìn ngồi ở thượng Bạch Phi Phi cũng rất là vô ngữ, đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe. Sau đó lấy ra di động nhắm ngay Bạch Phi Phi. "Thịnh Phong Hoa, ngươi muốn làm gì?" Bạch Phi Phi nhìn Thịnh Phong Hoa động tác, cả kinh, hỏi: "Làm gì?" "Đương nhiên là đem ngươi hiện tại bộ dáng này chụp được tới." Sau đó chia bộ đội những cái đó binh a làm cho bọn họ hảo hảo nhìn một cái, bọn họ cảm nhận chung nữ thần, đến tột cùng là một bộ bộ dáng gì. "Này Bạch Phi Phi không phải thích ở bộ đội chăng sao?" Hiện tại nàng bộ dáng này một cho hấp thụ ánh sáng, xem nàng còn như thế nào trang. Còn nữ thần đâu? Nàng bộ dáng này liền người đàn bà đanh đá đều không bằng. Không, ngươi không chuẩn chuột. Bạch Phi Phi vừa nghe Thịnh Phong Hoa nói muốn đem nàng cấp chuột được tới, sắc mặt thay đổi đồng thời, bay nhanh từ trên mặt đất bò lên. Nha, như thế nào đi lên đâu? Ta còn không có chuột đâu. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt trào phúng nhìn Bạch Phi Phi còn tưởng rằng nàng thật sự không biết xấu hổ đâu. Nguyên lai, like, còn biết muốn mặt ta. Đang ở Bạch Phi Phi liều mạng kéo dài thời gian thời điểm, phong nghỉ A Tài đã sắp đem từng tí cấp đánh xong. Hắn nhìn thịnh phong hoa vẫn luôn không có tiến vào, cũng không có người khác tiến vào, nghĩ chờ từng tí một ta xong, liền chính mình rút chấm tính. Đã có thể vào lúc này, hắn trong túi điện thoại văng lên. A Tài đem kia không chích bàn tay vào trong túi, đem điện thoại đem ra. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, là mẫu thân điện thoại. Ấn một chút nút loa, mẫu thân thanh âm chuyển vào A Tài trong hai A Tài A, ngươi đi đâu? Khi nào trở về A cách vách vương gì tặng một ít sủi cảo lại đây? Mẹ chờ ngươi trở về cùng nhau ăn. Nghe được mẫu thân thanh âm, nghĩ đến chính mình phía trước làm chuyện ngu xuẩn. A Tài hốc mắt hơi nhiệt, chịu đựng kia muốn chảy xuống tới nước mắt. Trả lời, mẹ, ta ở bên ngoài có một chút sự tình, khả năng muốn vãn một chút trở về. Nếu ngươi đói bụng, liền chính mình ăn trước. Không có việc gì, mẹ không đói bụng, mẹ chờ ngươi. Á Tài nhìn điện thoại treo, chuẩn bị thu hồi tới. Lúc này, không biết ấn tới rồi cái nào kiện, một trận thanh âm chuyển ra tới. chương 253 tân chứng cứ. Đợi cho nghe rõ thanh âm kia nội dung khi, Á Tài mở to hai mắt nhìn. Hắn này xem như trong lúc vô ý phát hiện một cái đại bí mật sao. Nghĩ đến phía trước thỉnh phong hoa đối chính mình lời nói. A Tài suy nghĩ nếu đem này đoạn ghi âm giao cho nàng, có phải hay không càng có hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn, A Tài có chút kích động lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia treo điếu thủy, nhìn đã muốn không, vì thế trực tiếp rối tay đem kim tiêm cấp rút, sau đó dây rủa từ trên giường bỏ lên, hướng tới cạnh cửa mà đi. A Tài thân thể tuy rằng còn thực suy yếu, có thể đi lộ vẫn là không có vấn đề. Vì thế, hắn thực mau tới rồi cạnh cửa. Dung sức giữ cửa mở ra. Ngoài cửa thủ đại dũng cùng tiểu dũng nghe được động tĩnh cùng nhau chuyển qua đầu tới, nhìn hắn. A tài vừa thấy cửa có người, càng là vui vẻ, nói: các ngươi là phía trước vị kia bác sĩ ấn bài lại đây bảo hộ ta người sao? Hắn không biết thịnh phong hoa gọi là gì, chỉ biết nàng cứu hắn mệnh là cái ghê vớ bác sĩ. Không sai, ngươi có việc sao? Đại dũng gật gật đầu, sau đó hỏi: là cái dạng này. Ta nơi này có một cái chứng cứ, có thể chứng minh ta là bị bọn họ sai xử, phiền thoái các ngươi giao cho vị kia bác sĩ, hy vọng có thể giúp được nàng. A Tài nói, đem chính mình di động đem ra, đồng thời ấn xuống nút loa, đem chính mình phía trước nghe được ghi âm lại truyền phát tin một lần. Nghe được ghi âm nội dung, Đại Dũng cùng Tiểu Dũng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đại Dũng đem A Tài di động nhận lấy, đối hắn nói, đa tạ người, ta đây liền đem đổ vật giao cho lão đại. Hướng A Tài nói xong tạng, đại dũng lại phân phó tiểu dũng hảo hảo chiếu cô A Tài, lúc này mới rời đi. Đại dũng cầm di động, tìm được rồi tư chiến bắc, đem ghi âm sự tình nói một lần. Tư chiến bắc nghe xong sau, nhìn thoáng qua kia như cũ ở cùng thịnh phong hoa cùng công an nhóm nói cái gì Bạch Phi Phi, sau đó hướng tới tiệm thuốc bên trong đi đến. Phía trước, chuyến phát tin Bạch Phi Phi kia đoạn video máy tính như cũ mở ra. Tư chiến bắc đem A tải di động dùng cắp sạc cùng máy tính liên tiếp tiến lên, đem kêu lục gian khảo tới rồi trên máy tính, sau đó điểm hạ chuyển phát tin kiện. Chuyển phát tin kiện một chút hạ, tiệm thuốc đại đường đột nhiên liền vang lên một đạo thanh âm. Dược mua được. Văn ca, người giao đại sự tình, ta có thể không làm hảo sao. Phi phi, ngươi xem một chút loại này dược được chưa? Có thể, chỉ cần là thuốc giảm đau là được. Nếu dược đã mua xong... Chúng ta liền có thể theo kế hoạch hành sự. A tài, ngươi chuẩn bị tốt sao? Văn ca, thật sự muốn như vậy sao? A tài, nếu ngươi thay đổi chủ ý, ta kia nhóm tìm người khác là được. Chẳng qua, ngươi kia sinh bệnh lão nương chúng ta liền không có biện pháp hỗ trợ. Ta làm. A tài, ngươi là làm tốt lắm. Văn ca, ta mẫu thân liền làm ơn ngươi. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cô mẫu thân ngươi, sẽ đem bệnh của nàng chữa khỏi. Ngươi đem thuốc giảm đau cùng cái này dược cùng nhau ăn, giữ lại sự tình ngươi liền không cần phải xem vào. mau làm người đem hắn cấp thỉnh phong hoa đưa đi. Không hảo, không hảo, nhà này tiệm thuốc dược ăn chết người. Ngươi muốn làm gì? Cứu hắn. Ngươi nói cứu người liền cứu người sao? Ta này bằng hữu vừa mới còn hảo hảo, nhưng chính là ăn nhà này tiệm thuốc mua dược mới biến thành như vậy. Các ngươi trước hết cần cho chúng ta một cái cách nói. Chiến bác mau đem hắn đưa đến phòng nghỉ đi. Các ngươi ở bên ngoài thủ, ai cũng không chuẩn tiến vào. Ghi âm đến nơi đây liền ngừng, tuy rằng không phải rất dài, lại đem sự tình đã từng nói rành mạch. Bạch Phi Phi cùng Tăng Văn nghe thế đoạn ghi âm, cả người đều ngốc, nửa ngày không phản ứng lại đây. Đây là tình huống như thế nào? chương 254 ai dám bắt ta? Như thế nào sẽ có ghi âm đâu? Đến tuột cùng là ai? Là ai phản bội bọn họ? Tăng Văn cùng Bạch Phi Phi ánh mắt trước tiên liền dừng ở kia hai cái nam tử trên người, đến nỗi A Tài ở bọn họ trong mắt đã thành một cái người chết. Cho nên, bọn họ căn bản không có hướng A Tài phương diện suy nghĩ, chỉ cho rằng là kia hai cái nam tử phản bội bọn họ. Rốt cuộc, kia hai người đã có tiền khoa, vừa mới còn trước mặt mọi người chỉ chứng bọn họ tới. Nếu nói phía trước hai người chỉ chứng, bọn họ còn có thể rào biện. Nhưng hiện tại này đoạn ghi âm chính là ván sát thượng đinh đinh chứng cứ, bọn họ như thế nào trốn đều trốn bất quá đi. Bạch Phi Phi hiển nhiên cũng biết đạo lý này, cho nên trên mặt sớm đã đã không có đắc ý chi sắc, mà là bị vẻ mặt phẫn hận thay thế được. Nàng đầu tiên là hung hăng trừng mắt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó lại đem đầu chuyển hướng về phía tàng văn, ngoáng tàng văn, ngươi cái hôn đảng, xem ngươi tìm đều là một ít người nào. Tàng văn bị Bạch Phi Phi mắng ngốc, ngốc ngốc nhìn hắn. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thủ hạ sẽ phản bội hắn a. Hơn nữa, việc này như thế nào có thể trách hắn. Nhưng Bạch Phi Phi lại không như vậy tưởng, nàng cảm thấy là tàng văn không biết nhìn người, nói cách khác hiện tại nàng đã phiên bản. Một bên hoàng Mao nhìn đến Bạch Phi Phi huấn chính mình anh em, không vui, đứng lên, nói, Bạch Phi Phi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy văn ca. Hắn vì chuyện của ngươi trả giá nhiều ít, ngươi không cảm kích liền tính, còn như vậy đối hắn, ngươi lương tâm bị cầu ăn sao? Trả giá nhiều ít. Bạch Phi Phi cười lạnh lên, nói, ta cùng hắn là đồng giá giao dịch, minh bạch sao? Không hiểu nói, cũng đừng ở chỗ này cường xuất đầu. Bạch Phi Phi lại nói hoàng mau một đốn, sau đó lại lần nữa đem ánh mắt về tới tàng văn trên người, nói, tàng văn, ta sẽ rơi xuống hôm nay kết cục này, đều là ngươi làm hại. Bạch Phi Phi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tang Văn không cao hứng, hắn vì Bạch Phi Phi sự tình lao tâm lao lực, liền tính không có công lao, cũng có khổ lao được không? Hiện tại, vừa ra sự, nàng liền trách hắn. Nàng như thế nào không nói nàng không biết tự lượng sức mình, một hai phải cùng Thịnh Phong Hoa đối nghịch đâu. Hôm nay hắn xem như đã nhìn ra, này Thịnh Phong Hoa năng lượng thật sự không nhỏ. Không nói người khác, cũng chỉ nàng trượng phu một người đều làm người kiên kỵ. Ta như thế nào không thể nói như vậy? Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi nguyên nhân? Không phải bởi vì ngươi không biết nhìn người? Bạch Phi Phi làm sao quản người khác thế nào, có thể hay không thương tâm, chỉ lo chính mình thống khoái. Ở Bạch Phi Phi đem mao đầu đối hướng tăng văn thời điểm, tiệm thuốc mọi người đã vô lực phun không xong. Hôm nay trận này diễn thật đúng là biến đổi bất ngờ, nhìn so thanh cung tuần còn xuất sắc. Cái này làm cho bọn họ nhịn không được liền nghĩ tới một cái tử, chi nhân chi diện bất chi tâm A. Bắt đầu thời điểm, bọn họ còn đồng tình bạch phi phi đâu, còn cảm thấy nàng là vô tội, cảm thấy thịnh phong hoa bọn họ ỉ thế hiếp người. Ai biết cuối cùng cuối cùng, nàng mới là chân chính đầu sỏ gây tội. Lúc này, tư chiến bắc đi ra, đem khảo tốt ghi âm giao cho công an đồng chí, nói, phiền thoái các ngươi Không phiền thoái, không phiền thoái. Nói xong, Công an đồng chí cũng mặc kệ Bạch Phi Phi như cũ cùng tàng văn mắt to chừng mắt nhỏ, trực tiếp lôi kéo người đi rồi. Chỉ là còn chưa đi vài bước lộ đâu, Bạch Phi Phi lại ra yêu thiếu thân. Nàng vừa thấy công an thật sự muốn mang đi bọn họ, hơn nữa chứng cứ gì đó cũng vô cùng xác thực, một khi đi vào ra tới liền khó khăn. Vì thế nàng lại lần nữa hô lên, nói ai dám bắt ta, biết ta là ai sao? Công an đồng chí lạnh lùng quét Bạch Phi Phi liếc mắt một cái. Nói, mặc kệ ngươi là ai, hôm nay này cục công an ngươi là tiến định rồi. Bạch Phi Phi vừa nghe lời này, lại cấp lại giận, trực tiếp giống lên một tiếng, các ngươi dám. chương 255 đua trà thời khắc, công an đồng chí cũng nổi giận, nói thẳng nói, có dám hay không, vào cục công an lại nói. Không được, các ngươi không thể bắt ta tiến cục công an, ta ba ba chính là bộ đội đoàn trưởng, so với hắn quan còn đại, các ngươi bắt ta. Ta ba ba sẽ không bỏ qua người. Bạch Phi Phi vừa thấy công an đồng chí không có bị chính mình dọa đến, tức khác liền luôn cuống, đem chính mình lao trà cấp dọn ra tới. Nàng cảm thấy nếu công an đồng chí đối tư chiến bắt như vậy khách khí, như vậy biết nàng phụ thân thân phận sau, có phải hay không cũng sẽ đối nàng khách khí một chút. Ít nhất bọn họ cũng nên đang xem ở nàng tra mặt núi thượng, thả nàng. Không thể không nói, Bạch Phi Phi thật là suy nghĩ nhiều. Nàng cho rằng công an đồng chí là bởi vì tư chiến Bắc là doanh trưởng, mới đôi hắn khách khí, cho nên mới sẽ nghĩ dọn ra chính mình lao cha tới kinh sợ công an đồng chí. Một bên từng thanh nghe được Bạch Phi Phi nói, hận không thể chưa từng có nhận thức quá nàng. Trước kia hắn cảm thấy Bạch Phi Phi là khá tốt một cái nữ hài nhi, thông minh hiểu chuyện ngoan ngoãn. Thậm chí còn nghĩ, làm tặng văn cưới nàng. Nhưng hôm nay... Nàng biểu hiện thật làm hắn hoàn toàn thất vọng A cái gì thông minh hiểu chuyện ngoan ngoãn, cho má, quả thực chính là tâm tư ác độc, còn không có đầu góc. Là, nàng cha là đoàn trưởng, ở bộ đội cũng coi như là một cái đại quan. Nhưng cùng công an bộ môn có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ, hắn một cái bộ đội đoàn trưởng, còn có thể quản đến công an người không thành? Công an đồng chí cũng là bị bạch phi phi khí cười, nhìn nàng vẻ mặt trào phúng nói, cha ngươi là đoàn trưởng. Này quan còn rất đại. Biết liên hảo, còn không mau thả ta. Bạch Phi Phi khoe khoang lên, vẻ mặt cao ngạo nhìn công an đồng chí. Mọi người nhìn Bạch Phi Phi như vậy, lại lần nữa hết trô nói rồi. Đặc biệt là thịnh phong hoa, nhìn Bạch Phi Phi ánh mắt, giống như là đang xem một cái quái vật. Nàng suy nghĩ, này Bạch Phi Phi mạch nào rốt cuộc là như thế nào lớn lên, thế nhưng sẽ cảm thấy dọn ra nàng đoàn trưởng tra, công an đồng chí liền sẽ thả nàng. Chẳng lẽ? nàng đương quốc gia luật pháp là bài trí. Thả ngươi, cha ngươi thật là thật lớn mặt mũi a. quân niệm thần cùng cung duệ không biết khi nào từ tiệc rượu thượng lại đây. vừa lúc nghe được bạch phi phi nói ẩu nói tả, lanh không được liền chen vào nói. bạch phi phi nghe được lời này, sắc mặt tối sầm, quay đầu nhìn đến là quân niệm thần, trong lòng nhịn không được liền tới khí, vì thế tức giận giống lên một câu: quan ngươi chuyện gì, là không liên quan ta sự. bất quá. Ngươi hiện tại ở chỗ này đua cha, thật sự thích hợp sao? Quân Niệm thần đối Bạch Phi Phi cũng không có hảo cảm, hắn nhưng không có quên lần đó ở trong trường học khi Bạch Phi Phi nhằm vào thịnh phong hoa sự tình. Nếu không liên quan ngươi sự, ngươi nói nhảm cái gì, một bên ngốc đi. Bạch Phi Phi tiêu ngạo nói, đối với cùng thịnh phong hoa có quan hệ người, nàng giống nhau cam thủ. Nhìn quân Niệm thần ăn ngẹn, tuy hắn mà đến cung dệ nhịn không được liền nở nụ cười, nói, quân thiếu. Thế nhưng còn có dám dối ngươi nữ nhân, lá gan đủ đại. Được rồi, đừng bẩn. Quân nghiệm thần chừng mắt nhìn bạn tốt liếc mắt một cái, sau đó đối bạch phi phi nói, ta là phong hoa bằng hữu, chuyện của nàng, chính là chuyện của ta. Ngươi nếu đắc tội nàng, đó chính là đắc tội ta. Cho nên, ta hiện tại muốn nói cho ngươi một cái hư tin tức. Quân nghiệm thần cũng không phải dễ trọng, hơn nữa vừa thấy chính là ác thú vị a. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Phi Phi vừa nghe lời này, bản năng bất ăn lên, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn quân nghiệm thần. Tuy rằng không biết quân nghiệm thần là cái gì lai lịch, nhưng hắn tu dưỡng cùng khí độ, nhìn giống như là thế gia gia tới người. Không có gì, chính là ta vừa mới nghe được một tin tức, bộ đội một cái đoàn trưởng bị bắt, hơn nữa giống như họ bạch tới, không biết có thể hay không là cha người à. chương 256 phụ thân bị trảo. Người nói cái gì? Không có khả năng. Ngươi tuyệt đối là gạt ta, đúng hay không? Bạch Phi Phi căm tức nhìn quân nhậm thần, cực lực gáp xuống nội tâm bất an. Nàng đánh ra điện thoại đã qua đi nửa giờ, nếu phụ thân hắn nhận được điện thoại, liền tính chính mình không thể tới, hẳn là cũng sẽ gọi điện thoại cấp từng thanh, làm hắn hỗ trợ xử lý. Nhưng hiện tại, từng thanh điện thoại không có vang quá, nàng đã tại hoài nghi chính mình phụ thân có phải hay không căn bản không có nhận được chính mình điện thoại. Đối với chính mình điện thoại, Phụ thân chưa bao giờ sẽ không tiếp, trừ phi hắn đã xảy ra chuyện. Cho nên đối với quân niệm thần nói, nàng tuy rằng ám chỉ chính mình không nên tin tưởng, nhưng tâm lý lại nhịn không được đi tin tưởng. Ta vì sao phải lừa ngươi a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Quân niệm thần lạnh lùng quét bạch phi phi liếc mắt một cái, nếu không phải bởi vì nàng luôn tìm thịnh phong hoa phiền thoái, hắn liền xem đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Ngươi! Bạch phi phi tức giận đến nói không ra lời. Trừng mắt quân niệm thần, phản phất muốn ăn thịt người giống nhau. Nhưng mà, quân niệm thần nhưng không rảnh cùng nàng mắt to trừng mắt nhỏ, trực tiếp lướt qua nàng hướng công an đồng chí đánh lên tiếp đón. Các ngươi hảo, quân thiếu, cùng công an đồng chí đánh xong tiếp đón, quân niệm thần lúc này mới hướng tới thịnh phong hoa đi đến. Đi vào thịnh phong hoa trước mặt, đầu tiên đánh giá nàng một lần, lúc này mới hỏi, phong hoa, ngươi đừng sự đi. Không có việc gì, các ngươi như thế nào lại đây? Thịnh Phong Hoa cười cười, nhìn quân miệng thần cùng Cung Duệ hỏi. Nàng nhớ rõ, này hai người hẳn là đã sớm đi tiệc rượu bên kia mới đúng. Người cái này chủ nhân đều không ở, chúng ta ngốc tại bên kia không có gì ý tứ, liền tới đây nhìn xem. Không đợi quân miệng thần mở miệng, Cung Duệ đã trước đó nói chuyện. Xin lỗi, bên này ra điểm sự. Bất quá, thực mau là có thể giải quyết, trong chốc lát chúng ta cùng nhau qua đi. Thịnh Phong Hoa hướng tới hai người xin lỗi cười cười. Sau đó đối công an đồng chí nói, ta này còn có chuyện muốn nội, việc này liền làm ơn các vị. Thịnh Tổng yên tâm, chúng ta sẽ xử lý tốt. Công an đồng chí nói xong, trực tiếp mang theo Bạch Phi Phi cùng tẳng văn hướng cửa đi đến. Mà lúc này, thương thanh điện thoại vang lên. Hắn cầm lấy điện thoại, tiếp lên. Đợi cho hắn nghe xong trong điện thoại nội dung, sắc mặt một bước, bước nhanh hướng tới kia bị công an mang đi Bạch Phi Phi đi đến. Chờ một chút nghe được từng thanh nói chuyện, công an đồng chí ngừng lại, nhìn hắn. Bạch Phi Phi nhìn đến từng thanh đuổi theo lại đây, trong tay còn cầm điện thoại, sắc mặt thượng vui vẻ, kích động nói, từng thúc thúc, có phải hay không ta ba ba gọi điện thoại tới? Từng thanh nhìn Bạch Phi Phi, trên mặt có chút khác thường, không nói gì. nhưng mà, Bạch Phi Phi lại không có nhìn đến từng thanh trên mặt khác thường, tự cho là đúng nói, ta liền biết ta ba ba nhất định sẽ đến cứu ta. nói xong. Nàng lại quay đầu nhìn công an đồng chí, gác ý nói, các ngươi không nghe được ta nói sao, còn không mau thả ta. Công an đồng chí không để ý đến bạch Phi Phi, mà là nhìn từng thanh hỏi, không biết từng đồng có gì lời muốn nói. Thực xin lỗi, ta không phải có chuyện cùng các ngươi nói, mà là phải đối nàng nói. Từng thanh hướng công an đồng chí xin lỗi, sau đó nhìn vẻ mặt tự cho là đúng bạch Phi Phi nói, Phi Phi, phụ thân ngươi đã xảy ra chuyện. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Bạch Phi Phi sắc mặt biến đổi, tiêu lên trói thai lên. Từng thanh nhìn nàng như vậy, lắc lắc đầu, nói, ta không cần thiết lừa người, phụ thân ngươi bị bắt, liền ở nửa giờ trước. Nghe thấy cái này, Bạch Phi Phi cả người đều ngốc, ngốc ngốc nhìn từng thanh, trong miệng không ngừng nói, chuyện này không có khả năng. Không có khả năng. Ngươi nhất định là gặt ta, đúng hay không? chương 257 người bệnh ở đâu? Phi Phi, Ngươi thanh tỉnh một chút, ta không có lửa ngươi. Là vừa rồi có người gọi điện thoại nói cho ta. Từng thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bạch phi phi nói. Bạch phi phi ngẩn đầu nhìn từng thanh, tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra một chút ít lửa gạt biểu tình, nhưng lại phát hiện trên mặt hắn biểu tình không chỉ có nghiêm túc, còn thực nghiêm túc. Thực rõ ràng, cũng không phải nàng cho rằng lửa nàng. Phụ thân thật sự đã xảy ra chuyện. Cái này ý niệm ở bạch phi phi trong đầu hiện lên. Làm nàng cả người đều phải hỏng mất Cho tới nay Nàng đều là ỷ vào phụ mẫu của chính mình là đoàn trưởng Cho nên mới luôn luôn cao cao tại thượng Ai đều khinh thường Hiện tại Nàng phụ thân đã xảy ra chuyện Nàng đem từ cao cao tại thượng đại tiểu thư Biến thành không nơi nương tựa tiểu đáng thương Nghĩ đến chính mình về sau tình cảnh Bạch phi phi cả người đều thất hồn lạc phách lên Liên chính mình mẫu thân thế nào Đều chưa từng hỏi một câu Mọi người nhìn trận này biến đổi bất ngờ cho hay, ám đạo một tiếng xứng đáng. Nếu bọn họ trong tay có trưng thúi cùng lạn lá cải nói, phòng trường này sẽ đều tiếp đón đến Bạch Phi Phi trên người đi. Công an đồng chí nhìn từng thanh nói đã nói xong, mang theo thất hồn lạc phách Bạch Phi Phi đi rồi. Đợi cho Bạch Phi Phi một hàng rời đi, từng thanh có tâm muốn cùng tư chiến bắc nói chuyện, bất quá lại bị hắn cấp chắn trở về. Từng tiên sinh, ngượng ngùng, ta hiện tại có việc muốn nội có nói cái gì, chúng ta về sau lại nói. Nghe được tư chiến bắc lời này, từng thanh hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Sau đó hướng hắn gật gật đầu, vội vã rời đi. Tăng văn bị đưa tới cục công an đi, hắn đến đi trước tìm xem người, xem có thể hay không làm nhi tử quá đến tốt một chút. Ở tư chiến bắc cùng từng thanh nói chuyện thời điểm, thịnh phong hoa đã hướng tới đám kia phóng viên đi đến. Quân miệng thần nhìn đi theo nàng mặt sau. Tương đối thịnh phong hoa, hắn đôi đam kia phóng viên vẫn là tương đối quen thuộc. Mà thực hiển nhiên, phóng viên cũng nhận thức quân niệm thần. Cho nên, khi bọn hắn nhìn đến cùng thịnh phong hoa một trước một sau lại đây quân niệm thần khi, dẫn đầu đánh lên tiếp đón. Quân thiếu! Quân thiếu hảo! Nghe chúng phóng viên tiếp đón thành quân niệm thần nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó đối bọn họ nói, ta mặc kệ các ngươi là ai mời đến, vì sao mà đến? Chỉ hy vọng các ngươi đúng sự thật đưa tin. Đừng làm người xấu chui chỗ trống. Quân thiếu yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Quân thiếu yên tâm. Quân thiếu không nói, chúng ta cũng sẽ đúng sự thật báo đạo. Đại bộ phận phóng viên đều hướng quân niệm thần bảo đảm, tuyệt đối sẽ rửa theo phía trước bọn họ nhìn đến, nghe được sự thật tới báo đạo. Chỉ có trong đó một cái tiểu cô nương, vừa thấy chính là mới xuất đạo không bao lâu. Nàng nhìn Thịnh Phong Hoa, đột nhiên hỏi, Thịnh Tổng, Phía trước vị kia bạch phi phi tiểu thư nói ngài tiệm thuốc bán chính là giả dược, an đã chết người. Ta muốn biết, người kia hiện tại ở địa phương nào, hắn sống hay chết đâu. Lời này vừa nói ra, nơi ánh mắt đều dừng ở thịnh phong hoa trên người, chờ nàng trả lời. Các người rất muốn biết. Thịnh phong hoa cười cười, vẻ mặt thông dong cùng bình tĩnh. Đúng vậy, thịnh tổng. Chúng ta đều rất muốn biết người nọ hiện tại thế nào. Từ phía trước ghi âm nghe được ra tới. Lúc ấy ngươi là tưởng cứu người, không biết người nọ cứu trở về tới không có. Lại có phóng viên lên tiếng, một bên quân niệm thần nhịn không được liền lo lắng lên. Tuy rằng, hắn đối thịnh Phong Hoa y thuật có tin tưởng, nhưng nghe vừa mới phóng viên trong lời nói ý tứ, người nọ đã chết. Nếu là người chết, thịnh Phong Hoa còn có thể cứu sống sao? Phong Hoa, ngươi! Quân niệm thần vẻ mặt lo lắng nhìn thịnh Phong Hoa, mà khi hắn nhìn đến trên mặt nàng biểu tình khi... Tức khắc yên tâm tới. Chương 258 khởi tử hồi sinh. Nếu các ngươi như vậy muốn biết, như vậy như các ngươi mong muốn. Thịnh phong hoa trên mặt ý cởi dày đặc vài phần, hướng tới kiết như cũ canh dự ở phòng nghỉ ngoài cửa đại dũng hô một tiếng. Đại dũng, đem á tải mang ra tới. Nghe được thịnh phong hoa phân phó, đại dũng đẩy ra phòng nghỉ môn, đối bên trong chính nghỉ ngơi á tài nói, a tài thịnh luôn muốn gặp ngươi. Hảo, ta lập tức tới. Đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi A Tài, nghe được thịnh phong hoa muốn gặp chính mình, bay nhanh rời khỏi giường, cùng đại Dung cùng nhau đi ra. Đại đường chung mọi người, tuy rằng từ thịnh phong hoa nói xuôi thai ra A Tài còn sống, nhưng như cũ ôm bán tín bán nghi thái độ. Bọn họ ánh mắt cùng nhau dừng ở phòng nghỉ cửa, nhón chân mong chờ chờ A Tài ra tới. Thức mau, đại dũng cùng A Tài thân ảnh liền từ phòng nghỉ đi ra. Bởi vì A Tài thân thể còn không có khôi phục lại. Cho nên là bị đại dũng nâng. Đương thấy toàn bộ sự kiện trải qua mọi người nhìn đến sống sờ sờ đứng ở đại dũng bên người A Tài Khi, một đám đều trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Người này không phải đã chết sao? Như thế nào còn hảo hảo tồn tại? Trời ạ, người nọ thật sự còn sống. Đúng vậy, quá thần kỳ. Ta nhớ rõ phía trước hắn bị người đưa tới thời điểm, nói là đã chết. Đây là cái gì tiếp đấu, khởi tử hồi sinh sao? ta ông trời, này thịnh tổng y thuật cũng quá lợi hại đi. quả thực muốn nghịch thiên a. nghe được đại gia đối chính mình khen ngợi, thịnh phong hoa nhàn nhạt câu môi cười. sau đó ý bảo đại gia an tĩnh xuống dưới, nói, đại gia nghe ta nói vài câu. mọi người nghe được thịnh phong hoa nói, an tĩnh xuống dưới, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, muốn nghe xem nàng muốn nói gì. chư vị, y thuật của ta đều không phải là như các ngươi theo như lời như vậy. Ta không phải thần tiên, ta chỉ là bình thường người, khởi tử hồi sinh gì đó, ta làm không được. Đến nỗi A Tài vì sao còn có thể tồn tại, đó là bởi vì hắn trúng độc, lâm vào cơn sốc giữa. Mà ta cứu chị đến kịp thời, cho nên mới nhặt về một cái mệnh. Thịnh Phong Hoa không phải một cái thích làm nổi bật người, tuy rằng nàng y lý thuật thực không tồi, khá vậy không nghĩ bị nhân thần hóa. Nàng chẳng qua là đông đảo bác sĩ chung một người, đối chính mình chuyên nghiệp tương đối tinh mà thôi. Cho nên, nàng cố ý đứng dậy, nói lời này chính là không nghĩ về sau có quá nhiều phiền thoái. Nếu thật sự như những người này theo như lời, nàng có thể khởi tử hồi sinh, làm đại gia tin là thật nói, về sau ai đã chết đều tới tìm nàng, liền phiền toái. Thịnh Phong Hoa nói tuy rằng làm đại gia không hề cảm thấy nàng ý gì thuật xuất thần nhập hóa, nhưng như cũ đối nàng bội phục không thôi. Xôi nổi tỏ vẻ về sau có bị bệnh, chỉ tìm Thịnh Phong Hoa xem. Đối với mọi người lời nói, thịnh phong hoa chỉ có thể cười chi. Giải đại gia nghi hoặc, lại thấy được sống sờ sờ a tài, các phóng viên cũng không có nhiều ngốc, một đám mang theo vừa lòng đáp án rời đi. Các phóng viên vừa đi, xem náo nhiệt người cũng sôi nổi rời đi. Bất quá rời đi trước, có người muốn tiến tiệm thuốc mua thuốc, thịnh phong hoa lại là không muốn bán. Phía trước, tuy rằng nàng không có tận mắt nhìn thấy đến, khá vậy có thể tưởng tượng được đến. Những người này dựa khẳng định có rất nhiều người sẽ hoài nghi nàng tiệm thuốc dược có vấn đề, do đó không mua, hoặc là yêu cầu lui tiền. Hiện tại, sự tình chân tướng đại bạch, bọn họ lại muốn mua thuốc, lại là không như vậy tiện nghi. Này đó dược, chính là nàng tâm huyết, hôm nay bởi vì khai trương mới hàng giới bán. Nếu những người này không biết tốt xấu, nàng cần gì phải thành toàn. Đối với thịnh phong hoa không hề bán dược, mọi người tuy rằng có chút tiêm đuối. Lại cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ là đương tương lai một ngày nào đó, Thịnh Phong Hoa tiệm thuốc dược bán ra giá trên trời khi, những người này mới hối hận không thôi. Đương nhiên, đây là lời phía sau. chương 259 khai trương Thiệt Diệu. Giải quyết bạch phi phi sự tình, thời gian đã không còn sớm. Thiệt Diệu đã sớm bắt đầu rồi, Dương Viện trưởng đều gọi điện thoại tới thuốc dục mấy lần. Thịnh Phong Hoa lúc này mới vội vàng giao đái trong cửa hàng công nhân vài câu. Sau đó cùng tư chiến bắc cùng nhau, mang theo dư lại các khách nhân đi trước tiệc rượu. Tiệc rượu địa phương Ly Thịnh Phong Hoa công ty cũng không xa, cách hai con phố, lái xe vài phút, đi đường cũng không dùng được dài hơn thời gian. Bất quá, đoàn người vẫn là lựa chọn lái xe. Rốt cuộc, có xe vẫn là tương đối phương tiện. đương Thịnh Phong Hoa mang theo mọi người tiến vào tiệc rượu hội trường, dương viện trưởng cái thứ nhất đón đi lên, nhìn nàng nói, thịnh nha đầu. Ngươi hôm nay đây là bãi nào vừa ra, thế nhưng thả chúng ta thời gian dài như vậy bổ câu, có phải hay không nên tự phạt tam ly? Là, là, là, làm dương viện trưởng cùng chư vị giáo thụ chờ lâu rồi, là ta không đúng, ta tự phạt tam ly. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, hướng tới kia bưng rượu vang đỏ người hầu ý bảo một chút. Người hầu đã đi tới, Thịnh Phong Hoa duỗi tay cầm lấy một chén rượu, đang chuẩn bị uống khi một con bàn tay to duỗi lại đây. Một bên tiếp nhận nàng trong tay rượu, một bên nói, ta thay ngươi uống. Nói xong, Tư Chiến Bắc trực tiếp đem Thịnh Phong Hoa mới vừa cầm trong tay rượu vang đỏ cấp uống lên cái tinh quang. Hắn đem uống rượu xong rồi, dương viện trưởng đều có chút phản ứng không kịp. Chiến Bắc, ngươi! Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, không biết nói cái gì hảo. Nàng biết Tư Chiến Bắc là vì nàng hảo, không nghĩ làm nàng uống rượu, sợ nàng uống say, đến lúc đó khó chịu nhưng đây là rượu vang đỏ, căn bản sẽ không say được không. Hơn nữa, nàng hiệu lượng này cũng không còn sai, chẳng qua Tư Chiến Bắc không biết mà thôi. Nay sẽ, Dương Viện trưởng hồi qua thần tới, đối với Tư Chiến Bắc thay thế Thịnh Phong Hoa uống rượu sự tình, đảo cũng không có sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, Tư Doanh trưởng, nếu ngươi muốn Đại Thịnh nha đầu uống này rượu, đã có thể không phải tâm ly, mà là muốn phiên gấp đôi nga. Hành Nga Dương Viện trưởng là trưởng bối. Ngài nói cái gì là cái gì? Tư chiến bắc sảng khoái ứng hạ, chỉ cần không cho thịnh phong hoa uống này rượu, đừng nói phiên gấp đôi, chính là phiên vài lần hắn cũng uống. Hảo, tư doanh trưởng sảng khoái. Dương viện trưởng trên mặt ý cười càng đậm, tự mình từ người hầu trong tay lấy quá chén rượu đưa cho tư chiến bắc. Tư chiến bắc quả nhiên nói chuyện giữ lời, liên tiếp uống lên 6 ly rượu vang đỏ mới ngừng lại được. Phát xong rồi thịnh phong hoa rượu. Dương viện trưởng lúc này mới đem Thịnh Phong Hoa đưa tới Âu Dương giáo thụ bọn họ bên kia. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, các giáo sư đều nhiệt tình chào hỏi, cũng đem bên người bằng hưu giới thiệu cho nàng. Lần này tuyệt diệu, Thịnh Phong Hoa thỉnh không ít người. Thương giới, chính giới, y học giới đều có. Bất quá đại bộ phận nàng đều không quen biết. Cũng may, có Dương viện trưởng cùng quân niệm thần bọn họ ở Thịnh Phong Hoa không biết nhận, bọn họ lại là nhận thức cho nên nhất nhất hướng Thịnh Phong Hoa làm giới thiệu. Tiệc rượu tổ chức thật sự thành công, đến kết thúc thời điểm, Thịnh Phong Hoa đã đem mời đến nhân vật trọng yếu nhận toàn. Tiến đi cuối cùng một đám khách nhân, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cũng chuẩn bị rời đi về nhà đi. Mà lúc này, Tư Chiến Bắc điện thoại lại là văng lên. Tiếp nhận điện thoại, Tư Chiến Bắc vẻ mặt xin lỗi nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, tức phụ, thực xin lỗi, ta có nhiệm vụ, không thể đưa người đi trở về. Thịnh Phong Hoa nghe xong Tư Chiến Bắc nói, tuy rằng có chút mất mát, lại như cũ cười vây vây tay nói, không quan hệ, ta chính mình trở về liền hảo, ngươi đi vội ngươi đi. Tư Chiến Bắc tiến lên ôm Thịnh Phong Hoa một chút, sau đó lưu luyến không rời rời đi. Nhìn theo Tư Chiến Bắc rời đi, Thịnh Phong Hoa lúc này mới xoay người hướng tới chính mình xe đi đến. Đã có thể vào lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh chạy trốn ra tới, chặn nàng đường đi. Chương 260 Chủ nhân cho mời Thịnh phong hoa dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn kia tre ở chính mình trước mặt nam tử nhìn lại, nhàn nhạt hỏi, có việc. Thịnh tiểu thư, nhà ta chủ nhân cho mời. Nam tử nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, tiêu căng nói, một bộ nhà ta chủ nhân thỉnh ngươi, là ngươi thiên đại phúc khí bộ dáng. Xin lỗi, ta cùng với nhà ngươi chủ nhân xưa nay không quen biết, chịu khó tòng mệnh. Thịnh phong hoa hơi hơi như mày, đối với trước mắt nam tử rất là không mừng. Liên quan đối hắn phía sau cái gọi là chủ nhân cũng là không có một chút hảo cảm. Thân thân bí bí, trang cái gì đại gia. Đặc biệt là trước mắt người nam nhân này, ngoài miệng nói là thỉnh nàng, nhưng kia thái độ lại là một chút đều nhìn không ra thỉnh người bộ dáng. Thịnh tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là không cần rượu mời không uống, uống rượu phát hảo. Nhà ta chủ nhân chịu gặp ngươi, là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Người khác liền tính cầu cũng chưa chắc có thể nhìn thấy nhà ta chủ nhân. Ngươi thật đúng là cất nhắc ta, ta quản ngươi ra chủ người là cái gì địa vị, buồn cô nương nói không thấy liền không thấy. Thịnh phong hoa cũng bực, một đôi đôi mắt xinh đẹp trừng mắt nam tử. Một khi đã như vậy, ta đây đành phải đánh. Nam tử vừa thấy thịnh phong hoa như thế không phối hợp, sắc mặt trầm xuống dưới. Cầm nắm tay, một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng. Thịnh phong hoa sau này lui một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn nam tử. Thinh tiểu thư, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, theo ta đi thấy nhà ta chủ nhân. Không đi. Vậy đừng trách ta. Nam tử nói xong, trực tiếp đối thịnh phong hoa huy động nắm tay, công kích lên. Kinh phong đến, thịnh phong hoa hướng bên cạnh một tránh, sau đó một cái tiểu cầm nã thủ, hướng nam tử cánh tay chụp tới. Nam tử vừa thấy, thịnh phong hoa thế nhưng có hai cái tử, sắc mặt hơi đổi, nói, trách không được như thế có cốt khí, nguyên lai thật sự có tải. Chẳng qua, ngươi này mấy lần, ở ta trong mắt chính là không đủ xem. Thịnh phong hoa không nói gì, chỉ lo cùng nam nhân giao thủ. Thật đúng là đừng nói, cái này nam tử công phu thật đúng là không tồi, so với phía trước nàng gặp được quá những cái đó bọn bảo tiêu lợi hại nhiều. Nếu không phải thịnh phong hoa mấy ngày nay tăng mạnh rèn luyện, thân thủ khôi phục không ít, nàng thật đúng là chưa chắc có thể đánh qua đến đâu. Lại nói tư chiến bắc, nhận được điện thoại lái xe rời đi sau. Lập tức gọi điện thoại cho Đại Dũng, làm hắn đi tiếp Thịnh Phong Hoa. Phía trước, bởi vì chính hắn tính toán cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau trở về, cho nên trước làm hắn cùng Tiểu Dũng rời đi. Nay sẽ, hắn không có biện pháp cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau, đành phải làm Đại Dũng đi tiếp nàng. Nhận được tư chiến bắt điện thoại, Đại Dũng lập tức liền xuất phát. Đưa hắn tới tổ chức tiệc rượu khách xa ghi, liền nhìn đến bãi đỗ xe chung, Thịnh Phong Hoa đang cùng một cái nam tử đánh đến khó hòa giải. Nhìn đến một màn, Đại Dũng sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, không kịp đem xe đình ổn, trực tiếp liền nhảy xuống tới, sau đó thẳng đến đánh nhau chung hai người. Đại Dũng đột nhiên đã đến, ngạnh xinh xinh đem đánh nhau hai người tách ra. Người là người nào? Nam tử nhìn hộ ở thỉnh phong hoa phía trước Đại Dũng, sắc mặt khẽ biến. Đều nói vừa ra tay, liền biết có hay không. Nay Đại Dũng tuy rằng chỉ ra một hai chiêu, nhưng hắn võ công con đường lại làm hắn kiên kỵ bởi vì bọn họ nhìn qua là cùng loại người tẩu tử người không sao chứ đại dũng lại là không để ý đến nam nhân mà là quay đầu nhìn thịnh phong hoa quan tâm hỏi cũng may phía trước lao đại gọi điện thoại cho hắn nếu không tẩu tử nói không chừng lại đến đã xảy ra chuyện ta không có việc gì sao ngươi lại tới đây thịnh phong hoa giơ tay phất một chút trên chán lưu hải cười hỏi nay đại dũng tới có thật đúng là thời điểm nếu hắn không tới Nàng nói không chừng thật đúng là muốn ở lật thuyền trong mương, thua ở cái này nam tử trong tay, sau đó bị hắn cấp mạnh mẽ mang đi. chương 261 người tới người nào, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị mang đi, thịnh phong hoa sắc mặt có chút khó coi. Đối với nam tử lai lịch, nàng một chút cũng không biết, càng không biết bọn họ đem chính mình mang đi dụng ý ở đâu. Nếu những người này chỉ là nhầm vào nàng, đảo còn hào thuyết, sợ là sợ bọn họ nhầm vào đúng vậy tư chiến bắc. Bằng không, vì sao tư chiến bắt chân trước vừa ly khai, người nam nhân này chân sau liền xuất hiện? Này chẳng lẽ là trùng hợp? Tuy nói trên đời này xác thật là có không ít trùng hợp sự tình, nhưng việc này thịnh phong hoa lại cảm thấy không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy. Lao đại gọi điện thoại để cho ta tới. Đại Dung trở về một câu, xác định thịnh phong hoa là thật sự không có việc gì, lúc này mới quay đầu hướng tới kia nam nhân nhìn lại. ngươi lại là người nào? Ta là người như thế nào, ngươi còn không có tư cách biết. Nam tử lạnh lùng trở về đại dũng một câu, sau đó ngẩn đầu hướng tới Thịnh Phong Hoa nhìn lại, nói, Thịnh Phong Hoa, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, đi gặp một lần chủ nhân của ta. Nói cách khác, mặc kệ là đối với ngươi, vẫn là đối tư doanh trưởng đều không có chỗ tốt. Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, trứng mắt nam nhân. Quả nhiên, việc này là nhằm vào tư trên bắc. Nếu là như thế, Nàng càng không thể tùy hắn đi Vạn nhất đối phương là người xấu Dùng nàng tới uy hiếp tư chiến bắc làm sao bây giờ Nàng chính là nhớ rõ Phía trước tư chiến bắc là tiếp một chiếc điện thoại Nói có nhiệm vụ mới vội vàng rời đi Nếu này nam tử sau lưng chủ nhân Thật sự cùng tư chiến bắc nhiệm vụ có quan hệ nói kia nàng nói cái gì cũng không thể trở thành hắn uy hiếp Nếu ta còn là không muốn đi đâu Thịnh phong hoa lạnh lùng nhìn nam tử Nghĩ thoát thân biện pháp Không phải do ngươi, hôm nay ngươi đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Nam tử sắc mặt chầm xuống, hướng tôi âm thầm đánh một cái thủ thế. Theo hắn động tác, nơi xa trên nóc nhà, một khẩu súng khẩu nhắm ngay thịnh phong hoa. Thấy được sao? Nam tử cười đáp ý, chỉ chỉ nơi xa nóc nhà, nói, đó là tay súng bắn tỉa. nếu ngươi không phối hợp, tùy thời đều có thể bảo ngươi đầu. Cái này thịnh phong hoa sắc mặt khó coi lên. Đối phương thế nhưng liền tay súng bắn tỉa đều tìm tới, xem ra đối nàng là nhất định phải được. Làm sao bây giờ? Nàng không nghĩ liên lụy tư chiến bắc, lại cũng không có năm chắc có thể tránh đi đối phương viên đạn. Chẳng lẽ, nàng muốn bại lộ chính mình không gian? Thịnh phong hoa trầm tư lên, bại lộ không gian khẳng định sẽ có vô cùng vô tận phiền thoái. Nhưng nếu không bại lộ không gian, liền sẽ cấp tư chiến bắc mang đi nguy hiểm. Hai tương một tương đối. Thịnh Phong Hoa nháy mắt có quyết định, nàng không thể làm tư chiến bắc có nguy hiểm. Nghĩ kỹ rồi, Thịnh Phong Hoa đột nhiên đối Đại Dũng nói, Đại Dũng, một hồi, ngươi đừng động ta, chỉ lo hảo tự mình là được. Tổ tử, này sao được đâu? Ta nhiệm vụ cùng chức trách là bảo hộ ngươi. Đại Dũng lập tức riêu nổi lên đầu. Hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ Thịnh Phong Hoa an toàn, như thế nào có thể chỉ cố chính mình? Nghe ta, ta sẽ không có việc gì. Một hồi ta nói 1, 2, 3 thời điểm, ngươi chỉ lo rời đi. Ta mặc kệ ngươi là đi tìm giúp đỡ cũng hảo, vẫn là chính mình nghĩ cách, tóm lại không thể gọi điện thoại nói cho tư Chiến Bắc. Tổ tử, ta làm không được. Đại Dũng kiên quyết lắc lắc đầu, hắn sẽ không chạy, cũng không thể chạy. Ngươi, thịnh phong hoa bị khí tới rồi, trừng mắt Đại Dũng. Ám đạo, cái này đầu gỗ, nếu hắn không rời đi, nhìn đến nàng đột nhiên mất tích không nóng nẻ mới là lạ. Tổ tử, ngươi không cần phải nói, ta sẽ không rời đi. Đại Dũng vẻ mặt nghiêm túc nói. Sau đó thừa dịp Nam Tử không chú ý thời điểm, khi thân thượng tiền đem đối phương trộn vào trong tay, Nam Tử đại ý bị chảo, sắc mặt khó coi đến không được, trừng mắt Đại Dũng, tức giận đến nói không ra lời. Ngươi. Đại Dũng chảo phúng nhìn Nam Tử liếc mắt một cái, trên tay một cái dùng sức, chuẩn bị đem đối phương cổ cấp bắp gãy. Lúc này, một chiếc xe hơi ở bọn họ trước mặt ngừng lại. Một đạo quát trói thai tiếng vang lên, dừng tay. chương 262 huy hiếp chiến bắc. Nghe được thanh âm, đại dũng trên tay động tác hơi hơi cứng lại, hướng tới kia ô tô chung người nói chuyện nhìn lại. Đương đại dũng nhìn đến ngồi trên xe nam tử khi, sắc mặt biến đổi, hô một tiếng, thủ trưởng. thịnh phong hoa nghe được đại dũng đối nam nhân xưng hô, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Thực hiển nhiên, tới là bộ đội người, hơn nữa vẫn là một cái đại quan. nhưng mà. Làm thịnh phong hoa biến sắc không phải đối phương là đại quan, mà là đối phương xuất hiện ở chỗ này mục đích. Thủ trưởng Bị đại dung không chế được nam tử nhìn đến người tới, trên mặt vui vẻ, cũng hô một tiếng. Cái này làm cho thịnh phong hoa tâm nhịn không được chầm chầm. Xem ra, người tới chính là nam tử phía sau chủ nhân. Thịnh phong hoa nhàn nhạt đứng ở tại chỗ, không có mở miệng. Trung niên nam tử từ trên xe đi xuống tới. Sau đó ánh mắt hướng tới ba người nhìn lướt qua, cuối cùng dừng ở thịnh phong hoa trên người. Đối thượng trung niên nam tử nghiêm khắc ánh mắt, thịnh phong hoa không tránh không tránh, liền như vậy cùng đối phương đối diện. Bốn mắt nhìn nhau chung, có chút đồ vật ở kịch liệt va chạm. Một hồi lâu, trung niên nam tử mới thu hồi ánh mắt, nói, xem ra, đồn đãi thật sự không thể tin. Thịnh phong hoa như cũ trầm mặc, không có mở miệng. Nàng đang đợi. Chờ vị này trung niên nam tử nói ra chính mình ý đồ đến. Nhưng mà, trung niên nam tử lại là không nói, mà là cầm lấy di động, bá một chiếc điện thoại đi ra ngoài. Không nhiều lắm một lát sau, điện thoại chuyển được. Trung niên nam tử mở miệng chính là một câu, tư chiến bắc, lao bà ngươi ở trong tay ta. Vừa đến đạt mục đích địa tư chiến bắc nghe được lời này, sắc mặt biến đổi, nói, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, làm gì. Trung niên nam tử cười lạnh lên, nói, ngươi như vậy thông minh sẽ không biết ta muốn làm gì. Lúc này tư chiến bắc, không biết thịnh phong hoa tình huống, trong lòng lại lo lắng lại xuất ruột, nói, ngươi thả ta thê tử, có cái gì trực tiếp hướng ta tới. Hướng ngươi tới. Trung niên nam tử cười lạnh lên, nói, ta cũng tưởng hướng ngươi tới à, nhưng ngươi sau lưng đại thụ làm ta trốn bước. Đành phải hướng về phía thê tử của ngươi tới. Ta chính là nghe nói. Thê tử của ngươi chỉ là một cái nông thôn đến thôn cô đâu. So sánh với tới, vẫn là thê tử của ngươi dễ đối phó một ít. Nghe được trung niên nam tử cùng tư chiến bắc thông điện thoại, thịnh phong hoa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, nàng tưởng mở miệng nói cho tư chiến bắc nàng không có việc gì, nhưng lại sợ sẽ cho chính hắn thật ở trung niên nam tử trong tay hào giác, sợ ảnh hưởng tư chiến bắc phán đoán. Vì thế, nàng chỉ có thể chịu đựng không nói lời nào nhưng tâm lý lại đem cái này trung niên nam tử hận đến muốn chết. Vừa mới nghe đại dụng cùng nam tử đều kêu hắn thủ trưởng như vậy hắn quân hàm cùng chức vụ khẳng định so tư chiến bắc đại. Như vậy một vị như thế có năng lượng người, không tiếc tự mình ra mặt chảo nàng tới uy hiếp tư chiến bắc, kia khẳng định là tư chiến bắc làm sự tình gì, động tới rồi đối phương lít lợi. Kết hợp phô mai chiến bắc gần nhất cùng nàng nói một ít lời nói, Cùng với hôm nay quân nghiệm thần cùng từng thanh đều nói trắng ra phi phi phụ thân bị bắt, thịnh phong hoa thực mau liền làm ra phan đoán. Người tới khẳng định là cùng bạch phi phi phụ thân một đám, cho nên mới sẽ ở ngay lúc này, tiến đến chào nàng. Tưởng lấy này tới bức tư chiến Bắc liên phạm, thậm chí buộc hắn thả bạch hải. Đem sự tình nghĩ thông suốt, thịnh phong hoa tức khắc có so đo, nghĩ như thế nào làm tư chiến Bắc không chịu lửa biện pháp. Chỉ là, thịnh phong hoa không biết chính là... Sự tình quan với nàng, Tư Chiến Bắc mất một quán bình tĩnh, cảnh cáo nói: "Không cần thương tổn ta thế tử, nếu không ta sẽ làm các ngươi hối hận." "Yên tâm đi, Tư doanh trưởng, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta điều kiện, thế tử của ngươi, chúng ta sẽ lông tóc vô thường còn cho ngươi." "Điều kiện gì?" ngươi nói. "Chương 263 yêu cầu thả người, nghĩ cách đem Bạch Hải cấp thả." Trung niên nam tử nói ra chính mình điều kiện, lại làm Tư Chiến Bắc trầm mặc. Này Bạch Hải chính là bọn họ thật vất vả bắt lấy người, sao có thể nói phóng liền phóng. Liên tính hắn nói thả người, mặt trên cũng sẽ không đồng ý cho nên, điều kiện này căn bản không đến nói. Nhưng hiện tại, thịnh phong hoa ở đối phương trong tay, hắn nếu không thả người, đối phương thật sự thương tổn thịnh phong hoa làm sao bây giờ. Trong khoảng thời gian ngắn, tư chiến bắc lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh giữa. Một hồi lâu, hắn mới đối với điện thoại nói một tiếng, ngươi làm ta suy xét một chút có thể thời gian không cần lâu lắm nếu không ta nhưng không cam đoan thê tử của ngươi còn có thể hay không mạnh khỏe trung niên nam tử cũng biết không thể bức cho quá cấp vì thế gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới nhìn trung niên nam tử treo điện thoại thịnh phong hoa đem đã sớm biên tập tốt một cái tin nhắn phát ra tư chiến bắc đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới có thể vừa không thả người lại có thể cứu ra chính mình tiểu thê tử khi di động truyền đến tin nhắn nhắc nhở thanh mở ra vừa thấy Tư Chiến Bắc kia huyền tâm hơi hơi thả xuống dưới. Đó là Thịnh Phong Hoa phát tới tin nhắn, làm hắn không cần tin tưởng trung niên nam tử nói, bọn họ căn bản không có bắt được nàng, chỉ là đem nàng đổ ở khách sạn bãi đỗ xe mà thôi. Đến nơi đối diện trên nóc nhà có tay súng bắn tỉa sự tình, Thịnh Phong Hoa không có nói, nàng không nghĩ Tư Chiến Bắc vì nàng lo lắng. Xem qua tin nhắn lúc sau, Tư Chiến Bắc đã tới rồi phía trước gọi điện thoại cho hắn thượng cấp văn phòng bên ngoài. Rồi tay. Đang muốn đẩy môn, lại nơi tay đụng tới môn trong ngáy mắt, ngừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đó chính là sự tình như thế nào sẽ như vậy xảo. Hắn mới vừa đi liền có người đi tìm thịnh phong Hoa Phiên Toái. Thực hiện nhiên, là bọn họ bên này có người hỗ trợ. Nghĩ đến này vấn đề, tư chiến bắt sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc. Nếu làm hắn tìm được chứng cứ, chứng minh xác thật có người ở ăn cây táo, rào cây sung, vậy đừng trách hắn không khách khí bất quá hiện tại hắn còn không có chứng cứ vẫn là đến đi trước nhìn xem đối phương tìm chính mình sự tình gì nghĩ tư chiến bắc thu hồi chính mình cảm xúc dối tay gõ vang lên môn tiến bảo bên trong thanh âm truyền đến tư chiến bắc đẩy cửa đi vào gặp qua thủ trưởng tư chiến bắc hướng tới bên trong người kính một cái quân lễ sau đó hỏi không biết thủ trưởng tìm ta tới có chuyện gì thư doanh trưởng hiện tại tuy rằng bạch hải bị bắt Nhưng hắn miệng sắc thực cứng, vẫn luôn không muốn khai đai hắn phía sau người, ta muốn hỏi một chút ngươi có biện pháp gì không kể ra hắn miệng. Nghe được đối phương nói, tư chiến Bắc ánh mắt lạnh lùng, nghĩ đến chính mình phía trước suy đoán, trong lòng lại khẳng định vài phần. Bất quá, hắn trên mặt lại là không hiện, nói, báo cáo thủ trưởng, bộ đội có chuyên môn phụ trách tra tấn người, tìm bọn họ tới là được. Tra tấn? Không thể, không thể, Bạch Hải là lao đảng viên. Vì quốc gia cũng từng làm ra công hiến, như thế nào có thể sử dụng như vậy thô bạo biện phát đâu. Như vậy sẽ rét lạnh đại gia tâm. Tư chiến bác khỏe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung, hơi hơi rũ xuống con ngươi, nói, kia thủ trưởng ý tứ đâu. Ta muốn cho ngươi đi cùng hắn nói nói chuyện, nói không chừng hắn liền nói đâu. Thủ trưởng nghiêm trang nói, trời biết, bọn họ căn bản là còn không có tới kịp thẩm vấn bạch hải. Sở dĩ nói như vậy. Cũng chỉ bất quá tìm một cái đem tư chiến bắc điều khỏi thịnh phong hoa bên người lấy cớ mà thôi. Xin lỗi, thủ trưởng, ta khả năng không có thời gian. Tư chiến bắc nhàn nhạt nói, hiện tại hắn đã hoàn toàn xác nhận trước mắt vị này hắn luôn luôn tôn kính người, cũng bị nào đó ích lợi cấp đồng hóa. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thủ trưởng sắc mặt có chút khó coi, đối với tư chiến bắc không phục vụ mệnh lệnh, rất là bực bội. Bởi vì ta muốn đi cứu thê tử của ta. Tư chiến bắc nói xong, đứng dậy hướng tới đối phương kính một cái quân lễ, lúc này mới rời đi. Đợi cho tư chiến bắc rời đi, thủ trưởng bay nhanh lấy ra di động, bá một cái dây số. chương 260 từ mật báo. Lúc này, khách sạn bãi đỗ xe, trung niên nam tử điện thoại vang lên. Hắn vừa thấy điện báo biểu hiện, nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, lập tức đi đến một bên, tiếp nghe xong lên. Hắn đã đi rồi, phỏng trừng là đi cứu hắn lao bà. Các ngươi tiểu tâm một chút. Đối phương nói xong một câu, liền trực tiếp đem điện thoại cấp treo. Trung niên nam tử nghe trong điện thoại truyền đến manh âm, sắc mặt khó coi lên. Nay tư chiến bắc cũng dám lừa hắn, thế nhưng ngoài miệng nói suy xét, âm thầm lại nghĩ như thế nào cứu hắn thê tử. Con hảo, có người cho hắn báo tin, bằng không hắn đã bị lừa. Đồn đãi quả nhiên không thể tin, phía trước còn nghe nói tư chiến bắc đối hắn vị này tiểu thê tử một chút đều không để bụng. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Xem ra, hắn đến tới điểm tàn nhẫn. Bằng không, chờ đến tư chiến bắc đã đến, hắn còn không có bắt lấy Thịnh Phong Hoa nói, lấy cái gì cùng hắn đàm phán. Thịnh Phong Hoa vẫn luôn ở chú ý cái kia trung niên nam tử, nhìn hắn đi đến một bên đi gọi điện thoại, quan sát đến trên mặt hắn biến hóa biểu tình, trong lòng tức khắc cảnh rắc lên, đối kia Đại Dũng nói, Đại Dũng, cẩn thận một chút, đối phương khả năng muốn chó cùng rất dẫu. Bị Đại Dũng chế trụ nam tử, nghe được Thịnh Phong Hoa nói, sắc mặt hắc đến không được. Nhưng hắn lại nhúc nhích không được, chỉ có thể dùng một đôi con ngươi phẫn nộ chừng mắt Thịnh Phong Hoa cùng Đại Dũng. Lại nói tư chiến bắc, rời đi địa phương sau, lập tức gọi điện thoại cho Thịnh Thế thuốc bắc đội trưởng đội bảo an, làm hắn dẫn người đi chợ giúp Thịnh Phong Hoa. Thịnh Thế ly khách sạn cũng không xa, đội trưởng đội bảo an nhận được điện thoại sau, lập tức liền triệu tập nổi lên sở hữu bảo an. Mên mông quần quần hướng khách sạn mà đi. Trung niên nam tử về tới tại chỗ, ánh mắt thâm trầm nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó đánh một cái thủ thế. Nhìn đến đối phương thủ thế, Đại Dũng sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, bắt lấy trên tay người chắn Thịnh Phong Hoa trước mặt, cũng đối trung niên nam tử nói: "Thủ trưởng, ngươi đừng sang bậy, nếu không ta chỉ có thể giết hắn." Đại Dũng vừa nói, một bên tăng lớn trên tay méo lực đạo. Kia bị hắn chế trụ nam tử, thực mau liền thiếu oxy. Sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Nhưng mà trung niên nam tử lại là nhìn chính mình thủ hạ liếc mắt một cái, nói, hắn học nghệ không tinh, cho dù chết, cũng trách không được ai. Nghe xong lời này, nam tử tức khắc mặt sám như cho tàn, đại dũng còn lại là thay đổi sắc mặt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình đã từng sùng bái lãnh đạo thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Quả nhiên là khoảng cách sinh ra Mỹ sao. Trước kia... Bọn họ chỉ có thể rất xa nhìn đến đối phương liếc mắt một cái, hoặc là nói chỉ có ở động viên đại hội, dạy bảo thời điểm mới có thể nhìn đến hắn. Lúc ấy, bọn họ mỗi người trong lòng, đều là về thủ trưởng anh hùng sự tích. Nhưng hiện tại, khi bọn hắn tiếp xúc gần gui thời điểm, mới phát hiện hết thể đều thay đổi. Hắn sớm đã không ở là bọn họ cảm nhận trung đại anh hùng, mà là một cái vì ích lợi không tử thủ đoạn nam nhân. Thủ trưởng thủ thế đánh ra. Bãi đô xe thượng đột nhiên xuất hiện rất nhiều người mặc liền xuyên nam tử. Bọn họ lấy vây kín tư thế hướng tới thịnh phong hoa cùng đại dũng tới gần. Tẩu tử, một hồi ta lao ra một cái khẩu tử, người trước trốn đi. Đại dũng nhìn một chút tình huống, nói khẽ với thịnh phong hoa giao đai nói. Dứt lời, đại dũng trên tay một cái dùng sức, đem bị hắn khống chế được nam tử cấp đánh hôn mê, ném xuống đất. Tuy nói, đối phương thực đáng giận, nhưng làm hắn giết người vẫn là làm không được. Rốt cuộc, hắn không phải phạm tội phân, không phải địch nhân. Thịnh phong hoa nhìn đại dũng động tác, cái gì cũng không có nói, mà là nháy mắt để phong lên. Đương đại dũng đem nam tử đánh vượng thời điểm, những cái đó thường phục nam tử đã rút nhỏ phạm gây, chính hướng tới hai người tới gần. Trung niên nam tử nhìn, câu môi cười, sau đó thối lui đến an toàn mảnh đất. Hắn đảo muốn nhìn một chút, chỉ bằng thịnh phong hoa cùng đại dũng hai người, như thế nào có thể đánh quá hắn này đó thủ hạ? Trưng 266 viện binh tới. Nhìn kia đối với chính mình họng súng, thịnh phong hoa sắc mặt đen. Đáng chết, khi nào nàng cũng muốn lượm một khẩu súng tới chơi một chút, cho rằng liền bọn họ sẽ chơi thương sao. Thịnh phong hoa, thức thời liền thúc thủ chịu chói, nếu không ta cũng không dám bảo đảm ta này thương có thể hay không cấp cỏ. Trung niên nam tử cầm thương, vẻ mặt đắc ý nhìn thịnh phong hoa. Liền tính hai người có thể đánh thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so đến quá trong tay hắn thương. Đê tiện. Thịnh Phong Hoa mắng một câu, căm tức nhìn trung niên nam tử. Trung niên nam tử câu môi cười lạnh lên, nói, Thịnh Phong Hoa, đừng nói nhảm nữa, không nghĩ trên người bị ta đánh cái lỗ thủng, liền ngoan ngoãn nghe lời. Nếu ta không nghe lời đâu. Thịnh Phong Hoa hắc một khuôn mặt, nàng đã nghĩ không ra, có bao nhiêu lâu không có như vậy nẹn khuất qua. tiếp trước, nàng ở tổ chức hôn đến tiếng gió thủy khởi. Chưa từng có người dám như vậy đối nàng. Bởi vì những cái đó dám như vậy đối nàng người, đều bị nàng cấp giết chết. Không nghe lời. Trung niên nam tử cười lạnh lên, khấu động co súng. Một tiếng súng vang, viên đạn dừng ở thỉnh Phong Hoa bên chân. Tuy rằng, thỉnh Phong Hoa cũng không sợ chết, còn là bị hoảng sợ, sắc mặt lại đen vài phần. Hiện tại đâu? Khai xong thương, trung niên nam tử lại lần nữa hỏi. Người! Thịnh Phong Hoa tức giận đến không được, muốn đánh người. Nhưng đối phương có thương nơi tay, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Lúc này nàng, đột nhiên có chút hối hận, không có đem trong không gian giao phẫu thuật cấp lấy ra tới. Bằng không, giờ phút này liền tính nàng không thương, cũng có thể phủi tay thuật đào A. Lại nói những cái đó nhận được Tư chiến bắt điện thoại các nhân viên an ninh, mắt thấy liền sóc đến khách sạn. Lúc này lại đột nhiên nghe được tiếng súng. Không khỏi một đám đều thay đổi sắc mặt, đội trưởng đội bảo an một bên hướng tư chiến bắc báo cáo, một bên nhanh hơn tốc độ. Khi bọn hắn lấy trăm mét lao tới tốc độ chạy đến khách sạn bãi đô xe, nhìn đến chính là một cái trung niên nam tử cầm thương chỉ vào thịnh phong hoa hình ảnh. Nhìn hoàn hảo đứng ở nơi đó thịnh phong hoa, đội trưởng đội bảo an thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó chỉ huy mang đến người, đem trung niên nam tử cùng với thủ hạ của hắn cấp vây quanh lên nhìn đến đột nhiên xuất hiện bảo an trung niên nam tử sắc mặt đen lên hắn biết này nhất định là tư chiến bắc tìm tới người cũng may tư chiến bắc cũng không ở này đó bảo an bên trong cái này làm cho hắn hơi hơi thả lỏng xuống dưới chỉ cần tư chiến bắc không ở hết thể đều hảo thuyết thịnh phong hoa nhìn đến các nhân viên an ninh tới sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn một ít sau đó hướng tới đội trưởng đội bảo an gật gật đầu nàng biết có thể gọi điện thoại làm cho bọn họ tới nhất định là Tư Chiến Bắc. Nàng càng biết, Tư Chiến Bắc này sẽ khẳng định cũng ở tới rồi trên đường. Người nam nhân này, thật là làm nàng vô pháp không yêu a. Các nhân viên an ninh gần nhất, trung niên nam tử thủ hạ, một đám đều thay đổi phương hướng, cùng các nhân viên an ninh rằng co lên. Các ngươi nhưng đừng hành động thiếu suy nghĩ nga, bằng không trong tay ta thương chính là không có mắt. Trung niên nam tử nhìn đội trưởng đội bảo an muốn động thủ, lập tức cảnh cáo lên. Nghe được lời này, Nguyên bản tính toán động thủ đội trưởng đội bảo an chỉ phải tạm thời ẩn nhận xuống dưới, sau đó đối thịnh phong hoa nói, tẩu tử, ngươi đừng sợ, một hồi lao đại liền đến. Đội trưởng đội bảo an cho rằng thịnh phong hoa sẽ sợ hãi, cho nên an ủi lên. Không nghĩ, thịnh phong hoa lại là cười cười, đối đội trưởng đội bảo an nói, ta không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng. Bên kia mái nhà thượng có tay súng bắn tỉa, ngươi phái vài người đi xem một chút. Cái gì? Tay súng bắn tỉa. Đội trưởng đội bảo an cả kinh, theo thịnh phong hoang ngó tay, hướng tới đối diện mái nhà thượng nhìn lại. Quả nhiên nhìn đến một chút ánh sáng, sắc mặt biến đổi, đối bên người hai người phân phó nói, các người đi xem. Chương 267 đừng sợ ta ở. Là. Hai người lên tiếng, sau đó bay nhanh rời đi, hướng tới đối diện mái nhà mà đi. Trung niên nam tử nhìn có người đi tìm tay súng bắn tỉa, lấy ra điện thoại, chuẩn bị mật báo. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên vụ hưởng ra, thừa dịp hắn phân thần đường sẽ, một chân đá bay trên tay hắn thương. Thịnh Phong Hoa cùng đội trưởng đội bảo an nói xong lời nói lúc sau, ánh mắt như cũ khóa ở kia trung niên nam tử trên người, đang nghĩ ngợi tới như thế nào mới có thể đem súng của hắn cấp lộng rớt. Nay sẽ nhìn đến một cái bóng đen, đã rơi xuống đôi phương thường, không chút nghĩ ngợi, liền một cái nhảy lên, kia kia đã đến giữa không trung thương cấp đoạt lại đây. Trung niên nam tử đang chuẩn bị gọi điện thoại thông chi kêu tay súng bắn tỉa đâu, làm sao nghĩ đến đột nhiên liền vụt ra một người tới đem hắn súng lục cấp đá bay đầu. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến súng lục đã tới rồi thịnh phong hoa trên tay, sắc mặt tức khắc hắc đến không thể lại đen. Vừa mới hắn sở dĩ có thể khống chế được tình thế, chính là bởi vì trên tay có thương. Hiện tại, thương không có, thịnh phong hoa bên này người cùng hắn bên này người đã không phân cao thấp, liền tính đánh lên tới. Ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Đáng chết, là hắn đại ý. Nghĩ, trung niên nam tử không khỏi hướng tới vừa mới đem hắn súng lục đá bay hắc ảnh nhìn lại, vừa thấy dưới, sắc mặt lại khó coi vài phần. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên toát ra tới người thế nhưng sẽ là Tư Chiến Bắc. Lúc này Tư Chiến Bắc, đã đi tới thịnh phong hoa trước mặt, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng lực, gắt gao ôm nàng, nói, tức phụ, đừng sợ, ta ở. Chiến Bắc, người đã đến rồi. Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu nhìn tư chiến Bắc, trong mắt tràn đầy đều là ý cười. Nàng biết tư chiến Bắc sẽ đến, cũng biết hắn đang ở tới rồi trên đường, lại không có nghĩ đến hắn sẽ đến nhanh như vậy, lại còn có sẽ như vậy kịp thời xuất hiện. Hiện tại, đối diện nam nhân không có thương, nàng không cần sợ hắn. Nghĩ, nàng đối tư chiến Bắc nói, này đó đều là người xấu, muốn bắt ta, chúng ta không thể buông tha bọn họ. Yên tâm đi. Tức phụ, bọn họ một cái đều chạy không được. Tư chiến bắc gật gật đầu, kiểm tra rồi một chút thịnh phong hoa, nhìn đến trên người nàng có thương tích, sắc mặt không khỏi khó coi lên. Đáng chết, bọn họ thế nhưng đã thương hắn tiểu thê tử, không thể tha thứ. Trên người của ngươi thương là ai đánh? Tư chiến bắc thấp giọng hỏi nói, dám thương thịnh phong hoa, tìm chết. Vị kia thủ trưởng mang đến người. Thịnh phong hoa vừa nói, Một bên dối tay hướng tới những cái đó vây công quá nàng cùng đại dũng người chỉ đi, một bộ có đại chỗ dựa, cần thiết muốn cáo trạng bộ dáng Hành, ta đã biết. Tức phụ, ngươi chờ ta giúp ngươi tấu trở về. Tư chiến bắc buông lòng ra thịnh phong hoa, sau đó hướng tới những người đó nhìn lướt qua, nói, vừa mới ai đánh ta tức phụ, chủ động đứng ra. Đứng ra làm gì? Những cái đó cùng thỉnh phong hoa đã giao thủ người, vẻ mặt một bước. Ngươi nói làm gì? Đương nhiên là bị đánh a ngươi không thấy được hắn chính hoạt động tay chân đâu. Trung niên nam tử nghe xong tư chiến bác nói, sắc mặt lại lần nữa đen lên, trừng mắt hắn nói, tư chiến bác, ngươi đừng quên thân phận của ngươi. Ta thân phận đương nhiên không có quên, chính là vương thủ trưởng ngươi lại quên mất chính ngươi thân phận. Tư chiến bác lạnh lùng trở về một câu, sau đó không hề để ý tới kia trung niên nam tử, đối với những cái đó như cũ thở ơ người ta nói nói. Ta lặp lại lần nữa, ai đánh ta tức phụ chủ động đứng ra, nếu không nói, ta không ngại cho các ngươi một đám ở trên giường nằm trước mười ngày nửa tháng. Nghe xong tư chiến Bắc lời này, rốt cuộc có người đứng ra. Tư chiến Bắc ngước mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, là ta động thủ, vẫn là các ngươi chính mình động thủ, nhị tuyển một. Chương 268 A Tài muốn nhờ. Lời này vừa nói ra, những cái đó đứng ra người ngây dại. Hóa ra đứng ra còn phải bị đánh, sớm biết rằng bọn họ liền không đứng ra. Bất quá, có Thịnh phong hoa ở, liền tính bọn họ không đứng ra, cũng trốn bất quá một đồn đấu. Rốt cuộc, thiếu tư lệnh tên tuổi, bọn họ chính là như sấm bên hai. Kia tuyệt đối là cái đối chính mình tàn nhẫn, đối địch nhân ác hơn chủ. Truyền đi. Tư chiến Bắc nhìn đại gia không nói lời nào, lại lần nữa quét mọi người liếc mắt một cái. Chính chúng ta đánh. Cuối cùng. Bọn họ vẫn là lựa chọn cái thứ hai, bọn họ nhưng không nghĩ cùng Tư Chiến Bắc đối thượng, bởi vì bọn họ sợ chết ta. Hơn nữa, Tư Chiến Bắc liền thủ trưởng thương đều dám đá, còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới đâu. Hành đi, nếu tuyển hảo, vậy bắt đầu đi. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt mở miệng, những người đó nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó căng ra đầu đánh lên. Chính đánh, Tư Chiến Bắc nói lại lần nữa chuyển vào bọn họ trong thai, các ngươi đừng cho ta ra vẻ. Nếu không ta sẽ làm các ngươi kiến thức một chút ta đối phó địch nhân thủ đoạn. Lời này vừa nói ra, nguyên bản tưởng giả đánh người, nhịn không được liền run run một chút, sau đó một đám nghiêm túc đánh lên. Vương thủ trưởng nhìn tư chiến bắc một câu, khiến cho chính mình thủ hạ đánh lên, sắc mặt lại đen vài phần, trừng mắt hắn nói, tư chiến bắc, chúng ta chờ xem. Nói xong, hắn không hề xem một cái những cái đó đánh đến chính hoan thủ hạ, nổi giận đùng đùng thượng ô tô đi rồi đến nôi đối diện trên nóc nhà tay súng bắn tỉa, các bị hai cái bảo an bắt được vừa vặn, sau đó áp tới rồi Tư Chiến Bắc trước mặt. Thằng đến lúc này, Tư Chiến Bắc mới biết được vị kia thủ trưởng không chỉ có mang theo nhất ban thuộc hạ tới bắt Thịnh Phong Hoa, thế nhưng còn ấn bài tay súng bắn tỉa, sắc mặt không khỏi đen lại hắc. Nếu sớm biết rằng nói, hắn nhất định sẽ không như vậy dễ dàng phóng đối phương rời đi. Tư Chiến Bắc làm người đem tay súng bắn tỉa cũng ném tới đánh nhau đám kia người giữa cũng cảnh cáo nói nếu trên người không co quả thải, hắn liền trực tiếp cho hắn vài cái. Tay súng bắn tỉa có chút nốc, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Thẳng đến trên người ăn vài cái, lúc này mới đánh trả lên. Nhìn bọn họ, chờ đánh xong, lại đem bọn họ nhốt lại. Tư chiến Bắc nhìn một hồi, không có phát hiện những người này có phóng thủy hành vi, lúc này mới phân phó đội trưởng đội bảo an. Là, đội trưởng đội bảo an lên tiếng. Sau đó mang theo thủ hạ cùng nhau nhìn chầm chằm kia đánh thành một đoàn người. Tức phụ, thực xin lỗi, làm ngươi bị sợ hãi. Tư chiến bắc giao đai song, quay đầu lại lần nữa an ủi khởi thịnh phong hoa tới. Không quan hệ. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, nghĩ đến tư chiến bắc phía trước còn có nhiệm vụ, hiện tại lại vì nàng gấp trở về, không khỏi lo lắng hỏi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao. Như vậy chạy về tới cứu ta, có thể hay không có vấn đề a Yên tâm đi. Thức phụ, không có việc gì, ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Tư Chiến Bắc không nghĩ làm Thịnh Phong Hoa nhọc lòng, cho nên cũng không có cùng nàng nói thật. Không có việc gì liền hảo. Thịnh Phong Hoa yên lòng, nhìn thoáng qua đánh thành một đoàn mọi người, trong lòng hiện lên một đạo khoái ý. khoái ý qua đi, kêu bị đả thương địa phương truyền đến từng đợt đau ý, vì thế nàng quay đầu đối Tư Chiến Bắc nói, Chiến Bắc, chúng ta đi về trước đi. Ta trên người có chút đau, đến sát điểm dược. Hảo chúng ta này liền trở về. Tư chiến bắc gật gật đầu, vẻ mặt đau lòng cùng tự trách nhìn thịnh phong hoa. Vừa mới hắn chỉ lo phải cho tiểu thê tử hết giận, thế nhưng quên trên người nàng thương. Vì thế Tư chiến bắc cùng đội trưởng đội bảo an công đạo một tiếng, mang theo thịnh phong hoa hồi tiệm thuốc đi. chữa thương thuốc mỡ, tiệm thuốc liền có, nàng không cần lại từ trong không gian lấy. Tiệm thuốc, a tài cũng không có rời đi, mà là đang chờ thịnh phong hoa. nhìn đến nàng trở về.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 Thịnh Phong Hoa cũng không có nhìn đến Tiểu Dũng, không khỏi nhữ như mày, hỏi, Tiểu Dũng đâu? Hắn không đưa ngươi về nhà. Thịnh Bác sĩ, không liên quan Tiểu Dũng sự tình, là ta chính mình không muốn đi. Không muốn đi. Thịnh Phong Hoa nhìn A Tài, hỏi, chính là ngươi thân thể còn có không thoải mái? Không có, không có. A Tài vây vây tay, sau đó có chút ngựa ngùng nhìn Thịnh Phong Hoa, lắp bắp nói, ta là tưởng muốn cho ngươi đi giúp ta mẫu thân nhìn một cái. Nghe xong lời này, Thịnh Phong Hoa tức khắc liền nhớ lại phía trước cùng A Tài nói qua nói. Tuy rằng A Tài chính mình cũng không có chủ động đứng ra, nhưng hắn lấy ra tới ghi âm lại là giúp nàng đại ân. Vì thế, Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt con con ngôi, nở nụ cười nói, hiện tại đã là buổi tối, đi nhà ngươi phương tiện sao? Phương tiện, phương tiện! A Tài bay nhanh trả lời, tuy rằng mẫu thân bệnh nặng, nhưng trong nhà vẫn là thu thập đến rất sạch sẽ. Hơn nữa, hắn hy vọng chính mình mẫu thân bệnh có thể sớm một ít hảo lên, như vậy hắn mới có thể yên tâm. Thịnh Phong Hoa nhìn A Tài liếc mắt một cái, quay đầu đối Tư Chiến Bắc nói, Chiến Bắc, ngươi xem. Đi thôi. Tư Chiến Bắc biết Thịnh Phong Hoa không đành lòng cự tuyệt A Tài, huống chi A Tài phía trước cũng xác thật giúp bọn họ đại ân, vì thế gật gật đầu. Nghe được Tư Chiến Bắc đồng ý, Thịnh Phong Hoa nở nụ cười. Sau đó đối A Tài nói, A Tài, ngươi lại chờ ta một hồi, ta trên người bị điểm thương, trước thượng điểm dược. Tốt, phiền thoái Thịnh bác sĩ. A Tài vừa nghe thỉnh phong hoa đồng ý, cao hứng lên. Thỉnh phong hoa vào tiệm thuốc cầm hoạt huyết hóa ứ dược, cùng tư chiến bắc vào phòng nghỉ. Đợi cho đem trên người bị thương địa phương đều tô lên dược, đã qua đi không sai biệt lắm nửa giờ. Lúc này, đi ra ngoài mua cơm tiểu dung cũng đã trở lại. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc đầu tiên là đánh một tiếng tiếp đón, sau đó lại hướng hai cái giải thích một chút giá Tài lưu lại nguyên nhân. Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không có trách tiểu dũng, mà là giao đại hắn khóa kỹ cửa hàng môn, sau đó cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau đi theo A Tài hướng nhà bọn họ đi. A Tài gia trụ địa phương ly tiệm thuốc cũng không tính quá xa, nửa giờ liền đến. Trong nhà, A Tài mụ mụ đang ngồi ở trên sofa chờ A Tài trở về, nghe được gõ cửa thanh âm. Nàng cũng không có đứng dậy, mà là trực tiếp mở miệng nói, vào đi, môn không có khóa. A Tài đẩy cửa đi đến, phía sau đi theo dẫn theo hồng thuốc Thịnh Phong Hoa cùng từ trên Bắc. Vì phương tiện, Thịnh Phong Hoa cố ý cho chính mình lộng một cái hồng thuốc, thả một ít cứu trị dược vật, cùng khám bệnh công cụ. Mẹ, ta đã trở về. A Tài đi đến mẫu thân trước mặt, cười hô một tiếng. Trở về liên hảo, còn không có ăn cơm đi, ta trong nổi cho người để lại sủi cảo là cách vách vương a di đưa tới a tài mẫu thân nhìn đến hắn mới trở về trên mặt lộ ra ý cười mẹ ta không đói bụng một hồi lại ăn ta mang theo hai cái khách nhân trở về cho ngươi giới thiệu một chút a tài vừa nói một bên chỉ vào thịnh phong hoa nói vị này chính là thịnh bác sĩ là tới cấp ngài xem bệnh nói xong lại chỉ chỉ tư chiến bác nói vị này chính là tư tiên sinh là thịnh bác sĩ trợ phu. các ngươi hảo Các ngươi hảo, A tải mẫu thân bắt đầu cũng không có chú ý tới đi theo A tải mặt sau thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc, lúc này mới vừa nghe A tải nói, mới nhìn đến hai người, vì thế đứng lên tới. A di hảo, thịnh phong hoa cười đánh một tiếng tiếp đón, sau đó dẫn theo hỏng thuốc đi vào A tài mẫu thân trước mặt, nói, A di, ngươi trước ngồi xuống, ta giúp ngươi nhìn xem. Chương 270 không nghe lầm đi. Hảo, Hảo, cảm ơn ngươi A. A Tài mụ mụ một bên nói lời cảm tạ, một bên ngồi xuống. Thịnh Phong Hoa buông đồ vật, ngồi ở A Tài mẫu thân bên cạnh, sau đó làm nàng bắt tay rối ra tới. Đem trong chốc lát mạch, Thịnh Phong Hoa lại thay đổi một cái tay khác. Đợi cho hai tay đều đem xong rồi, A Tài vẻ mặt vội vàng nhìn nàng, hỏi: "Thịnh bác sĩ, ta mẹ nó bệnh thế nào?" Thịnh bác sĩ nhìn A Tài liếc mắt một cái, cũng không có trả lời, mà là hỏi A Tài mụ mụ, nói: "A dì Ngươi này bệnh có 10 cái năm đầu đi. Nghe được lời này, A Tài mụ mụ cả kinh, nói, ngươi làm sao mà biết được. Nàng cái này bệnh sắc thật có 10 năm, vẫn luôn ăn dược, lại không thấy hảo, hơn nữa thân thể còn càng ngày càng kém, có đôi khi, thậm chí sẽ đột nhiên liền ngất xỉu đi. Cũng may những năm gần đây, tả lân tả xá tương đối hảo, ở A Tài không ở nhà thời điểm, thường thường liền tới nhìn xem nàng. Cho nên, một có tình huống, Là có thể đưa nàng đi bệnh viện hoặc là cho nàng uống dược, lúc này mới vẫn luôn sống tới ngày nay. Chỉ là, đại bệnh viện bác sĩ nói, nàng này bệnh không đến trị, chỉ có thể dựa dược vật duy trì. Bắt mạch đem ra tới. Thịnh Phong Hoa nhàn nhặt nói, nàng Trung Quốc và phương Tây Ý đều sẽ, như hiện tại như vậy, không có biện pháp đem A tải mẫu thân lộng tiến trong không gian đi kiểm tra thời điểm, nàng cũng chỉ có thể kép võ mạch hiểu biết tình huống. Cũng may. Nàng mặc kệ là Tây y y vẫn là Trung y y, đều việc học có thành tựu, còn tính tinh thông. Thính bác sĩ, ngươi quá lợi hại. Liên tính là đại bác sĩ, bác sĩ cũng chưa chắc có thể nhìn ra tới ta bị bệnh đã bao lâu. Ngươi như vậy một phen mạch sẽ biết, thật là quá thần. A tài mụ mụ có chút kích động, Thịnh Phong Hoa vẫn là cái thứ nhất có thể nói ra nàng bị bệnh bao lâu bác sĩ, thật là quá ghê gớm. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thịnh Phong Hoa còn tuổi nhỏ, Ý thuật thế, nhưng như thế tinh thông. A Di khích lệ. Thịnh Phong Hoa cười cười, nói tiếp, nếu ta xem đến không sai nói, A Di này bệnh là bởi vì một hồi phong hàn đi. Nếu nói, ngay từ đầu A Tài mụ mụ chỉ là giật mình, như vậy hiện tại đã dùng khiếp sợ đều không thể hình dung tâm tình của nàng. Nàng ngốc ngốc nhìn Thịnh Phong Hoa, nghĩ thầm đây là nhi tử nơi nào mời đến thần y đi đi, thế nhưng liền cái này cũng biết. Mẹ, mẹ, người làm sao vậy? A Tài nhìn mẫu thân không nói lời nào, thẳng lăng lăng nhìn thịnh phong hoa, nhìn không được liền lo lắng lên. Nghe được A Tài nói, hắn mụ mụ lúc này mới hồi qua thần tới, sau đó nói, không có việc gì, ta chỉ là quá giật mình. Mẹ, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ thịnh bác sĩ lại nói chúng rồi? Đúng vậy, nói chúng rồi. A Tài mụ mụ có chút cảm khái nói, mười năm trước, trong nhà sinh hoạt điều kiện không tốt lắm. Nàng được phong hàn không có kịp thời đi trị liệu, kéo mấy ngày, sau lại thật sự kéo đến không được, lúc này mới đi bệnh viện. Đi bệnh viện sau, phong hàn là trị hết, nhưng từ đó về sau, thân thể của nàng liền càng ngày càng kém, hơn nữa động bất động liền sinh bệnh, nghiêm trọng thời điểm, còn sẽ té xỉu. Kia thỉnh bác sĩ, ta mụ mụ bệnh có thể trị hảo sao? A tài nghe xong mẫu thân nói, đầy cói lòng hy vọng nhìn thỉnh phong hoa. Nghĩ thầm. Nàng nếu có thể nói ra này đó, hẳn là có thể trị hảo mẫu thân bệnh đi. Có thể, bất quá đến hoa một ít thời gian. Thịnh phong hoa cười gật gật đầu. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. A tải kích động lên, A tải mẫu thân cũng là vẻ mặt ngẩn ngơ, nhìn thịnh phong hoa nói không ra lời. Nàng không nghe lầm đi, bệnh của nàng có thể trị hảo. Đương nhiên, ta trước khai một bộ trung dược, cho ngươi mụ mụ trước điều dưỡng một chút thân thể. Chờ đem rửa gan xong rồi, ta lại đến cho ngươi mẫu thân châm cứu. Bất quá châm cứu thời gian nước chừng yêu cầu nửa năm. Chương 271 Thu hoạch ngoài ý muốn. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, A Tài đã kích động đến không biết muốn nói gì. "Thịnh bác sĩ, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi." "Quá, thật cảm ơn ngài." A Tài không ngừng hướng Thịnh Phong Hoa nói lời cảm tạ, kích động đến có chút nói năng lộn xộn. A Tài Mụ Mụ cũng thực kích động, trong mắt trơm động nước mắt. Mười năm tới, nàng lần đầu tiên nghe được chính mình bệnh có thể chữa khỏi, nếu không phải liều mạng khắc chế chính mình, nàng đều phải ngất đi rồi. Không cần khách khí. Thịnh Phong Hoa cười vây vây tay, sau đó từ hỏng thuốc lấy ra giấy cùng bút, khai một trường phương thuốc, đưa cho A Tài, nói, dựa theo cái này phương thuốc bút thuốc, một ngày ba lần, ăn cái nửa tháng liền không sai biệt lắm. Hảo, cảm ơn, thật là thật cảm ơn ngài. A Tài đem phương thuốc nhận lấy. Sau đó rùi tay đi trong túi bỏ tiền, chuẩn bị phó tiền khám bệnh cấp thịnh phong hoa. Hôm nay, nàng cứu hắn tiền cũng không phó, A Tài muốn nhìn một chút chính mình trên người có bao nhiêu tiền, cùng nhau thanh toán. Bất quá, hắn trong túi đồ vật có chút nhiều, không chỉ có có một ít tiền lẻ, còn có một ít trang giấy sợi gì đó. Hắn đem trong túi đồ vật đều đào ra tới, bãi ở sofa trước trên bàn trà. Sau đó đem tiền đều chọn ra tới, đưa cho thịnh phong hoa. Thịnh Phong Hoa nhìn A Tài động tác, có chút buồn cười. Lại vừa thấy, hắn không ngừng đảo a đảo, không khỏi tò mò nhìn lướt qua, muốn nhìn một chút hắn đảo chính là thứ gì. Chỉ liếc mắt một cái, nàng đôi mắt nháy mắt liền dừng hình ảnh ở nàng xem một cái trống không dự bản. Thịnh bác sĩ, ta cũng không biết này đó tiền có đủ hay không phó ngài tiền khám bệnh. Nếu không đủ, ngươi trước cầm, ta lại đi mượn. A Tài nắm lên một phen tiền, ước chừng có hai ba trăm khối bộ dáng. Nhét vào Thịnh Phong Hoa trên tay. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa lại là không có đi tiếp Thá Tài tắc lại đây tiền, ngược lại đi đem trên bàn trà cái kia dược bản cầm lên. Thịnh bác sĩ, làm sao vậy? A Tài nhìn đến Thịnh Phong Hoa động tác sướng sốt, ngốc ngốc nhìn nàng. Ngươi đây là dược bản là từ đâu tới? Thịnh Phong Hoa cầm dược bản, hỏi. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, đây là dược bản hẳn là quân khu bệnh viện mới có đi. Ngươi nói cái này a A Tài nhìn thoáng qua dự bản, nói, cái này chính là bạch tiểu thư phía trước cho ta cái kia dược dự bản. Quả nhiên, vừa mới nhìn đến cái này dự bản, thịnh phong hoa liền có suy đoán. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên là bạch phi phi cấp. Vì thế, nàng trên mặt không khỏi lộ ra một mặt lộng lây tươi cười, đối A Tài nói, cái này dược bản có thể cho ta sao. Đương nhiên, A Tài gật gật đầu, thịnh phong hoa không chỉ có cứu hắn. Còn có thể trưa khỏi mẫu thân bệnh, đừng nói một cái vô dụng dự bản, chính là muốn hắn mệnh cung cấp. Cảm ơn ngươi. Thịnh phong hoa hướng A tài nói tạ, nàng đang suy nghĩ bạch phi phi dược là từ đâu ngõ tới đâu. Không nghĩ tới, sẽ ở A tài nơi này có thu hoạch ngoài ý muốn. Thịnh bác sĩ, ngài mau đừng khách khí. Nên nói tạ chính là ta, ngài không chỉ có đã cứu ta, còn giúp ta mẫu thân chữa bệnh, ta cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ ngài. A Tài vây vây tay, lại lần nữa đem tiền nhét vào Thịnh Phong Hoa trong tay, nói: Đây là tâm ý của ta, ngài vô luận như đến nhận lấy. Nhìn A tại như thế thành khẩn, Thịnh Phong Hoa chỉ phải đem tiền thu xuống dưới. Về sau, Thịnh Phong Hoa lại giao đái một chút A tại cùng mâu thân của nàng một ít tẩm thực phương diện phải chú ý đồ vật. Lúc này mới cùng Tư Chiến Bắc cáo tử rời đi. Đợi cho rời đi A tại ra, Tư Chiến Bắc lúc này mới nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi: Tức phụ. Ngươi muốn kia dược bản làm cái gì? Đương nhiên là dùng để đối phó Bạch Liên Hoa. Thịnh Phong Hoa đáp ý nở nụ cười, có cái này dược bản, này Bạch Phi Phi không chỉ có riêng là ngồi tù đơn giản như vậy. chương 272 sau lưng ấm áp. Bạch Liên Hoa. Tư chiến bắc sừng sốt nhìn Thịnh Phong Hoa. Bạch Liên Hoa là ai? Bất quá, thực mau lại minh Bạch lại đây, nói, ngươi là nói trắng ra Phi Phi. Đúng vậy. Chứ bỏ nàng, còn có ai có thể bị xưng là Bạch Liên Hoa. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, sau đó chuẩn bị gọi điện thoại. Chỉ là, đương nàng muốn ấn dậy số khi, mới nhớ tới hiện tại đã là buổi tối 10 giờ, phòng chừng đối phương nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp nối đem điện thoại thả lại túi tiền bên trong. Tư Chiến Bắc nhìn đến thịnh Phong Hoa động tác, hỏi một câu, làm sao vậy? Nguyên bản muốn đánh cái điện thoại, chính là hiện tại đã đã khuya. Vẫn là thôi đi. Thịnh Phong Hoa nhún vai, hướng tới bọn họ xe đi đến. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tư chiến bác hỏi, hắn không biết Thịnh Phong Hoa lấy kia chống không dược bản có ích lợi gì, bằng không hắn trực tiếp liền giúp nàng xử lý. Không cần, ngày mai lại gọi điện thoại cũng không mượn. Thịnh Phong Hoa cười đầu lắc lắc đầu, hiện tại đã đã chế thế này, quấy giày người khác nghỉ ngơi là không lẽ phép. Vẫn là chờ ngày mai lại đánh đi, dù sao bạch phi phi một chốc một lát cũng ra không được. Hành đi, nếu yêu cầu ta hỗ trợ, liền nói thẳng. Từ chiến bắc rối tay ôm thịnh phong hoa bả vai, áp xuống nội tâm phiền muộn. Hán tiểu thê tử A, khi nào mới có thể nghĩ dựa vào hán đâu. Hai người lên xe tử, hướng hối cảnh hoa viên tiểu khu mà đi. Thịnh phong hoa hôm nay một ngày cũng là đủ đội, đầu tiên là công ty khai trường, sau lại là cứu người, sau đó thực diệu, cùng người đánh nhau, cuối cùng còn lại đi cấp thá tải mẫu thân xem bệnh. Nàng đã sớm mệt mỏi, cho nên, lên xe sau, thực mau liền ngủ rồi. Nhìn kia đầy mặt mỏi mệt tiểu thê tử, tư chiến bắt đau lòng không thôi. Rồi tay sờ sờ nàng mặt, trong lòng âm thầm có một cái quyết định. Trước kia, hắn cảm thấy chính mình có năng lực bảo vệ chính mình thê tử, có thể hộ nàng chu toàn, hiện tại mới biết được năng lực của hắn vĩnh viễn còn chưa đủ, hắn đến mau chóng cường đại lên. Chỉ có như vậy, về sau mới sẽ không có người dám động hắn tiểu thê tử. Tư Chiến Bắc lái xe kỹ thuật thực hảo, một đường phía trên là lại mau lại ổn. Thẳng đến về tới hối cảnh hoa viên tiểu khu, xe ngừng lại, Thịnh Phong Hoa đều không có tỉnh lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngủ chính Hương Tiểu Thê Tử, Tư Chiến Bắc xuống xe, sau đó đem cửa xe mở ra, ôm Thịnh Phong Hoa về tới trong nhà, hắn ôm Thịnh Phong Hoa vào phòng ngủ, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó đắp lên chân sau, lúc này mới ra phòng. Đến phòng khách trên bàn công đi gọi điện thoại đi. Đánh quá điện thoại, tư chiến bắc mới về phòng bồi thỉnh Phong Hoa nghỉ ngơi. Một giấc ngủ dậy, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Thịnh Phong Hoa vừa mở mắt đã nghe tới rồi phòng bếp truyền đến mùi hương, nhịn không được hút vài hạ cái mũi. Nàng lặng lẽ rời khỏi giường, sau đó chiều phòng bếp phương hướng đi đến. Đương nàng nhìn đến cái kia ở trong phòng bếp bận rộn mà thân ảnh khi, trong mắt nháy mắt tràn đầy tươi cười. Lao công! sớm, Thịnh Phong Hoa đi vào phòng bếp, học Tư Chiến bắt trước kia bộ dáng, từ phía sau ôm lấy hắn vòng eo. Chính nấu cháo Tư Chiến bắt cảm giác được sau lưng ấm áp, sau đó một đôi tay từ phía sau ôm vòng lấy chính mình vòng eo, không khỏi ngẩn ra. Về sau, trên mặt lộ ra một mạt lộng lây ý cười, quay đầu hôn Thịnh Phong Hoa một ngụm, nói: tức phụ, ngươi nổi lên. Ân. Thịnh Phong Hoa cảm tính lên tiếng, cả người đều dán ở Tư Chiến bắt trên lưng. Mặt ở hắn trên lưng cọ cọ. Thịnh phong hoa động tác làm tư chiến bắc chấn động, thân mình có chút cứng đờ lên. Một cổ dị dạng cảm giác từ trong thân thể dâng lên, làm hắn cả người đều khô nóng lên. chương 273 ăn xong lại làm. Vì thế, tư chiến bắc bay nhanh tắt đi bếp thượng hỏa, sau đó chuyển qua thân tới, ngậm thịnh phong hoa mồm mép lên. Đêm qua, hắn liền muốn làm như vậy. Nhưng nhìn thịnh phong hoa ngủ đến như vậy hương, lại không đành lòng đánh thức nàng vẫn luôn chịu được. nay sẽ, Thịnh Phong Hoa chủ động tiến đến treo chọc hắn, vậy trách không được hắn. Thịnh Phong Hoa không nghĩ tới Tư Chiến Bắc đột nhiên xoay người lại hôn chính mình, nhất thời ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Tư Chiến Bắc nhìn nàng đang ngẩn người, hơi hơi buông lỏng ra nàng, thấp giọng nói, tức phụ, chuyên tâm một chút. Thịnh Phong Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sau đó đẩy Tư Chiến Bắc một phen, nói ta còn không có đánh răng đâu. Ta không chê. Tư Chiến Bắc cười trở về một câu, lại muốn đi thân Thịnh Phong Hoa. Không nghĩ Thịnh Phong Hoa lại là bỏ qua một bên mà đi, nói: Đường ngáo, ngươi còn ở làm bữa sáng đâu? ăn xong lại làm cũng là giống nhau, đều còn không có làm tốt, như thế nào ăn? Này ăn phi bị ăn. Thanh Lạc, Tư Chiến Bắc trực tiếp đem Thịnh Phong Hoa ôm ra phòng bếp, hướng phòng ngủ mà đi. Lúc này hắn chỉ nghĩ đem Thịnh Phong Hoa ăn nhập trong bụng. Nào còn quản được cái gì bữa sáng không còn sớm cơm. Thịnh phong hoa nghe xong tư chiến Bắc nói, nháy mắt mặt đỏ, dãy rùa vài cái, muốn thoát ly hắn ôm ấp. Nhưng tư chiến Bắc như thế nào có thể làm nàng như nguyện, điểm hỏa liền tưởng triệt, nào có như vậy tốt sự tình. Chơi biết, từ ngày đó khai chai lúc sau, hắn nhật tử có bao nhiêu gian nan. Rất nhiều lần, hắn đều tưởng thịnh phong hoa nghĩ đến không được, cuối cùng chỉ có thể dùng nước lạnh cho chính mình hàng hỏa. Hôm nay vừa lúc hắn thỉnh nửa ngày giả, như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Thịnh Phong Hoa rẽ rủi vài cái, liền ngừng lại. Thôi thôi, từ hắn đi thôi. Mấy ngày nay, thách ra nhiều thế này thiền, nàng cũng có chút tưởng hắn. Tư chiến bắc ôm thịnh Phong Hoa về tới phòng, đem nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường, cả người phúc ở nàng trên người, túi đầu khóa trụ nàng ngôi, vội vàng hôn lên. Nhìn tư chiến bắc kia vội vàng bộ dáng, thịnh Phong Hoa cười nhẹ một tiếng. Sau đó duỗi tay ôm vòng lấy tư chiến bắc cổ. Cảm giác được thịnh phong hoa động tác, tư chiến bắc trên mặt vui vẻ, sau đó ra tăng nụ hôn này. Môi răng dây dưa, tình ý miên man. Tư chiến bắc như không biết đủ lang giống nhau, nhấm nháp này đốn buổi sáng thịnh yến. Mà thịnh phong hoa tắc như sáng sớm đóa hoa giống nhau, không ngừng thịnh phóng, một lần lại một lần. Hai người không biết ở phòng ngủ ngây người bao lâu, thẳng đến thịnh phong hoa đã đói bụng đến không được. Rốt cuộc vô lực thừa nhận Tư Chiến Bắc nhiệt tình, lúc này mới ngừng lại. Nam ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, Tư Chiến Bắc ôm Thịnh Phong Hoa vào phòng tắm rửa mặt. Hai người đều giặt sạch một cái tắm, thay sạch sẽ quần áo. Tư Chiến Bắc làm Thịnh Phong Hoa lại đi trên giường nằm một hồi, chính hắn tắc đi phòng bếp tiếp tục kia không có làm xong bữa sáng. Thịnh Phong Hoa cũng xác thật có chút mệt mỏi, vì thế cũng không khách khí, hồi trên giường đi nằm. Đợi cho Tư Chiến Bắc đem bữa sáng chuẩn bị cho tốt. Thịnh Phong Hoa vừa lúc tiểu ngủ một hồi. Vì thế, hai người cùng nhau ăn qua bữa sáng, lại ở bên nhau nghỉ vai một hồi, lúc này mới tách ra từng người vội chính mình đi. Tư Chiến Bắc không có trực tiếp hồi bộ đội, mà là đi xử lý Bạch Hải nối nghiệp sự tình đi. Ngày hôm qua kia vương thủ trưởng không phải làm hắn thả Bạch Hải sao. Hắn không chỉ có sẽ không tha, còn muốn từ Bạch Hải trên người đào ra hắn phía sau màn chủ trì. Hắn đảo muốn nhìn vừa thấy, Bạch Hải có phải hay không thật sự sẽ khiêng hạ này hết thảy. Đến nỗi Thịnh Phong Hoa, còn lại là đi thịnh thế thuốc bắc. Ngày hôm qua công ty cùng tiệm thuốc đồng thời khai trương, hôm nay nàng cái này lão bản như thế nào cũng đến đi gặp. Đương nhiên, ở đến tiệm thuốc phía trước, Thịnh Phong Hoa cũng chưa quên gọi điện thoại. Chương 274 sự việc đã bại lộ. Đến nỗi chính mình điện thoại sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, Thịnh Phong Hoa nhiều ít cũng biết. Cho nên Treo điện thoại sau nói nàng, khỏe miệng cao cao dương lên. Bạch Phi Phi, chờ xem. Theo thịnh phong hoa điện thoại đánh ra, quân khu bệnh viện lập tức triển khai hạng nhất đặc thù dược phẩm dùng lượng điều tra, mà kết quả chính là Bạch Phi Phi lợi dụng chức vụ chi tiện, cố ý nhanh nhanh người bệnh khai dùng không đến dược vật. Vì thế, quân khu không chỉ có thông báo phê bình Bạch Phi Phi, còn trực tiếp đem nàng cấp khai trừ rồi. Đương nhiên, Thịnh Phong Hoa muốn lại không chỉ có chỉ là làm Bạch Phi Phi mất đi công tác đơn giản như vậy. Cho nên, ở biết được quân khu bệnh viện xử lý lúc sau, nàng lại cấp Dương Viện Trưởng đánh một chiếc điện thoại, thỉnh hắn hỗ trợ ở y y ở dược giới phong sát Bạch Phi Phi. Chỉ là, Dương Viện Trưởng lại không có lập tức đáp ứng Thỉnh Phong Hoa, rốt cuộc Bạch Phi Phi là Âu Dương giáo thụ học sinh. Về tình về lý, hắn đến nói cho Âu Dương giáo thụ một tiếng. Đương nhiên, Nếu Âu Dương giáo thụ có thể tự mình ra mặt, đem Bạch Phi Phi trục xuất môn hạ nói, Tiêu Bạch Phi Phi về sau lộ, cùng bị phong giết cũng không có gì khác nhau. Tại Minh Bạch Dương viện trưởng ý tứ lúc sau, Thịnh Phong Hoa cũng không có cưỡng cầu. Ngược lại cấp quân niệm thần gọi điện thoại, làm hắn cấp ngày đó tới phóng viên giao đãi một tiếng, muốn đem Bạch Phi Phi làm sự tình nhiều hơn Tuyên Dương một chút. Như thế hai bút cùng vẽ, Thịnh Phong Hoa liền không tin, này Bạch Phi Phi về sau còn có thể hảo được. Quân niệm thần vừa nghe Thịnh Phong Hoa muốn thỉnh hắn hỗ trợ, lập tức liền đồng ý sau đó quan tâm hỏi Thịnh Phong Hoa đêm qua sự tình, nói, Phong Hoa, nghe nói đêm qua ngươi đã xảy ra chuyện. Tối hôm qua đã khuya thời điểm, hắn mới thu được tin tức, biết Thịnh Phong Hoa thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện. Trời biết được đến tin tức thời điểm, hắn có bao nhiêu số ruột. Hắn không thể lập tức liền chạy đi tìm Thịnh Phong Hoa, nhìn xem nàng được không. Cuối cùng, vẫn là cung dệ khuyên lại hắn. Lúc này mới từ bỏ. Sau đó, hôm nay sáng sớm, hắn khiến cho người đi cha sao lại thế này, chẳng qua kết quả còn không có ra tới. Nếu cho hắn biết hai giám động Thịnh Phong Hoa nói, hắn tuyệt đối sẽ làm đối phương biết giám động hắn che chở người kết cục. Thịnh Phong Hoa nghe được quân niệm thần hỏi chuyện, dừng một chút, mới cười trả lời, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Nàng không nghĩ tới quân niệm thần tin tức như thế linh thông. Đêm qua phát sinh sự tình thế nhưng cũng đã đã biết. Lại liên tưởng đến hắn ngày hôm qua đối Bạch Phi Phi lời nói, Thịnh Phong Hoa đối quân nghiệm thần thân phận nhiều một kia tò mò. Đương nhiên, tò mò về tò mò, Thịnh Phong Hoa lại không có nghĩ tới muốn đi điều tra. Ở nàng xem ra, mỗi người đều có bí mật, bằng hưu chi gian vẫn là muốn nhiều một ít tín nhiệm tương đối hảo. Quân nghiệm thần nghe Thịnh Phong Hoa không có việc gì, lúc này mới yên lòng. Sau đó, ước nàng giữa chưa cùng nhau ăn cơm, lại bị Thịnh Phong Hoa cấp cự tuyệt. Hôm nay, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, giữa trưa phòng chừng đến ở công ty ăn. Thịnh Phong Hoa vừa đến công ty, lại phát hiện y học viện vài vị giáo thụ thế nhưng đều ở, không khỏi ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Vì thế, nàng nhanh hơn bước chân, cười tiến lên cùng vài vị giáo thụ đánh lên tiếp đón. Âu Dương giáo thụ, Mai giáo thụ, Phong giáo thụ, Vương giáo thụ, Minh giáo thụ Cô giáo thụ, các ngươi hảo. Thịnh nha đầu, ngươi đã tới. Vài vị giáo thụ nhìn đến thịnh phong hoa tiến đến, một đám đều có vẻ có chút kích động. Ngượng ngùng, làm vài vị giáo thụ đợi lâu. Thịnh phong hoa hướng tới mấy người xin lỗi cười cười, sau đó hỏi, không biết vài vị giáo thụ tiến đến, chính là tìm phong hoa có việc. Mấy người nghe được thịnh phong hoa như vậy hỏi, không khỏi hơi hơi thay đổi sắc mặt, sau đó từ Âu Dương giáo thụ mở miệng, nói. Thịnh gia nha đầu à, ngày hôm qua phát sinh sự tình, ta đều nghe nói. Chương 275 đoạn tuyệt quan hệ. Thịnh Phong Hoa nhướng mày nhìn mấy người, đã minh bạch bọn họ là biết ngày hôm qua Bạch Phi Phi hãm hại chuyện của nàng. Vì thế, cũng không nói gì, lặng lặng nhìn Âu Dương giáo thụ, muốn nhìn một chút hắn muốn nói gì. Nhưng mà, kế tiếp Âu Dương giáo thụ động tác, lại làm nàng kinh hãi, sau đó mạnh đến nhảy mở ra. Chỉ thấy Âu Dương giáo thụ đột nhiên hướng tới Thịnh Phong Hoa thật sâu cúc một cùng, sau đó nói, Thịnh Phong Hoa, là ta không đem học sinh giáo hảo. Là ta sai, chỉ dạy nàng y đi thuật, lại không có giáo nàng y đi đức cùng phẩm hạnh. Tránh đi sau Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, tiến lên đem Âu Dương giáo thụ đỡ lên, nói, Âu Dương giáo thụ, ngươi làm gì vậy? Bạch Phi Phi phẩm hạnh như thế nào cùng ngài có quan hệ gì đâu? Cha mẹ mới là hài tử đệ nhất nhậm lao sư. Nếu nói trắng ra Phi Phi không có bị giáo hảo, kia cũng là nàng cha mẹ vấn đề. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là đệ tử của ta. Nàng biến thành như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Âu Dương giáo thụ lòng tràn đầy ái náy. Phía trước, ở Bạch Phi Phi cùng thịnh phong hoa tỉ thí thời điểm, hắn liền nhìn ra Bạch Phi Phi phẩm hạnh không hợp. Nhưng lại không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn sẽ làm ra loại chuyện này. Kia chính là một cái sống sờ sờ sinh mệnh A này đã không chỉ là phẩm hạnh không hợp vấn đề, mà là tàn nhẫn độc ác, làm lơ sinh mệnh A. Nàng người như vậy, đơn giản không xứng vì bác sĩ. chết không được, ngày hôm qua tiệc rượu thời điểm, vẫn luôn chờ không tới thịnh phong hoa. Nguyên lai là đã xảy ra chuyện như vậy. Âu Dương giáo thụ, người đừng như vậy. Thật sự không liên quan ngài sự tình, ngài là một vị đức cao vọng trọng y đi học tiền bối, thâm chịu mọi người kính trọng. Điểm này vô dung hoài nghi. Bạch Phi Phi phẩm hạnh không hợp, đó là nàng chính mình sự tình, ngại nhưng ngàn vạn đừng tự trách. Vì nàng người như vậy mà tự trách, không đáng. Nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, mặt khác vài vị giáo thủ cũng phù hợp lên, cùng nhau khuyên Âu Dương giáo thủ, nói, đúng vậy, Âu Dương. Thịnh Phong Hoa nói không sai, ngươi là ngươi, Bạch Phi Phi là Bạch Phi Phi. Nàng chính mình tìm đường chết, làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình, cùng ngươi không quan hệ đúng vậy, Âu Dương, sư phụ lệnh vào cửa, tu hành ở cá nhân. Chúng ta giáo đến lại nhiều, học sinh không chịu học giỏi, không muốn học giỏi, cũng không thể trách chúng ta có phải hay không. Chính là a, Âu Dương, ngươi mau đừng như vậy. Bạch phi phi đức hạnh bại hoại, là nàng gieo gió gặt bão, chẳng trách bất luận kẻ nào. Vai vị giáo thụ cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau, khuyên Âu Dương giáo thụ một hồi lâu, mới đem hắn khuyên hảo. Sau đó cùng nhau thương nghị. Đi cục công an gặp một lần Bạch Phi Phi. Đặc biệt là Âu Dương giáo thụ, mặc kệ nói như thế nào cũng cùng Bạch Phi Phi sư sinh một hồi. Thịnh Phong Hoa nguyên bản không nghĩ đi, nhưng vài vị giáo thụ cực lực tương mời, đành phải đi theo bọn họ cùng đi. Chỉ là thẳng đến tới rồi cục công an, gặp được Bạch Phi Phi sau, Thịnh Phong Hoa mới biết được vài vị giáo thụ thế nào cũng phải muốn nàng cùng nhau tới dụng ý. Vì có thể thuận lợi nhìn thấy Bạch Phi Phi. Tới phía trước thỉnh phong hoa cấp ninh thủy tắc đánh một chiếc điện thoại. Cho nên, khi bọn hắn đến thời điểm, Bạch Phi Phi đã ở hội kiến thất chờ bọn họ. Nhìn đến Âu Dương giáo thụ, Bạch Phi Phi rất là kích động. Rốt cuộc, nàng bị trảo tiến vào sau, Âu Dương giáo thụ là cái thứ nhất tới xem nàng người. Ở cục công an đóng một ngày, Bạch Phi Phi nguyên bản đã tuyệt vọng, này sẽ nhìn đến Âu Dương giáo thụ, trong lòng lập tức lại lần nữa bốc cháy lên một mạt hy vọng, vẻ mặt chờ đợi nhìn hắn nói. Giáo thụ, ngươi là đến mang ta đi ra ngoài sao? Nghe xong Bạch Phi Phi nói, Âu Dương Giáo Thụ mặt tối sầm, nói, ta không phải đến mang ngươi đi ra ngoài, ta là tới cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi về sau không hề là đệ tử của ta, ta Âu Dương Hoa không có ngươi như vậy học sinh. Chương 276 tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong, Âu Dương Giáo Thụ không hề xem Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi. Nhìn đến Âu Dương Giáo Thụ phải đi. Bạch Phi Phi lúc này mới từ hắn vừa mới một phen trong lời nói phục hồi tinh thần lại, kích động hô lên, giáo thụ, giáo thụ. Nhưng mà, Âu Dương giáo thụ lại là không có nghe được giống nhau, lập tức rời đi. Bạch Phi Phi nhìn, trong mắt hy vọng lại lần nữa bị tuyệt vọng thay thế được, thậm chí ở trong lòng hận khởi Âu Dương giáo thụ, hận hắn cho nàng hy vọng, rồi lại dễ dàng đánh vỡ này hy vọng. Đoạn tuyệt quan hệ a hắn là cảm thấy chính mình cho hắn mất mặt đi. Nguyên bản cho rằng, hắn là tới xem chính mình, là tới cứu chính mình đi ra ngoài. Lại không nghĩ, hắn thế nhưng là tới cấp chính mình ngực thọc dao nhỏ. Ha ha, đây là chính mình nhân sư, chính mình phong cảnh thời điểm, đại chính mình thân như nữ nhi. Hiện tại, chính mình nghèo túng, lại tới bỏ đá xuống giếng. Nay thật đúng là chính mình hảo lão sư A chỉ là, hắn vì cái gì muốn tới, vì cái gì muốn tới A? Vì cái gì muốn như vậy đối chính mình? Bạch Phi Phi nhìn Âu Dương giáo thụ rời đi bóng dáng, cả người đều điên cuồng lên. Trông coi cảnh sát nhìn Bạch Phi Phi như vậy, thương hại lắc lắc đầu. Tự làm bậy, không thể sống. Hắn chính là nghe nói, nữ nhân này tàn nhẫn độc ác. Vì hãm hại quân tẩu, thế nhưng không tiết hy sinh vô tội sinh mệnh. Thịnh Phong Hoa cùng mặt khác các giáo sư đứng ở bên ngoài chờ Âu Dương giáo thụ, đem hắn đối Bạch Phi Phi lời nói nghe xong cái rõ ràng. Nhìn đến hắn ra tới. Thịnh phong hoa thần sắc có chút phức tạp. Nàng rốt cuộc minh bạch Âu Dương giáo thụ làm nàng nhất định phải tới dụng ý, hắn đây là vì cho chính mình giao đái đi. Thịnh nha đầu, ta có thể làm cũng chỉ có này đó. Âu Dương hoa đi tới thịnh phong hoa trước mặt, trên mặt như cũ một bộ hổ thẹn bộ dáng. Âu Dương giáo thụ, ngài nói quá lời. Ngài làm được đã đủ hảo. Hiện tại, bạch phi phi cả đời này đã chú định đem ở trong tù vượt qua, ngươi liền tính cái gì cũng không làm nàng cũng chiếm không được hảo. Đúng vậy, Âu Dương, Thịnh Nha đầu nói đúng, Bạch Phi Phi làm ra chuyện như vậy, liền tính phụ thân hắn cũng chưa chắc cứu được nàng. Cho nên, người vẫn là không cần quá mức với chú ý. Nhìn mặt khác giáo thụ đang an ủi Âu Dương giáo thụ, Thịnh Phong Hoa lúc này mới hướng kia hội kiến thất mà đi. Nếu tới, nàng nói cái gì cũng đến xem Bạch Phi Phi liếc mắt một cái. Có chút tin tức, Bạch Phi Phi khẳng định còn không biết, Nàng đến cấp đối phương giảng mở giảng, không phải. Bạch Phi Phi ở hội kiến trong phòng ngồi một nhi, nhìn Âu Dương giáo thụ thật sự sẽ không lại đã trở lại, lúc này mới chuẩn bị hỏi kia trông coi người, chính mình khi nào có thể rời đi. Đã có thể vào lúc này, nàng nghe được một trận tiếng bước chân, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nàng tưởng Âu Dương giáo thụ đã trở lại, bay nhanh ngẩn đầu lên, có chút kích động hướng tới cửa nhìn lại. Đương nàng nhìn đến người đến là thịnh phong hoa khi. Sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên, trừng mắt thịnh phong hoa, nghiến răng nghiến lợi nói, thịnh phong hoa, như thế nào là ngươi? Ngươi còn có mặt mũi tới. Ở Bạch Phi Phi xem ra, chính mình sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này, đều là thịnh phong hoa cái này hài tinh làm hại. Ở thịnh phong hoa không có tới là lúc, nàng chính là các chiến sĩ trong lòng nữ thần, người nhà nhóm trong lòng thiên sư áo trắng. Ngươi hảo, tính tình hảo, mọi người đều thực thích nàng. chính là. Từ tư chiến bắc cưới Thịnh Phong Hoa về sau, từ Thịnh Phong Hoa đi tới người nhà viện sau, này hết thể đều thay đổi. Quen biết một hồi, ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Thịnh Phong Hoa hơi hơi cong cong ngôi, nở nụ cười. Đối với Bạch Phi Phi trong mắt hận ý cùng điên cuồng, trực tiếp làm lơ. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Phi Phi sắc mặt biến đổi, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thịnh Phong Hoa. Nàng tới đưa nàng đoạn đường, có lòng tốt như vậy. Quả nhiên! Thịnh Phong Hoa kế tiếp nói, "Làm Bạch Phi phi minh bạch cái gì là đưa đoạn đường hàm nghĩa?" Chương 277 lại đến một kích. Chỉ nghe Thịnh Phong Hoa cười nói, "Có ý tứ gì? Đương nhiên là cho ngươi mang đến tin tức tốt ta. Ngươi có lòng tốt như vậy?" Bạch Phi phi vẻ mặt hoài nghi nhìn Thịnh Phong Hoa, chính mình như thế nào đối Thịnh Phong Hoa, nàng chính là nhớ rõ rõ ràng. Như vậy Thịnh Phong Hoa còn có thể cho nàng mang tin tức tốt, lừa quỷ đi. Xem ra Ngươi còn không ngu ngốc? Thịnh phong hoa trên mặt ý cười dày đặc vài phần, kiểu môi khe mở, nhàn nhạt nói, bất quá, ta muốn nói cho ngươi tuyệt đối là tin tức tốt, ngươi cũng không nên quá cảm tạ ta Nga. Thịnh phong hoa cố ý cường điệu cái kia hảo tự, cấp bạch phi phi một loại quái dị cảm giác. Nàng ngẩng đầu nhìn thịnh phong hoa, lạnh lùng nói, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Nếu ngươi chỉ là tới chào phung ta, xem ta chê cười, như vậy ngươi đã thấy được có thể đi rồi. Ta đương nhiên phải đi, bất quá đến chờ ta đem tin tức nói cho người sau lại nói. Thịnh Phong Hoa đạm đạm cười, đối với Bạch Phi Phi thái độ cũng không để ý đối phương kết cục đã chú định, nàng cần gì phải để ý nhiều như vậy đâu. Mau nói, nói xong liền lăn. Bạch Phi Phi căm tức nhìn Thịnh Phong Hoa, đối với nàng hận ý có tăng vô giảm. Nếu có thể, nàng hận không thể đem Thịnh Phong Hoa cấp xé nát, Nhưng này vài lần giao thủ kinh nghiệm lại là nói cho nàng, Thịnh Phong Hoa so nàng lợi hại, muốn xé nát nàng, một là muốn tìm được so nàng hậu trưởng Cảng Cường Đại Hậu Trường, nhị là nàng đến lại tu luyện mấy năm. Thịnh Phong Hoa trên mặt ý cười dần dần thu hồi, sau đó nhìn Bạch Phi Phi nói, Bạch Phi Phi, hôm nay đâu, ta có hai cái tin tức muốn nói cho ngươi, một là ngươi làm chuyện tốt, quân khu bệnh viện đã biết. Hiện tại, ngươi đã bị bệnh viện xóa tên. Liên quan ngươi quân tịch cũng đã không có. Nhị là, nhà ngươi bị phong. Bạch ra bị phong sự tình, vẫn là phía trước quân niệm thần cho nàng gọi điện thoại khi, tiết lộ cho nàng. Tương đối với tư chiến bắc đối Bạch Hải chuyện này bảo mật, quân niệm thần nhưng thật ra không có gì cố kỵ, đem hắn biết đến đều nói cho thịnh Phong Hoa. Ngươi nói cái gì? Ngươi ở gạt ta có phải hay không? Bạch Phi Phi chấn động nhìn thịnh Phong Hoa. Nàng bị bệnh viện khai trừ rồi, còn không có quân tịch. Sao có thể? Nàng không tin. Bạch Phi Phi, ngươi cảm thấy ta có lửa gạt ngươi tất yếu sao? Thịnh phong hoa trên mặt biểu tình trước sau như một, trong bình tĩnh mang theo nhàn nhạt ý cười. Nàng ánh mắt, thanh triệt một mảnh, căn bản nhìn không ra một chút ít gạt người bộ dáng. Vì cái gì? Bạch Phi Phi tưởng không rõ, tại sao lại như vậy? Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, nàng nói cái gì cũng sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Đáng tiếc. Nàng hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi Vì cái gì Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên Quyết định làm bạch phi phi làm mình bạch quỷ Vì thế hảo tâm giải thích nói Đương nhiên là bởi vì ngươi loạn cấp Người bệnh khai đặc thù dược vật à. Bạch phi phi sừng sốt, Nhìn thịnh Phong Hoa Nàng là như thế nào biết chính mình loạn cấp Người bệnh khai đặc thù dược vật Đột nhiên một ý niệm nhảy vào bạch phi phi Trong đầu làm nàng chấn động Nhìn thịnh Phong Hoa nói Á tại không chết cái này ý niệm vừa xuất hiện, bạch phi phi lại thực mau lắc lắc đầu. a tài không chết, sao có thể? hai loại dược vật cùng nhau ăn, kia độc tính có bao nhiêu bá đạo, nàng biết được rất rõ ràng. nếu nàng không có suy đoán sai, a tài đi vào tiệm thuốc thời điểm đã chết. thịnh phong hoa lại sao có thể đem người cứu sống? người quả nhiên không ngu ngốc. thịnh phong hoa nhìn bạch phi phi, trong mắt nhiều một mặt tán thưởng. có thể trở thành y dược học viện cao tài sinh. Này chỉ số thông minh quả nhiên đủ cao. Chỉ tiếc, nàng nhân phẩm lại chẳng ra gì, nói cách khác, quá cái mười mấy hai mươi năm, nàng khẳng định sẽ có thành tựu. Chỉ là, đáng tiếc. Chương 278 Lao đế ngồi xuyên. Cái này ý niệm vừa xuất hiện, thịnh phong hoa lại đình chỉ. Nàng thế nhưng đồng tình khởi Bạch Phi Phi tới, thật không nên. Đều nói tạo cái gì nhân, kết cái gì quả. Này Bạch Phi Phi xong làm là tự làm tự chịu. Chính mình làm, căn bản không đáng đồng tình. A Tài thật sự không chết. Bạch Phi Phi nhìn Thịnh Phong Hoa, trong mắt bán tín bán nghi. Chẳng sợ Thịnh Phong Hoa nói như vậy, nàng cũng như cũ tại hoài nghi. Nàng cảm thấy, liền tính Thịnh Phong Hoa y thuật lại lợi hại, cũng không có khả năng đem cái chết người cấp cứu sống. Không sai, A Tài không có chết. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, cuối cùng nhìn Bạch Phi Phi liếc mắt một cái, nói, Bạch Phi Phi, tin tức tốt đầu. Ta đã nói cho ngươi, Tài Kiến. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Thịnh Phong Hoa, ngươi đứng lại, đứng lại. Bạch Phi Phi nhìn Thịnh Phong Hoa cũng đi rồi, hô to lên. Nàng không ra lời nói muốn hỏi Thịnh Phong Hoa, nàng muốn biết chính mình đến tuột cùng sẽ thế nào. Hiện tại A Tài không chết, nàng khẳng định không cần đền mạng. Nhưng vấn đề là, nàng cũng không muốn làm lao A nàng còn tưởng cầu một cầu Thịnh Phong Hoa, xem nàng có thể hay không phóng nàng một con ngựa. Nghĩ, Bạch Phi Phi tiếp tục hô Thịnh Phong Hoa, ngươi có nghe hay không? Đứng lại, ta có lời đối với ngươi nói, ngươi buông tha ta được không, tính ta cầu ngươi. Chỉ tiếp, Thịnh Phong Hoa đối với Bạch Phi Phi nói vô cảm. Nàng cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt thanh ấm như tháng chạp hàn băng giống nhau chuyển vào Bạch Phi Phi trong tai Bạch Phi Phi, ngươi liền chờ ngồi tụ đến sông cạn đá mòn đi. Bạch Phi Phi nghe xong Thịnh Phong Hoa nói sau, sắc mặt biến đổi. Cầu xin nháy mắt liền biến thành tức giận mắng, "Thịnh Phong Hoa, ngươi cái này tiện nhân, tiện nhân, ngươi không chết tử thế được. Ta chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cho ta chờ." Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa lại là không có nghe được giống nhau, trên mặt treo nhàn nhạt ý cười, hướng tới vài vị giáo thụ đi đến. Nhưng thật ra kia vài vị giáo thụ, nghe được Bạch Phi Phi tức giận mắng thanh, có chút xấu hổ, trên mặt hợp lại thượng xin lỗi. Thịnh Phong Hoa vẫy vẫy tay, Sau đó nói, chúng ta đi thôi. Vì thế, đoàn người rời đi cục công an. Đợi cho bọn họ rời đi không lâu, Bạch Phi Phi bị lại lần nữa giam giữ lên. Cùng lúc đó, nàng hành vi phạm tội cũng bị đưa tới tòa án, bị chính thức khởi tố. Vài ngày sau, Bạch Phi Phi bị phán ở tù trung thân, đây là lời phía sau. Mà lúc này, Tư Chiến Bắc lại là vừa đến giam giữ Bạch Hải địa phương. Nhìn đến Tư Chiến Bắc, Bạch Hải sắc mặt có chút khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, tiến đến thẩm vấn chính mình người sẽ là Tư Chiến Bắc. Thế nhưng làm một cái nho nhỏ doanh trưởng tới thẩm vấn hắn, đây là đối hắn vũ nhục Liên tính hắn phạm vào sai, nhưng hắn vẫn là đoàn trưởng không phải. Tư Chiến Bắc ở Bạch Hải đối diện ngồi xuống, đối với hắn kia khó coi sắc mặt, trực tiếp làm lơ. Bạch Hải, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Đem người biết đến đều nói ra, tổ chức thượng sẽ suy xét to rộng xử lý. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt mở miệng, ý bảo một bên bồi thẩm viên chuẩn bị bắt đầu ký lục. Nhưng mà Bạch Hải như thế nào sẽ cam tâm làm Tư Chiến Bắc thẩm vấn? Hắn lạnh lùng quét Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói: Tư Chiến Bắc, ngươi chỉ là một cái nho nhỏ doanh trưởng, dựa vào cái gì tới thẩm vấn ta? Đừng quên, ta là ngươi thượng cấp, hiểu không? Dựa vào cái gì? Tư Chiến Bắc giũi tay gõ gõ cái bàn, nói: Chỉ bằng ta là mặt trên phái tới. Người! Bạch Hải sắc mặt biến đổi. Hắn đã sớm biết Tư Chiến Bắc thân phận không đơn giản, cho nên mới sẽ làm Bạch Phi Phi đi đảo truy hắn. Nhưng lại không nghĩ, Bạch Phi Phi không chỉ có không có đuổi tới người, còn bị làm cho thân bại danh liệt. Hiện tại, hắn bị bắt, cũng không biết Bạch Phi Phi thế nào. Nghĩ đến nữ nhi, Bạch Hải trong lòng tức khắc có quyết định, vì thế đối Tư Chiến Bắc nói, Tư Chiến Bắc, chúng ta làm giao dịch, thế nào? Chương 279 Giao dịch điều kiện. Giao dịch. Tư Chiến Bắc nhướng mày, cười như không cười nhìn Bạch Hải, hỏi, "Nói đến nghe một chút." Hắn đảo muốn nghe vừa nghe, nay Bạch Hải muốn cùng chính mình làm cái gì giao dịch? Bạch Hải nhìn một bên bồi thẩm viên liếc mắt một cái, nói, "Ngươi không cho hắn đi ra ngoài." "Không cần thiết." Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, "Ngươi có thể nói." Bạch Hải nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, Nếu hắn muốn cho người khác nghe bọn hắn chi gian giao dịch, hắn nhưng thật ra không ý kiến, vì thế nói, ta có thể đem ta biết đến đều nói cho ngươi, bất quá ngươi đến đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Tư chiến bắc hơi hơi nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Hải. Đều lúc này, thế nhưng còn dám cùng hắn nói điều kiện. Đối thủ trưởng chiến bắc kia sắc bén, phản phất có thể nhìn thấu hết thể ánh mắt, Bạch Hải không biết vì sao trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cổ nhút nhát. Bất quá, đương Bạch Hải tưởng tượng đến chính mình tình cảnh, trong lòng đối nữ nhi Bạch Phi Phi càng thêm không yên lòng tới. Vì thế, lấy lại bình tĩnh, cố lấy dũng khí, nói, ta muốn ngươi cưới ta nữ nhi Bạch Phi Phi. Nghe xong lời này, Tư Chiến Bắc nhìn Bạch Hải ánh mắt tức khắc liền như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, tràn ngập tức giận. Tưởng hắn cưới Bạch Phi Phi, này Bạch Hải là có bao nhiêu đại mặt. Không nói hắn hiện tại đã kết hôn, đã có thê tử. Liên tính không có, hắn cũng sẽ không mắt mù đến cưới Bạch Phi Phi như vậy nữ nhân, dối trá làm ra vẻ không nói, còn tàn nhẫn độc ác. Đúng rồi, Thịnh Phong Hoa có một cái từ hình dung như thế nào nàng tới nói, Bạch Liên Hoa. Không sai, này Bạch Phi Phi bất chính là một đóa bạch liên hoa sao? Mặt ngoài nhìn mỹ lệ hào phóng, nhưng lại che giấu không được, nàng lớn lên ở nước bùn bên trong sự thật. Cưới Bạch Phi Phi. Tư Chiến bắc cười lạnh lên. Vẻ mặt trào phúng nhìn Bạch Hải. Đúng vậy, cưới Bạch Phi Phi. Bạch Hải gật gật đầu, tiếp tục nói, chỉ cần ngươi đáp ứng cưới Phi Phi, ngươi muốn biết cái gì ta đều sẽ nói cho ngươi. Bạch Hải, hiện tại chính là ban ngày. Kia thì thế nào? Ngươi không cảm thấy này mộng tưởng Hão Huyền làm được quá mỹ sao? Ngươi có ý tứ gì? Bạch Hải sắc mặt trở nên khó coi lên, này tư chiến bắc thế nhưng nói hắn ở làm mộng tưởng Hão Huyền cưới bạch phi phi có cái gì không tốt? không phải hắn nói bạch phi phi không chỉ có ôn nhu, diện mạo cũng không tồi, ít nhất ở hắn xem ra so thịnh phong hoa mạnh hơn nhiều. đến nỗi nói đúng tư chiến bắt trợ rút, nếu không phải hắn đã xảy ra chuyện, bạch phi phi khẳng định so thịnh phong hoa cường. rốt cuộc thịnh phong hoa chỉ là một cái nông thôn đến nha đầu, nhưng bạch phi phi lại là không giống nhau, nàng không chỉ có có hắn vị này đường cha ở sau lưng chống lưng. Vẫn là y học giáo thụ Âu Dương Hoa đắc ý học sinh, hơn nữa còn có từng thành cái này thương giới trùm, Bạch Phi Phi giá trị con người tuyệt đối ném thịnh phong hoa vài con phố. Có ý tứ gì? Tư Chiến Bắc lại lần nữa cười lạnh lên, nhìn tự mình cảm giác tốt đẹp Bạch Hải, quyết định vẫn là đem Bạch Phi Phi sự tình nói cho hắn. Không cho hắn biết Bạch Phi Phi sự tình, hoặc là hắn vĩnh viễn đều sẽ ở chỗ này tự cho là đúng, cảm thấy Bạch Phi Phi cao nhân nhất đẳng. Đương nhiên là nói cho ngươi, này mộng tưởng hao huyền vẫn là thiếu làm rượu. Ngươi còn không biết đi, ở ngươi bị bắt lại thời điểm, ngươi bảo bối nữ nhi đã vào cục công an. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, Phi Phi làm sao vậy? Bạch Hải vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tư Chiến Bắc, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Tư Chiến Bắc vừa mới nói cái gì, Bạch Phi Phi vào cục công an. Như thế nào sẽ đâu, sao có thể đâu? Chuyện của hắn cùng nữ nhi Bạch Phi Phi căn bản là không hề quan hệ, cục công an nhân vi cái gì sẽ chảo nàng đâu. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chương 280 ai huy hiệp ai? Không nghe rõ. Tư chiến bắc nhàn nhạt quét Bạch Hải liếc mắt một cái, lặp lại một lần vừa mới nói, người nữ nhi Bạch Phi Phi hiện tại đã bị nhốt ở cục công an. Không, không có khả năng, người ở gạt ta đúng hay không? Bạch Hải đánh chết cũng không tin, Bạch Phi Phi sẽ bị nhốt lại. Rốt cuộc, Bạch Phi phi cái gì cũng không biết. Chịu ra là tư chiến Bắc Lửa hắn. Đối, nhất định là như thế này. Nhất định là tư chiến Bắc Lửa hắn. Ta cần thiết lửa ngươi sao? Tư chiến Bắc ánh mắt khẽ nhếch, vẻ mặt khinh miệt nhìn Bạch Hải. Nói thật, hắn cũng không có đem Bạch Hải đặt ở trong mắt, làm hắn kiêng kỵ chính là hắn sau lưng người. Có thể làm vương thủ trưởng đều không tiếp tự mình bại lộ, như vậy sau lưng người năng lượng khẳng định không nhỏ. Bạch Hải gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Tư Chiến Bắc đôi mắt cùng khuôn mặt nhìn hắn thật sự không giống như là ở lửa chính mình. Miễn Cương tiếp nhận rồi sự thật này, hỏi nguyên nhân đâu? Thảo Gian nhân mạng độc hại vô tội. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt nói tám chữ, làm Bạch Hải nửa ngày không có phản ứng lại đây. Bạch Hải cảm thấy Tư Chiến Bắc trong miệng người kia tuyệt đối không phải là hắn Nữ Nhi. Hắn Nữ Nhi ôn nhu thiện lương, như thế nào sẽ độc hại người khác đâu? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Tư Chiến Bắc căn bản không cần phải lừa hắn. Cho nên, đây là thật sự. Tư Chiến Bắc cũng không thúc giục hắn, lạng lặng chờ Bạch Hải tiêu hóa tin tức này. Một hồi lâu, Bạch Hải mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vẻ mặt kiên quyết nhìn Tư Chiến Bắc, nói, nếu ngươi không thể cưới nữ nhi của ta, ta đây còn không bằng đem vài thứ kia đưa tới trong quan tài đi. Bạch Hải nghĩ đến thực hảo, chỉ cần chính mình giữ kín như bưng, có lẽ những người đó sẽ xem ở hắn thức thời phân thượng đem Bạch Phi Phi cứu ra. Hắn cũng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, cho nên tuyệt đối không thể làm nàng xảy ra chuyện. Chỉ cần Bạch Phi Phi có thể bình an, chính là làm hắn chết cũng nguyện ý. Bạch Hải, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là suy xét rõ ràng. Nếu ta tưởng động ngươi nữ nhi, nàng căn bản căn không đến ngươi sau lưng người đi cứu nàng. Tư Chiến Bắc nhàn nhạt quét Bạch Hải liếc mắt một cái, uy hiên nói: "Nguyên bản Hắn là không tính toán làm như vậy, nếu Bạch Hải không thứ thời, thì hắn cũng chỉ hảo hành này hạ sách. Ngươi dám. Bạch Hải trừng mắt tư chiến bắc, một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Bạch Phi Phi chính là hắn mệnh, ai dám động Bạch Phi Phi, hắn thật sự sẽ liều mạng. Nếu ngươi không phối hợp, ngươi xem ta có dám hay không. Tư chiến bắc vẻ mặt không sợ đón nhận Bạch Hải ánh mắt, cho hắn biết chính mình cũng không phải nói một câu mà thôi. Không nói cái khác. Liền lấy bạch phi phi một lần lại một lần đối phó thịnh phong hoa, nàng chết cái mười lần tám lần đều không quá. Hiện tại, hắn không có động thủ, chỉ là không nghĩ thịnh phong hoa bởi vậy mà lưng đeo thượng nhân mệnh mà thôi. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Cuối cùng vẫn là bạch hải trước bại hạ trận tới, nhìn tư chiến bác hận đến nghiến răng nghiến lợi nói, ta nói. Bạch hải không dám đánh cuộc, sợ tư chiến bác thật sự sẽ động bạch phi phi. Tuy rằng kia không phù hợp Tư Chiến Bắc phong cách, nhưng hắn đánh cuộc không dậy nổi. Vạn nhất Tư Chiến Bắc thật sự làm đâu. Vì chính mình nữ nhi, Bạch Hải chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp. Đương nhiên, hắn là một cái người thông minh, tự nhiên sẽ không đem sở hữu đều nói cho Tư Chiến Bắc. Hắn còn muốn lưu lại át chủ bài, làm bảo mệnh dùng. Tư Chiến Bắc đương nhiên cũng biết Bạch Hải không có khả năng thật bởi vì hắn uy hiếp mà cái gì đều nói, bất quá có thể nói một chút là một chút. Hán tin tưởng manh mối nhiều, Tổng hội đem những người đó cấp bắt lấy. Hán tin tưởng lưới pháp luật tuy thừa, nhưng khó loạn, tin tưởng chính nghĩa sớm hay muộn sẽ chiến thắng tà ác. Bạch Hải suy nghĩ một hồi, mới bắt đầu giao đái. Một bên bồi thẩm viên bay nhanh kỷ lục, Tư Chiến Bắc cũng lấy ra một cái tiểu vở, ngẫu nhiên nhớ thượng hai bút. Trưng 281 tin tức báo đạo. Một giờ lúc sau, Bạch Hải ngừng lại. Tư Chiến Bắc nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy rời đi phòng thẩm vấn. Tư Chiến Bắc rời đi sau, trực tiếp đi ngày đó buổi tối, hắn đi địa phương, đem tình huống báo cáo một lần, lại nhận được Dương Chính ủy điện thoại, vì thế vội vàng rời đi hồi bộ đội đi. Vì không cho Thịnh Phong Hoa lo lắng, hắn ở trên đường thời điểm, cố ý cho nàng đánh một chiếc điện thoại. Nguyên bản Thịnh Phong Hoa còn nghĩ, buổi tối nhiều mua một ít đồ ăn, hảo hảo làm một đốn ăn ngon. Hiện tại vừa nghe Tư Chiến Bắc đã hồi bộ đội, chính mình một người ăn cũng liền không nghĩ động thủ buổi tối thời điểm nàng đơn giản lộng hai cái đồ ăn ăn cơm liền sớm hồi phòng ngủ đi chẳng qua nàng cũng không có nghỉ ngơi mà là tiến trong không gian chế rượu đi ngày hôm sau thịnh phong hoa sớm đi tới công ty liền phát hiện trong công ty công nhân một đám đều có vẻ hỉ khí dương dương làm nàng không khỏi tò mò lên vì thế nàng vào văn phòng sau cố ý đem phong thủy tìm lại đây hỏi phát sinh sự tình gì Vì sao đại gia hôm nay tâm tình nhìn đều thực không tồi? Thịnh tổng, ngươi không biết sao? Nghe được Thịnh Phong Hoa hỏi chuyện, Phong Thủy vẻ mặt ngươi thế nhưng không biết biểu tình, làm Thịnh Phong Hoa có chút ốc, hỏi, ta biết cái gì? Tin tức báo đạo, ngươi không thấy sao? Phong Thủy một bộ bóp cổ tay bộ dáng. Hắn đêm qua xem TV thời điểm, đột nhiên thấy được thứ nhất tin tức báo đạo, nói đúng là hôm trước bọn họ khai trường khi phát sinh sự tình. Báo đạo tuy rằng ngắn gọn, Nhưng lại là làm thịnh thế, làm thịnh phong hoa hung hăng nổi danh một fan. Không có, ta luôn luôn không yêu xem tivi. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, đối với tivi gì đó nàng cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Hiện tại nàng, có thời gian thời điểm, hoặc là tiến không gian chế dược, hoặc là nhìn xem chuyên nghiệp thư tịch, hoặc là y học phương diện mới nhất nghiên cứu tiến triển. kia hôm nay buổi sáng báo chí đâu? Phong thủy lại lần nữa hỏi. Thịnh Phong Hoa rỗi tay chỉ chỉ đặt ở mặt bàn một góc báo chí, nói, vừa tới, còn không có tới kịp xem. Phong Thụy hết trô nói rồi, tiến lên trực tiếp đem báo chí mở ra, phiên đến một cái trang báo chỉ cấp Thịnh Phong Hoa nói, chính ngươi xem đi. Xem xong sau, ngươi liền biết đại gia vì cái gì như vậy vui vẻ. Thịnh Phong Hoa nhìn Phong Thụy liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu xem khởi báo chí tới. Đương nàng xem hoàn chỉnh cái báo đạo sau. Trên mặt lộ ra cùng công nhân nhóm giống nhau tươi cười. Thầm nghĩ trong lòng, nàng này có tính không là bởi vì họa đến phúc. Theo lý thuyết, này tin tức ngày hôm qua nên ra tới, chỉ là không biết vì cái gì hiện tại mới đang báo. Bất quá, đối với vấn đề này, thịnh phong hoa cũng chưa từng có nhiều rối rắm Có như vậy năng lượng, có thể làm truyền thông như thế nghe lời người, lại như thế giúp nàng người, cũng cũng chỉ có như vậy mấy cái, cho nên việc này không phải tư chiến bác làm chính là quân niệm thần làm. bất quá, thịnh phong hoa suy đoán hẳn là quân niệm thần ra mặt. rốt cuộc, hắn ở thương giới ảnh hưởng vẫn là rất đại. đương nhiên, tư chiến bắc năng lượng không nhỏ. bất quá thân phận của hắn hạn chế, làm hắn rất nhiều đồ vật đều không thể trực tiếp ra mặt, mà là muốn tìm người khác. nghĩ, thịnh phong hoa cầm lấy trên bàn điện thoại, cấp quân niệm thần đánh một cái qua đi. buổi sáng, quân niệm thần đang ở cùng các bộ môn chủ quản mở họp, nhìn đến điện báo biểu hiện. Lập tức ý bảo đại gia tạm dừng, sau đó đứng dậy ra phòng họp. Phong Hoa, rời đi phòng họp sau, quân niệm thần trên mặt nháy mắt hợp lại thượng một mà say lòng người tươi cười, dùng ôn nhu vô cùng thanh âm kêu Thịnh Phong Hoa tên. "Niệm thần, giữa chưa có rảnh sao? Thỉnh ngươi ăn một bữa cơm." Thịnh Phong Hoa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, mặc kệ nói như thế nào, quân niệm thần giúp chính mình, thỉnh hắn ăn một bữa cơm cũng là hẳn là. Chương 282 Thịnh Thế nổi danh Quân nghiệm thần vừa nghe Thịnh Phong Hoa Thịnh chính mình ăn cơm, trên mặt ý cười càng ngày dày đặc lên, nói, Hảo A, ta đang muốn giữa chưa đi tìm người đâu. Treo điện thoại, Thịnh Phong Hoa toàn thân tâm đầu nhập tới rồi công tác giữa. Bởi vì công ty mới vừa khai trường, Thịnh Phong Hoa sự tình cũng không nhiều, cho nên thực mau liền xử lý xong rồi. Vội xong rồi công tác, Thịnh Phong Hoa ra văn phòng, tính toán đi xem tiệm thuốc dược phẩm. Hai ngày này bán đi nhiều ít. Nhưng mà, làm thịnh phong hoa ngoại ý muốn chính là, tiệm thuốc cửa thế nhưng bài nổi lên hàng dài. Đây là tình huống như thế nào? Thịnh phong hoa có chút nốc, nàng tiệm thuốc dược giá cả tương đối cao. Theo lý thuyết, cũng không phải mỗi người đều có thể mua nổi, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy đâu. Lúc này thịnh phong hoa căn bản sẽ không biết, kia vài vị giáo thụ vì đền bù bạch phi phi đối nàng tạo thành thương tổn. Đem nàng tiệm thuốc dược kiểm báo cáo trực tiếp công bố đi ra ngoài. Bởi vì cái này báo cáo công bố, lúc này mới có hôm nay này tiệm thuốc thai lòng tình huống. Những người này đều là tới mua thuốc. Thịnh Phong Hoa nhìn đứng ở một bên ngây ngô cười Phong Thụy, hỏi. Đúng vậy, Thịnh Tổng. Phong Thụy gật gật đầu, vừa mới hắn nhìn đến tiến vào nhiều người như vậy cũng hoảng sợ. Cho rằng lại là tới nháo sự đâu. Lại không nghĩ những người này đều là tới mua thuốc. Cái gì cái tình huống? Ta cũng không rõ ràng lắm. Bọn họ đột nhiên liền tới rồi, hơn nữa bài nổi lên hàng dài. Phong Thủy cũng là vẻ mặt mẫu mức, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mua thuốc cũng cai đổi Này lại không phải bệnh viện, chỉ là một nhà tiệm thuốc mà thôi. Nghe xong Phong Thủy nói, Thịnh Phong Hoa hơi hơi như mày, sau đó đi đến xếp hạng cuối cùng trung niên nam tử phía sau, hỏi, vị này đại ca, ngươi cũng là tới mua thuốc? Đúng vậy. Nam tử gật gật đầu, hỏi, ngươi cũng là thấy được kia dược kiểm báo cáo mới đến đi. Dược kiểm báo cáo? Thịnh Phong Hoa sừng sốt, vẻ mặt khó hiểu nhìn trung niên Nam tử. Ngươi không biết. Nam tử vẻ mặt kỳ quái nhìn Thịnh Phong Hoa, sau đó nói, nếu ngươi không thấy được báo cáo, vậy ngươi như thế nào tới? Ta là nghe người khác nói, nhà này dược không tồi, cho nên lại đây nhìn xem. Thịnh Phong Hoa nói bừa một cái lý do. Sau đó lại hỏi kêu báo cáo sự tình, nói, đại ca, ngươi vừa mới nói dược kiểm báo cáo là chuyện như thế nào? Cái này a, là hôm nay buổi sáng phát biểu ở Y Đi học báo trí thượng, là từ Y Đi học viện vài vị giáo thụ liên hợp thuộc danh dược vật kiểm tra báo cáo. Báo cáo thượng nói, cửa hàng này dược phẩm, bất luận là tỷ lệ, vẫn là dược hiệu là trước mắt trên thế giới tốt nhất. Cái gì? Thịnh phong hoa sửng sốt? Nàng cuối cùng là minh bạch vì sao sẽ đột nhiên tới nhiều như vậy người xếp hàng mua thuốc, nguyên lai vài vị giáo thụ nguyên nhân. Vì thế, nàng hướng kia nam tử nói tạ, sau đó đi đến một bên đi cấp Dương Viện Trưởng gọi điện thoại. Nàng muốn hỏi một chút chuyện này, Dương Viện Trưởng hay không biết? Chuyển được điện thoại, Dương Viện Trưởng kia sang sảng thanh âm chuyển vào thịnh phong hoa trong thai. Thịnh nha đầu, nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Dương Viện Trưởng... Ngươi biết kia dược kiểm báo cáo sự tình sao? Thịnh Phong Hoa cũng không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dương viện trưởng vừa nghe lời này, tức khắc nở nụ cười, nói, ngươi là vì việc này mới gọi điện thoại. Đúng vậy. Chuyện đó ta biết, bọn họ cùng ta nói. Ngài biết. Thịnh Phong Hoa có chút ngoài ý muốn, nàng báo cáo một công bố ý nghĩa cái gì. Dương viện trưởng hẳn là rất rõ ràng. Nhưng hắn thế nhưng đồng ý. Vì cái gì? Thịnh Phong Hoa đang nghĩ ngợi tới nguyên nhân, Dương Viện trưởng thanh âm lại lần nữa từ điện thoại kia đầu chuyển đến, nói, thịnh nha đầu à, ngươi không cần có áp lực. Bọn họ làm như vậy đâu, một là vì an tâm, cũng là ra tay đối với ngươi đền bù ý tứ, nhị là, ngươi dược phẩm thật là hảo dược, cho nên chúng ta mấy cái lao xương cốt muốn làm càng nhiều người biết. chương 283 Sơn nói chuyện hợp tác Dương Viện trưởng Các ngươi như vậy làm ta cũng không biết nên như thế nào báo đáp các ngươi. Thịnh Phong Hoa nghe song dương viện trưởng nói, rất là cảm động. Nàng cùng vài vị giáo thụ giao tình kỳ thật cũng không thầm, không nghĩ tới lại được đến bọn họ như thế trợ giúp, thật là làm nàng không biết gì cảm tạ bọn họ. Thịnh nha đầu, chúng ta không cần ngươi cảm tạ, chỉ hy vọng ngươi có thể làm ra càng nhiều hảo dược, dùng cho người bệnh trên người. Như vậy, chính là đối chúng ta tốt nhất cảm tạ cùng báo đáp. Thịnh Phong Hoa cùng Dương Viện trưởng Hàn Huyên một hồi, mới treo điện thoại. Bất quá, ở mau quải điện thoại thời điểm, Dương Viện trưởng nói cho Thịnh Phong Hoa, chiều nay Dương Thị Bệnh viện phụ trách dược phẩm mua sắm phó viện trưởng, sẽ tới nàng trong công ty tới, cùng nàng nói nói chuyện về cung cấp dược phẩm sự tình. Đối với tin tức này, Thịnh Phong Hoa vẫn là rất kích động. Nếu cùng Dương Thị Bệnh viện hợp tác có thể nói thành, đó chính là thịnh thế công ty đệ nhất bút đơn đặt hàng. Cho nên ở treo dương viện trưởng điện thoại lúc sau Thịnh Phong Hoa đem phụ trách tiêu thụ người tìm lại đây đem tin tức này nói cho hắn làm hắn trước chuẩn bị tốt hợp đồng nghe xong Thịnh Phong Hoa nói tiêu thụ nhân viên lập tức hành động lên đợi cho đem hợp đồng nghĩ hảo làm Thịnh Phong Hoa qua mục, lúc này mới thu lên chờ buổi chiều Dương Thị bệnh viện người lại đây mắt thấy liền phải đến giữa trưa ăn cơm thời điểm nhưng xếp hàng mua thuốc người như cũ còn không ít không chỉ có như thế Bởi vì người nhiều, tiệm thuốc một ít phi đơn thuốc dược cơ hồ đều bán hết. Vì thế, kia tiệm thuốc cửa hàng trưởng cố ý tìm được rồi Thịnh Phong Hoa, hỏi nàng bổ hoa sự tình. Cũng may Thịnh Phong Hoa sớm có chuẩn bị, lấy cơ nói dược ở nhà, đến lái xe trở về lấy, chờ buổi chiều thời điểm sẽ đưa lại đây, cửa hàng trưởng lúc này mới yên lòng. Sau đó đối một ít không có mua được dược người ta nói buổi chiều sẽ có, Thịnh bọn họ buổi chiều lại đây. Giữa trưa 12 giờ, Thịnh Phong Hoa đúng giờ tan tầm. Chuẩn bị đi đính tốt nhà ăn, cùng quân nghiệm thần cùng nhau ăn cơm. Không nghĩ, nàng mới ra công ty, liền nhìn đến kia rửa vào xe thượng đang chờ chính mình quân nghiệm thần. Phong Hoa. Nhìn đến thịnh Phong Hoa ra tới, quân nghiệm thần trên mặt hợp lại thượng một mặt ý cười, hướng tới nàng đã đi tới. Ta không phải cho ngươi đã phát địa chỉ sao? Ngươi như thế nào đến ta công ty tới? Thịnh Phong Hoa nhìn đi đến chính mình trước mặt quân nghiệm thần. Cười hỏi, tiện đường, cho nên lại đây nhìn xem ngươi đã đi chưa. Quân niệm thần cười trở về một câu, hắn cũng sẽ không nói cho thịnh phong hoa, chỉ là tưởng sớm một chút nhìn thấy nàng mà thôi. Một khi đã như vậy, vậy cùng nhau đi. Thịnh phong hoa nhún vai, đối với quân niệm thần nói bán tín bán nghi, cất bước hướng tới chính mình xe đi đến. Phong hoa, ngươi sẽ lái xe. Nhìn đến thịnh phong hoa động tác, quân niệm thần sử suốt. Hắn cô ý lại đây tiếp Thịnh Phong Hoa, là muốn cho nàng ngồi chính mình xe đi, nhưng không tưởng một người khai một chiếc xe. Đúng vậy. Thịnh Phong Hoa thuận miệng lên tiếng, sau đó thuần thục mở ra cửa xe, ngồi xuống. Đợi cho nàng ngồi xong, lúc này mới hướng tới quân nghiệm thần nhướng mày cười, nói, đi thôi. Quân nghiệm thần hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, sau đó vội vội vàng vàng chạy tới Thịnh Phong Hoa xe bên, nói, nếu ngươi sẽ lái xe, ta đây liền trộm lười. Ngồi một lần đi nhờ xe hảo. Hắn vừa nói, một bên bay nhanh kéo ra thịnh phong hoa ghế phụ cửa xe, ngồi xuống. Thịnh phong hoa nguyên bản tưởng nói từng người lái xe đi tương đối tốt, nhưng nhìn đến quân nghiệm thần đã ngồi tiến vào, đành phải ngầm miệng lại, sau đó khởi động xe, hướng tới đính tốt nhà ăn mà đi. Tới rồi địa phương, hai người xuống xe, hướng tới nhà ăn mà đi. Chỉ là làm thịnh phong hoa không nghĩ tới chính là, thế nhưng sẽ ở nhà ăn đụng tới người quen. Chương 284 có tật giật mình nhà ăn Lý Xuân Mai đang cùng một cái nam tử ăn cơm bởi vì nàng ngồi vị trí mặt hướng đại môn Đương Thịnh Phong Hoa cùng quân nghiệm thần đi vào tới thời điểm liếc mắt một cái liền thấy được bọn họ nhìn đến hai người Lý Xuân Mai sắc mặt biến đổi ám đạo một tiếng đen đủi nàng như thế nào cũng không sẽ nghĩ đến thành phố A lớn như vậy ăn một bữa cơm cũng có thể đụng tới Thịnh Phong Hoa đương nhiên Lý Xuân Mai sắc mặt không tốt Cũng hoàn toàn không gần là bởi vì đụng phải Thịnh Phong Hoa, mà là bởi vì hôm nay cùng nàng ăn cơm đối tượng, là nàng người tình đầu Lưu Hạo. Lại nói tiếp, nàng cùng Lưu Hạo đã 5-6 năm không gặp mặt, hôm nay khó được gặp, lúc này mới cùng nhau ăn một bữa cơm, lại không nghĩ thế nhưng đụng phải Thịnh Phong Hoa. Nếu là khi khác, nhìn đến Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc bên ngoài Nam Tử cùng nhau ăn cơm, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Bởi vì nàng có thể về nhà thuộc viện đi hảo hảo tuyên truyền một vài, làm Thịnh Phong Hoa thanh danh hoàn toàn bại hoại đi xuống. Nhưng hôm nay, nàng chính mình gặp lén người tình đầu, liền sợ bị Thịnh Phong Hoa phát hiện chút cái gì, cho nên trong lòng thấp thỏm thật sự. Đang nghĩ ngợi tới, như thế nào mới có thể làm Thịnh Phong Hoa không cần phát hiện chính mình khi, kia người tình đầu lại ở ngay lúc này mở miệng, nói: "Xuân Mai, Xuân Mai, ngươi làm sao vậy?" Mà lúc này, Thịnh Phong Hoa vừa vặn đi ngang qua bọn họ kia một bàn, nghe được Xuân Mai hai chữ nhịn không được liền nhìn thoáng qua. Này vừa thấy, vừa lúc đối thượng Lý Xuân Mai kinh hoàng trốn tránh ánh mắt. Nhìn đến Lý Xuân Mai, Thịnh Phong Hoa có trong nháy mắt kinh ngạc. Lại vừa thấy nàng trốn tránh ánh mắt, một bộ có tật giật mình bộ dáng, Thịnh Phong Hoa đẩy mặt hứng thú nhúng mẩy. Này Lý Xuân Mai biểu tình có chút không đúng a, Nghĩ! Thịnh Phong Hoa lúc này mới hướng tới Lý Xuân Mai đối diện ngồi nam tử nhìn lại, vừa thấy dưới trong lòng nhiều ít có chút minh bạch. Chết không được Lý Xuân Mai sẽ là kia phó biểu tình, nguyên lai like cùng nàng ăn cơm cũng không phải trượng phu của nàng, mà là một cái tây trang dày da nam tử. Hơn nữa cái này nam tử nhìn qua so trượng phu của nàng chính là xoáy khí nhiều, hơn nữa nhìn thấu, cũng là một kẻ có tiền người. Chết không được. Lý Xuân Mai nguyên bản liền trột dạ nay sẽ nhìn thịnh phong hoa ánh mắt dừng ở lưu hạo trên người, càng là trột dạ lợi hại, nhìn không được liền thấp giọng khiển trách lên, nói, nhìn cái gì mà nhìn. nghe được lý xuân mai thanh âm, lưu hạo ngẩng đầu vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng, sau đó theo nàng ánh mắt, lúc này mới thấy được thịnh phong hoa, cùng với thịnh phong hoa bên người đứng quân niệm thần, nhìn đến quân niệm thần, lưu hạo có chút kích động, đang muốn chào hỏi khi, liền nghe được lý xuân mai lại lần nữa ra tiếng, nói. Thịnh Phong Hoa, như thế nào nơi nào đều có ngươi? Xạo, ta cũng đang muốn nói những lời này đâu. Thịnh Phong Hoa cười tủm tìm nói, nhìn Lý Xuân Mai kinh hoàng thất thố bộ dáng, trong lòng nhịn không được liền dâng lên một cổ ác thú vị tới. Nếu không phải Lý Xuân Mai chính mình cho dạ, nàng còn sẽ không nghĩ nhiều. Hiện tại này Lý Xuân Mai quả thực chính là ở không đánh đã khai, phản phất ở nói cho mọi người, nàng ở làm chuyện xấu giống nhau. Ngươi! Nhìn Thịnh Phong Hoa cười tủm tỉm bộ dáng, đặc biệt là nhìn Thịnh Phong Hoa cùng quân niệm thần đi cùng một chỗ, tự nhiên hào phóng, một mảnh bằng phẳng bộ dáng, Lý Xuân Mai trong lòng hận đến muốn mệnh. Nàng vì cái gì muốn trộn dạ, Thịnh Phong Hoa còn không phải cùng nàng giống nhau, cùng nam nhân khác tiến đến ăn cơm. Lúc này, Lưu Hạo vẻ mặt xấu hổ nhìn nàng, từ cái bàn phía dưới kéo kéo nàng ống tay háo, muốn cho nàng đừng nói nữa. Nhưng mà... Lý Xuân Mai trong lòng ghét hỏa sao có thể nói diệt liền diệt. Nàng không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt hướng quân niệm thần trên người đảo qua, nói, Thịnh Phong Hoa, nhìn không ra tới à, bản lĩnh của ngươi còn rất đại. Phía trước bạch bác sĩ nói ngươi leo lên người giàu có, ta còn chưa tin. Không nghĩ thế nhưng là thật sự. chương 285 thật là xứng đáng. Lời này vừa nói ra, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra không thế nào sinh khí. Loại này lời nói nàng ở nhà thuộc viện liền đã sớm nghe qua. Nhưng mà, quân miệng thần chính là lần đầu tiên nghe, sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Thịnh phong hoa là hắn thích người, như thế nào có thể cho phép người khác chửi tới. Vì thế, hắn lạnh lùng quét Lý Xuân Mai liếc mắt một cái, nói, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau, cùng cái nam nhân ra tới ăn cơm, chính là cái loại này quan hệ sao? Ngươi! Lý Xuân Mai bị quân nghiệm thần nói chúng rồi tâm sự, sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Mà lúc này, nàng người tình đầu lưu Hạo rốt cuộc đứng lên, vẻ mặt thầy này hướng quân nghiệm thần xin lỗi, quân thiếu, thực xin lỗi, là Xuân Mai không đúng, ta đại nàng hướng ngại xin lỗi. Vì biểu thành ý của ta, hôm nay các ngươi ăn cơm từ ta tới mua đơn. Không cần, quản hảo ngươi nữ nhân. Nếu lần sau lại nghe được nàng nói Hiếu nói vượng, đừng trách ta không khách khí. Quân niệm thần hiển nhiên là nhận thức Lưu Hạo, vì thế cảnh cáo một tiếng, xem như cho hắn mặt mũi. Nhất định, nhất định. Lưu Hạo vừa nghe lời này, biết quân niệm thần không truy cứu, yên lòng. Đợi cho hai người đi xa, hắn lúc này mới nhìn Lý Xuân Mai, lạnh giọng hỏi, Xuân Mai, ngươi vừa mới là đang làm cái gì? Ngươi không biết ta công ty đang cùng quân thiếu kỳ hạ công ty đang nói hợp tác sao? Ta... Lý Xuân Mai ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chính mình người tinh đầu, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng, nửa ngày nói không ra lời. Nay vẫn là vừa mới cái kia đối nàng thâm tình chân thành, ôn nhu như nước nam nhân sao? Được rồi, đừng nói nữa, này cơm cũng ăn không vô nữa. Đi thôi." Lưu Hạo nói xong, không hề để ý tới Lý Xuân Mai, lập tức đứng dậy đi mua đơn. Lý Xuân Mai ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn Lưu Hạo đi mua đơn. Nửa ngày không có phản ứng lại đây. Mà Lưu Hạo tưởng tượng đến Lý Xuân Mai thiếu chút nữa hỏng rồi hắn đại sự, chính sinh khí đâu. Cho nên, hắn mua xong rồi đơn liền trực tiếp đi rồi, căn bản là không có chờ Lý Xuân Mai. Nhìn Lưu Hạo liền như vậy ném xuống chính mình rời đi, Lý Xuân Mai sở sở chính mình kia còn không có cùng ăn no bụng, sau đó quay đầu hướng tới Thịnh Phong Hoa ăn cơm phòng nhìn thoáng qua, trong mắt âm thầm hợp lại thượng một mặt hận ý. Thịnh Phong Hoa, đều tại ngươi. Hảo hảo một bữa cơm, không chỉ có không có ăn cơm, còn làm lưu hảo sinh khí. Đáng chết. Lúc này, Thịnh Phong Hoa sớm đã đem vừa mới nhạc đệm bức tới rồi sau đầu, đang cùng quân niệm thần một bên đang ăn cơm, vừa nói lời nói. Nàng đầu tiên là cảm tạ quân niệm thần đối chính mình trợ giúp, sau đó lại hỏi hắn một ít thương nghiệp thượng vấn đề. Đối với Thịnh Phong Hoa vấn đề, quân niệm thần biểu hiện cực đại kiên nhẫn, có thể nói là biết gì nói hết, luôn không phải không có tẫn. Nhìn quân niệm thần đem cái gì đều nói cho chính mình, thịnh phong hoa nhịn không được liền treo gẹo nói, ngươi cái gì đều nói cho ta, sẽ không sợ giáo hội đồ đệ, chết đói sư phó sao. Ngươi sẽ sao? Quân niệm thần ánh mắt sáng quắc nhìn thịnh phong hoa, vẻ mặt ý cười. Đối thượng quân niệm thần ánh mắt, thịnh phong hoa đột nhiên có chút không được tự nhiên lên. Nàng giống như ở quân niệm thần ánh mắt bên trong, phát hiện một ít những thứ khác. Chỉ là, kia đồ vật biến mất thực mau. Đương nàng muốn miệt mài theo đuổi thời điểm, sớm đã nhìn không thấy. Vì thế, thịnh phong hoa hơi hơi nhăn nhăn mày, thầm nghĩ, là nàng nghĩ nhiều sao. Một bữa cơm, ăn đến còn tính vui sướng, quân niệm thần không chỉ có nói cho thịnh phong hoa ngày đó buổi tối muốn bắt nàng người thân phận, cũng đưa ra muốn cùng thịnh thế hợp tác ý tứ. Đối với quân niệm thần tung ra tới cảnh ô liu, thịnh phong hoa đương nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Trong khoảng thời gian này, Nàng đem thành phố A xí nghiệp đều hiểu biết không sai biệt lắm. Quân nghiệm thần quân thị tập đoàn, không thể nghi ngờ là trong đó nhân tài kiệt xuất, đúng là nàng tìm kiếm hợp tác mục tiêu. chương 286 một bút đại đơn. Hiện tại, quân nghiệm thần chủ động mở miệng, nàng tự nhiên sảng khoái đồng ý. Ăn cơm xong, Thịnh Phong Hoa đem quân nghiệm thần đưa về hắn công ty sau, lại trở về một chuyến hối cảnh hoa viên tiểu khu. Đem phía trước từ trong không gian lấy ra tới đặt ở trong nhà dược phẩm dọn tới rồi trên xe, lúc này mới về tới tiệm thuốc. Đương nàng trở lại tiệm thuốc thời điểm, Dương thị bệnh viện người đã tới rồi. Thịnh Phong Hoa làm bảo an giúp đỡ đem dược phẩm dọn xuống dưới, chính mình tắt đi phòng tiếp khách, cùng Dương thị bệnh viện người gặp mặt. Nửa giờ sau, hai phương ký kết đệ nhất phân hợp đồng. Vì thế, Thịnh Phong Hoa nhận được công ty khai trương tới nay để nhất bút đại đơn đặt hàng. 50 vạn dược phẩm đơn đặt hàng. Trong công ty công nhân, nghe nói tiếp một bút đại đơn, một đám đều cao hứng lên. Chẳng qua, cao hứng rất nhiều, bọn họ lại lo lắng lên. Bởi vì, bọn họ nhà xưởng còn không có kiến hảo, lớn như vậy đơn đặt hàng, nhiều như vậy dược phẩm bọn họ muốn thượng nào lộng đi. Đừng nói người khác, ngay cả phong thủy cũng là lo lắng không thôi. Đối thỉnh phong hoa nói, thịnh tổng, chúng ta nhà xưởng còn có nửa tháng mới có thể tuân công. Nhưng này Dương Thị Bệnh viện lại yêu cầu chúng ta một tháng giao hàng, này có thể được không? Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Thịnh Phong Hoa cười an ủi phong thụy, này đó dược phẩm nàng trong không gian đều có, căn bản liền dùng không nhà xưởng tới sinh sản. Chỉ là, nếu làm này đó dược phẩm xuất hiện đến quang minh chính đại, nhưng thật ra phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhận được đại đơn đặt hàng, Thịnh Phong Hoa rất là cao hứng, quyết định hồi một chuyến bộ đội. Cùng tư chiến Bắc hảo hảo chia sẻ một chút tin tức tốt này. Vì thế, nàng cố ý trước tiên hạ ban, sau đó mua rất nhiều đồ ăn, làm đại dũng đưa nàng hồi bộ đội. Đưa nàng trở lại bộ đội thời điểm, vừa lúc là nấu cơm thời điểm, người nhà nhóm đều ở nhà. Thịnh phong hoa xách theo đồ vật lên lầu, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, tiểu minh đuổi theo, nhìn nàng nói, tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Đúng vậy. Ngươi như thế nào không ở nhà làm bài tập A? Nhìn đến Tiểu Minh, Thịnh Phong Hoa dừng bước chân, cười hỏi. Tỷ tỷ, ta có lời đối với ngươi nói. Tiểu Minh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thịnh Phong Hoa, sau đó nói, Tỷ tỷ, hôm nay ta tan học thời điểm, nghe được Lý A-di lại ở cùng người khác nói ngươi nói bậy, còn nói lúc này đây nhất định phải đem ngươi đổi ra người nhà viện, làm ngươi vĩnh viễn cũng không dám lại trở về. Phải không? Thịnh Phong Hoa nhún mày. Nghĩ tới giữa trưa ăn cơm thời điểm phát sinh sự tình Này Lý Xuân Mai quả nhiên là có tật giật mình à Nàng đều còn không có lấy nàng thế nào đâu Liền chính mình thượng vội vàng đi tìm cái chết Xem ra đối phương cùng Bạch Phi Phi giống nhau Không đem chính mình tìm đường chết Thế không bỏ qua a Không sai, ta còn nghe được các nàng nói cái gì Người ở bên ngoài trộm người gì đó Trộm người hai chữ rơi vào thịnh phong hoa trong hai, Làm nàng sắc mặt có chút khó coi lên Này Lý Xuân Mai chính mình tâm tư bất chính, thế nhưng còn dám như thế bôi nhọ nàng, thật là đáng chết. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Cảm giác được Thịnh Phong Hoa trên người hơi thở biến hóa, Tiểu Minh vẻ mặt lo lắng năm nhìn nàng. Ta không có việc gì. Cảm ơn ngươi, ngươi mau trở về làm bài tập đi. Thịnh Phong Hoa cười cười, từ trong túi cầm hai cái quả táo ra tới, đưa cho Tiểu Minh, nói, cầm đi ăn đi. Nhưng mà tiểu minh lại là không có tiếp thịnh phong hoa quả táo, mà là vây vây tay nói, tỷ tỷ quả táo ngươi lưu chữ chính mình ăn đi, ta đi trở về. Nói xong, hắn liền trực tiếp chạy. Nhìn chạy trốn bay nhanh giờ, thịnh phong hoa bật cười lắc lắc đầu. Về tới trong nhà, thịnh phong hoa đem đồ vật thả xuống dưới, sau đó ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi một hồi, lúc này mới bắt đầu nấu cơm. Nàng một bên nấu cơm, vừa nghĩ nên như thế nào đối phó Lý Xuân Mai. Chương 287 phong hòa say rượu. Xem ra, muốn làm Lý Xuân Mai về sau cũng không dám nữa trong nàng, cần thiết muốn trước cho nàng một chút lợi hại coi một chút. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất, chính là tấu nàng một đốn. Chỉ là ẩu đà quân tẩu, giống như ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa, còn rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Tư Chiến Bắc, xem ra vẫn là đến tưởng văn minh một ít biện pháp. Đang nghĩ người tới, Tư Chiến Bắc đã trở lại. Nhìn đến đang ở trong phòng bếp bận rộn thân ảnh, tư chiến bắc có trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình sinh ra hào giác. Một hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây, sau đó vào phòng bếp, từ phía sau ôm lấy thịnh phong hoa, hỏi, tức phụ, ngươi như thế nào đã trở lại? Như thế nào, ngươi không nghĩ ta trở về sao? Tưởng, đương nhiên tưởng a ta tưởng ngươi mỗi ngày trở về. Tức phụ, ngươi không biết, ngươi không ở bên người, ta mỗi ngày buổi tối đều ngủ không hào giác. Tư Chiến Bắc đáng thương hề hề nói, kia Ngự khi đem Thịnh Phong Hoa trực tiếp cho cười, treo gẹo nói, trước kia ngươi cũng là một cái a, như thế nào không nghe ngươi nói ngủ không yên a, nay như thế nào có thể so sánh đâu, trước kia ta không tức phụ, hiện tại có tức phụ, không giống nhau hào đi, nơi nào không giống nhau, nơi nào đều không giống nhau. Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa ở trong phòng bếp đấu vài câu miệng, lúc này mới vừa lòng đi rửa tay thay quần áo đi, đổi hảo quần áo. Hắn lại vào phong bếp, giúp đỡ Thịnh Phong Hoa cùng nhau làm cơm chiều. Đương hắn nhìn đến Thịnh Phong Hoa một bên xào năm sáu cái đồ ăn khi, kinh ngạc hỏi: Tức Phụ, ngươi hôm nay như thế nào làm nhiều như vậy đồ ăn? Là có khách nhân muốn tới sao? Không có a, liền chúng ta hai cái ăn. kia như thế nào lộng nhiều như vậy đồ ăn? Gia Cao hưng a, phải không? Tức Phụ ngươi là có cái gì hỉ sự đi? Mau nói đến nghe một chút. Làm cho vi phu cũng cao hứng cao hứng. Trước đem đồ ăn mang sang đi, một hồi nói cho ngươi. Tư chiến bắc vừa nghe, lập tức vui tươi hớn hở đem đồ ăn cấp bưng đi ra ngoài, sau đó lại cầm chén đũa cấp dọn xong. Đợi cho ăn cơm thời điểm, Thịnh Phong Hoa lúc này mới nói cho Tư chiến bắc hôm nay ký một cái đại đơn tử sự tình. Tư chiến bắc vừa nghe, cũng thật cao hứng, còn cố ý đem trong nhà thừa rượu đem ra, nói muốn cùng Thịnh Phong Hoa uống vài chén. Hào Hảo chúc mừng một chút. Thịnh Phong Hoa Đảo cũng không có cự tuyệt, hai vợ chồng một bên uống rượu, một bên ăn đồ ăn. Đợi cho một chén rượu xuống bụng, Thịnh Phong Hoa sắc mặt không khỏi đỏ lên, như ánh bình minh giống nhau, rất là đẹp. Tư Chiến Bắc không khỏi xem ngây người đi, liền rượu cũng không uống, đồ ăn cũng không ăn, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Thịnh Phong Hoa, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Cảm giác được Tư Chiến Bắc tầm mắt, Thịnh Phong Hoa chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu Sách nói: Còn xem, không ăn cơm. Ta muốn ăn ngươi. Một câu buột miệng tốt ra. Đợi cho nói xong, tư chiến bắc thế mới biết chính mình nói gì đó, không khỏi có chút ngượng ngùng lên. Hắn lặng lẽ nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nhìn nàng nhân chính mình những lời này mà càng thêm đỏ tươi mặt khi, nhìn không được liền thấp giọng nở nụ cười. Người cười cái gì? Thịnh phong hoa hồng một khuôn mặt, không vui chừng mắt tư chiến bắc. Hắn như thế nào nói cái gì đều dám nói. Tư Chiến Bắc đứng lên tới, đi đến Thịnh Phong Hoa trước mặt, túi đầu nhìn nàng, ám ách thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tức phụ, ngươi thật là đẹp mắt. Được rồi, thiếu ở chỗ này nói lời ngon tiếng ngọn, mau ngồi xuống ăn cơm đi. Thịnh Phong Hoa bị Tư Chiến Bắc khen thật sự ngượng ngùng, thấp giọng nói. Ta đã ăn no. Tư Chiến Bắc ánh mắt nhiệt liệt nhìn Thịnh Phong Hoa, hắn hiện tại nào còn có tâm tư ăn cơm, chỉ nghĩ ăn hắn tiểu thê tử. Lúc này hắn... Vô cùng may mắn tiệc rượu ngày đó, không có làm Thịnh Phong Hoa uống rượu. Bằng không, liền nàng hiện tại bộ dáng này, còn không biết sẽ mê đảo nhiều ít nam nhân. chương 288 tú sắc khả san. Không thể nào, ngươi đều còn không có ăn cơm đâu. Thịnh Phong Hoa như như mày, tư chiến Bắc chỉ uống lên một chén lĩnh rượu, đồ ăn cũng chỉ ăn một chút, nhanh như vậy liền no rồi, sao có thể. Tức phụ, ngươi không nghe nói qua một câu sao. Nói cái gì? Tú sắc khả san. Nói xong, Tư Chiến Bắc liền trực tiếp bế lên tiểu thế tử, hướng bọn họ phòng mà đi. Chiến Bắc, ngươi muốn làm gì? Thịnh Phong Hoa cả kinh, bay nhanh dỗi tay ôm vòng lấy Tư Chiến Bắc cổ, khẩn trương hỏi. Ngươi nói đi. Tư Chiến Bắc tà khí nhúng mày, sau đó đem Thịnh Phong Hoa trực tiếp đặt ở trên giường. Đến lúc này, Thịnh Phong Hoa nếu còn không biết Tư Chiến Bắc muốn làm cái gì, nàng chính là ngốc tử. Chỉ là... Tưởng tượng đến bọn họ vừa mới ăn một nửa cơm, Thịnh Phong Hoa liền nhịn không được nhắc nhở nói, cơm còn không có ăn xong đâu. Một hồi lại ăn, một hồi liền lạnh, lạnh liền hâm nóng. Chính là, không có chính là, thanh lạc, Tư Chiến Bắc trực tiếp phong bế Thịnh Phong Hoa kiểu môi, không hề cho nàng mở miệng cơ hội. Thịnh Phong Hoa nhìn Tư Chiến Bắc, đầy mặt vô ngữ, một hồi lâu mới chậm rãi đáp lại lên. Được đến Thịnh Phong Hoa đáp lại. Tư chiến bắc trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, hôn đến càng thêm nhiệt liệt, thật lâu không muốn bung ra. Tuy rằng tư chiến bắc hôn càng ngày càng có kỹ xảo, nhưng thời gian dài hôn môi, vẫn là làm thịnh phong hoa có chút ăn không tiêu, có chút không thở nổi, vì thế nàng dùng sức đẩy đẩy hắn. Cảm giác được thịnh phong hoa động tác, tư chiến bắc lý trí chậm rãi hồi hợp lại, sau đó hơi hơi buông lỏng ra thịnh phong hoa môi, làm nàng có thể tự do hô hấp. Rốt cuộc xuyên qua khí tới. Thịnh Phong Hoa tức giận trừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nếu nàng không nhắc nhở hắn nói, nàng liền phải trở thành sử thượng đệ nhất cái nhân hôn môi mà bị nẹn chết người. Cảm giác được Thịnh Phong Hoa trong mắt tức giận, Tư Chiến Bắc chỉ phải cười lĩnh nọ, sau đó thấp giọng nói, tức phụ, thực xin lỗi, lần sau sẽ không. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa trừng mắt nhìn Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, sau đó manh đến ngường đầu, ở hắn trên môi thật mạnh cắn một ngụm. Trên môi ăn đau. Tư chiến bắc nhướng nhướng chân mày, sau đó vẻ mặt tà khí nhìn chính mình tiểu thê tử, nói, ngươi đây là phải cho ta lưu ký hiệu sao. Mỹ ngươi, thịnh phong hoa trắng tư chiến bắc liếc mắt một cái, kia trong mắt phong tình lại lần nữa làm tư chiến bắc ánh mắt thâm xuống dưới, sau đó túi đầu lại lần nữa hôn lên thịnh phong hoa kia màu sắc tươi đẹp, tiểu diễm ướt gát môi đỏ. Bóng đêm tiệm thâm, phòng khách trên bàn bãi đồ ăn sớm đã lạnh, nhưng mà trong phòng lại là xuân sắc chính nùng. Đợi cho tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa ân ái xong, đã là hai cái giờ sau sự tình. Bị mệt muốn chết rồi thịnh phong hoa, mắt hai mí thẳng đánh nhau, cả người một chút sức lực đều không có. Nhìn em chính mình tiểu thê tử cấp mệt muốn chết rồi, tư chiến bắc hôn hôn cái chán của nàng. Sau đó thấp giọng nói, mệt mỏi nói, ngươi liền trước ngủ một hồi, ta đi đánh buồn thủy tới giúp ngươi sát một sát. Thịnh phong hoa hơi hơi gật gật đầu, sau đó thật sự nhắm hai mắt lại ngủ. Đợi cho tư chiến bắc múc nước trở về, nhìn đã ngủ rồi tiểu thê tử, vắt khô khăn lông, nhẹ nhàng giúp đỡ nàng lau chùi lên. Giúp đỡ thịnh phong hoa rửa sạch sạch sẽ, tư chiến bắc lúc này mới giúp nàng cái hảo trăn, chính mình đi tắm rửa đi. Tắm rửa xong, nhìn trên bàn kia sớm đã làm lạnh đồ ăn, tư chiến bắc cuối cùng vẫn là quyết định trước bồi tiểu thê tử ngủ một lát, chờ đói bụng lại ăn. Vì thế, tư chiến bắc cũng bỏ lên trên giường, đem thịnh phong hoa kéo vào trong lòng lực nhắm hai mắt lại. Thịnh Phong Hoa là đói tỉnh. Nàng vừa tỉnh tới, liền cảm giác được cả người không khỏe, không khỏi những mày, sau đó hướng tới bên người Tư Chiến Bắc nhìn lại. chương 289 nghe nhìn lẫn lộn. Tức phụ, người tỉnh, có phải hay không đói bụng? Tư Chiến Bắc cũng đồng thời mở bừng mắt, nhìn Thịnh Phong Hoa. Ân. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, chuẩn bị rời giường đi lộng điểm ăn. Không nghĩ, nàng mới vừa động. Tư chiến bắc liền để lại nàng nói, Tức phụ, ngươi nằm, ta đi lậu. Nói xong, hắn bay nhanh bỏ lên, mặc xong quần áo ra phòng. Tư chiến bắc tuy rằng không thiện trụ nghệ, nhưng nhiệt cái đồ ăn gì đó vẫn là sẽ. Vì thế, không nhiều lắm một lát sau, hắn liền đem cơm nhiệt hảo. Thịnh phong hoa nghe bên ngoài động tĩnh, lúc này mới lên chuẩn bị ăn cơm. Chờ đã đến đến phòng khách, tư chiến bắc vừa vặn đem nhiệt tốt đồ ăn mang lên cái bàn. Nhìn đến thịnh phong hoa ra tới, tư chiến bắc bay nhanh giúp nàng thịnh non nửa chén canh, làm nàng trước gớm áp dạ dày. Thịnh phong hoa thật sự là đói lả, uống xong canh sau, thịnh một chén lớn cơm ăn lên. Bất quá suy xét đến bây giờ đã là nửa đêm, cho nên nàng cũng không có ăn đến quá no. Ăn cơm xong, cầm chén đua thu thập, hai người ngồi nói trong chốc lát lời nói, lúc này mới lại lần nữa lên giường nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, thịnh phong hoa sớm liền đi làm đi. Cho nên đối với người nhà viện kia càng truyền càng thái quá đồn đãi cũng không biết. Tư Chiến Bắc cũng không có đi quan tâm vấn đề này, thẳng đến buổi chiều thời điểm, Dương Chính Ủy đem Tư Chiến Bắc gọi vào văn phòng, hắn thê mới biết lại có người lấy truyền hắn tức phụ nói bậy. Chính Ủy, ngươi yên tâm, ta tức phụ không phải là người như vậy. Chẳng qua, nàng ở bên ngoài khai công ty, khẳng định tránh không được cùng khách hàng ăn một bữa cơm cái gì, này thực bình thường. Ta tin tưởng nàng. Dương chính ủy nhìn tư chiến bắc, nhìn hắn thật là đánh đáy lòng tin tưởng thịnh phong hoa, lúc này mới vui mừng gật gật đầu, nói, ngươi như vậy là được rồi. Mặc kệ người khác nói cái gì, chúng ta đầu tiên đến tin tưởng chính mình tức phụ. Phải biết rằng, các nàng gả cho chúng ta đã không dễ dàng, nếu chúng ta còn không thể cho các nàng tín nhiệm, vậy quá không thực xin lỗi các nàng. Chính ủy yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Tư chiến bắc gật gật đầu. Đối với chính mình tiểu thế tử, hắn đương nhiên là tin tưởng. "Hành, nếu như vậy, vậy ngươi đi về trước huấn luyện đi. Ta sẽ làm người giúp ngươi tra một tra, nhìn xem đến tuột cùng là ai ở tạo ngươi tức phụ lời đồn." "Chính ủy, chuyện này vẫn là làm ta chính mình tới xử lý đi. Ngươi được không?" "Chính ủy yên tâm, ta khẳng định có thể xử lý tốt." Tư Chiến Bắc Bảo đảm nói. Hắn đã không sai biệt lắm suy đoán tới rồi kia bịa đặt người là ai. Nguyên bản cho rằng, đi một cái bạch phi phi, người nhà viện hẳn là có thể an tĩnh một đoạn thời gian. Lại không nghĩ lại nhảy ra một cái Lý Xuân Mai. Nếu như vậy, kia hắn cũng chỉ dùng tốt một ít phi thường thủ đoạn. Vì thế, Tư Chiến Bắc rời đi chính ủy văn phòng sau, liền trực tiếp cấp Ninh Thụy Tắc đã phát một cái tin tức qua đi, làm hắn giúp đỡ chính mình hảo hảo cha một cha Lý Xuân Mai. Ninh Thụy Tắc làm việc hiệu suất còn rất không tồi. Ngày hôm sau buổi sáng liền đem tin tức chuyển tới Tư Chiến Bắc Hồng Thư. Mở ra Hồng Thư, nhìn đến bên trong hình ảnh, Tư Chiến Bắc ánh mắt trở nên sắc bén mà lạnh băng lên. trách không được này Lý Xuân Mai sẽ tạo thịnh phong hoa lời đồn, nàng là này muốn nghe nhìn lẫn lộn, muốn đem chính mình trên người phát sinh sự tình, tái giá đến thịnh phong hoa trên người. Xem ra, muốn cho Lý Xuân Mai có miệng, muốn cho toàn bộ người nhà viện cấm miệng, hắn cũng chỉ có thể dùng chút đặc thù thủ đoạn. Nếu này Lý Xuân Mai như thế không biết xấu hổ, kia hắn cũng chỉ có thể đối nàng không khách khí. Chỉ tiếc kia trần phó doanh trường, hảo hảo một người, như thế nào liền cưới Lý Xuân Mai này nhóm một cái tức phụ đâu. Đồng tình về đồng tình, tư chiến Bắc lại cũng không có nghi đương người tốt. Giám tạo nàng tức phụ giao, dù sao cũng phải trả giá điểm đại giới, không phải. chương 290 hẹn hò nông trang. Vì thế, tư chiến Bắc lại cấp ninh thủy tắc đánh một chiếc điện thoại. Làm hắn âm thầm phái người theo dõi Lý Xuân Mai, chờ đến nàng cùng lưu hạo hẹn hò thời điểm, lại ấn bài người nhà viện người nhà cùng trần phó doanh trưởng, phân biệt thấy. Đương nhiên, như vậy an bài cũng không dễ dàng, cho nên thẳng đến không sai biệt lắm nửa tháng mới ấn lập. Thịnh Phong Hoa lại vài thiên không có về nhà thuộc viện, cái này làm cho Lý Xuân Mai yên tâm không ít. Đối với nàng ở nhà thuộc viện phát ra thịnh Phong Hoa lời đồn sự tình, nàng đã một chút áp lực đều không có. Nàng cảm thấy, Thịnh Phong Hoa cùng nàng giống nhau, khẳng định là ở bên ngoài có người. Cho nên, cảm thấy chính mình căn bản không có làm sai. Bất quá, bắt đầu thời điểm, nàng vẫn là có chút lo lắng, lo lắng Thịnh Phong Hoa hoặc là Tư Chiến Bắc phát hiện, sau đó sẽ đối nàng làm chút cái gì. Chỉ là, ở quan sát nửa tháng phát hiện mặc kệ là Thịnh Phong Hoa, vẫn là Tư Chiến Bắc đều không có động tĩnh này sau, nàng cũng liền yên lòng. Đối với chính mình bị đặt sự tình, cũng làm cho không phát sinh quá giống nhau. nàng như cũ mỗi ngày đúng hạn đi làm, ngẫu nhiên cùng Lưu Hạo hẹn hò gì đó. ngày đó, tuy rằng Lưu Hạo tức giận đi rồi, nhưng sau lại cùng Quân Thị thể tập đoàn hợp tác cũng không có bị hủy bỏ. cái này làm cho Lưu Hạo thật cao hứng, chủ động cùng nàng xin lỗi. bởi vậy, hai người lại hòa hảo. cho nên, gần nhất một đoạn thời gian, Lý Xuân Mai giữa trưa thời điểm, cơ hồ đều là cùng Lưu Hạo cùng nhau ở bên ngoài ăn cơm. Lưu Hạo có tiền, hơn nữa người cũng ôn nhu, lại sẽ nói chút lời ngon tiếng ngọt, làm Lý Xuân Mai rất là hưởng thụ, cơ hội là không có gì sức chống cự liền lâm vào hắn tình yêu hãm giữa. Vì thế, hai người chi gian quan hệ càng ngày càng thân mật, ở bên nhau thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia, cuối tuần thiên thời điểm, Lý Xuân Mai giống nhau đều sẽ ở nhà thuộc viện vượt qua, hiện tại vừa đến cuối tuần thiên, nàng liền lấy cơ muốn đi dạo phố hoặc là cùng bằng Lưu có ước, lại hoặc là về nhà mẹ để chờ lấy cớ rời đi người nhà viện, sau đó đi lưu hạo trụ địa phương, cả ngày cùng hắn ngốc cùng nhau, nghiêm nhiên một đôi phu thê. Lại là một tuần thiền, Lý Xuân Mai cùng thường lui tới giống nhau, ở nhà thuộc viện ăn qua bữa sáng, cùng chính mình trượng phu nói một tiếng, liền rời đi người nhà viện, sau đó ngồi xe buýt, tới rồi thành phố. Tới rồi thành phố, Lý Xuân Mai xuống xe sau. Liếc mắt một cái liền thấy được kêu ngừng ở một bên bảo mã, bì em đút. Vì thế, nàng trên mặt nhanh chóng hợp lại thượng một nụ cười, sau đó bước nhẹ nhàng bước chân, hướng tới bảo mã, bì em đút, xe mà đi. Cửa sổ xe riêu xuống dưới, lộ ra lưu hạo kia trương mang theo ý cười mặt tới. Lý Xuân Mai hướng tới lưu hạo cười cười, sau đó đi đến phó giá vị trí mở ra cửa xe, ngồi xuống. Đi nơi nào? Ngồi ở trong xe. Lý Xuân Mai một bên hệ đai an toàn, một bên hỏi. Mang người đi vùng ngoại ô nông trang chơi, sau đó giữa trưa liền ở bên kia ăn cơm. Nơi đó đồ ăn, hương vị rất không tồi. Hảo A. Lý Xuân Mai trên mặt ý cởi dày đặc vài phần, nàng cảm thấy hiện tại quá đến mới là nhật tử. Từ cùng Lưu Hạo châm lại tình xưa về sau, nàng cả người đều trở nên nét mặt tỏa sáng lên. Tới rồi nông trang, Lưu Hạo đi trước cùng các bằng hưu đánh một tiếng tiếp đón. Sau đó lại mang theo Lý Xuân Mai đi câu cá. Nếu chuyện này, đổi thành là trượng phu của nàng, Lý Xuân Mai nhất định sẽ ghét bỏ. Cảm thấy đây là người nhà quê mới có thể làm sự tình, hiện tại đối tượng đổi thành lưu hạo, nàng lại cảm thấy đây là hưu nhàn, cảm thấy như vậy khá tốt. Cho nên nói, làm chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là cái kia bồi người người là ai. Hai người tuy nói ở câu cá, trên thực tế lại là ve vạn đánh yêu. Lý Xuân Mai nhìn nồng trang quả vải chín, vì thế hái được một ít, sau đó cho nhau huy thực lên. Chính Huy đến cao hứng là lúc, trước mắt tối sầm lại, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chương 291 Trảo vừa vặn. Nhìn đến xuất hiện ở bọn họ trước mặt hắc ảnh, Lưu Hạo cùng Lý Xuân Mai đồng thời ngẩng đầu lên tới. Đường Lý Xuân Mai nhìn đến kia đứng ở chính mình trước mặt hắc ảnh là ai khi, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Đứng ở bọn họ trước mặt người Thế nhưng là trượng phu của nàng, Trần Trí Lớn. Người là ai? Lưu Hạo cũng không nhận thức Trần Trí Lớn, căn bản không biết đối phương là Lý Xuân Mai trượng phu. Hắn chỉ biết, Lý Xuân Mai gả cho một cái tham gia quân ngũ, cụ thể gả cho ai, lớn lên cái dạng gì, hắn đều không có gặp qua. Hiện tại, Trần Trí Lớn lại là ăn mặc thường phục, cho nên hắn nhất thời căn bản không hướng kia phương diện đoán. Ta là ai? Trần Trí Lớn nắm chặt nắm tay. Trên tay gân xanh thẳng nhảy lại liều mạng chịu đựng, liều mạng khắc chế chính mình đánh người xúc động. Sau đó đối Lý Xuân Mai nói, Lý Xuân Mai, ngươi nói cho hắn, ta là ai? Đại, trí lớn, sao ngươi lại tới đây? Lý Xuân Mai cả người đều luôn cuống, đầu góc trống rỗng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn đến chính mình trượng phu trần trí lớn. Hắn không phải hẳn là ở bộ đội sao? Hôm nay nghe nói còn muốn huấn luyện đâu? Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có thấy được nàng cùng Lưu hạo chi gian thân mận? Nàng nên làm cái gì bây giờ? Chí lớn. Lưu hạo nghe được Lý Xuân Mai xưng hô, lại vừa thấy trên mặt nàng biểu tình, tức khắc minh bạch vài phần, vì thế cầm vừa nhấc, vẻ mặt tiêu căng nhìn trần chí lớn, dùng khinh miệt ngự khi nói, ngươi là Xuân Mai trượng phu đi. Ta là Lưu hạo, Xuân Mai thanh mai trúc mã, cũng là nàng mối tình đầu. Nàng nói không yêu ngươi, Muốn cùng ta ở bên nhau. Lời này vừa nói ra, Lý Xuân Mai sắc mặt càng thêm trắng, ngốc ngốc nhìn lưu hạo, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này bán đứng chính mình. Giờ khắc này, Lý Xuân Mai phản phất cả người đều lột sạch, bại lộ ở trước mắt bao người. Lúc này, Trần Trí lớn cũng là phẫn nộ, sắc mặt của hắn trở nên xanh mét một mảnh. Lý Xuân Mai gần nhất thay đổi, hắn không phải không có phát hiện, chỉ là chưa từng có nghĩ tới. Nàng thế nhưng sẽ công chính mình cùng người khác cặp với nhau. Chỉ là, hắn là quân nhân, là một người nam nhân. Tuy rằng mắt thấy vì thật, hơn nữa Lưu hạo cũng thừa nhận bọn họ quan hệ, nhưng hắn muốn nghe vừa nghe Lý Xuân Mai nói như thế nào. Rốt cuộc, bọn họ phu thê nhiều năm như vậy, tuy rằng không có hài tử, lại cũng là có cảm tình. huống chi, đương quân tẩu là như thế không dễ, hắn tưởng cho chính mình một cái cơ hội, cung cấp Lý Xuân Mai một cái cơ hội. Nếu Lý Xuân Mai phủ nhận bọn họ chi gian quan hệ, như vậy hắn sẽ lựa chọn tin tưởng nàng. Vì thế, hắn nhìn Lý Xuân Mai, hỏi, ngươi nói như thế nào? Ta! Lý Xuân Mai nhìn trần trí lớn, hơi hơi hé miệng lại là một câu giải thích nói đều nói không nên lời. Lưu Hạo nhìn Lý Xuân Mai như vậy, vì thế nở nụ cười, vẻ mặt khiêu khích nhìn trần trí lớn, đắc ý nói, ta nói vị này Chí lớn huynh đệ, ngươi liền không cần khó xử Xuân Mai. Nàng căn bản không yêu ngươi, nàng ấy vẫn luôn là ta. Ngươi câm miệng cho ta, ta muốn nghe nàng nói. Trần Chí Lớn giống giận một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn Lưu Hạo liếc mắt một cái sau, đem ánh mắt lại lần nữa chuyển tới Lý Xuân Mai trên người. Mặc kệ là cùng không phải, hắn đều muốn nghe Lý Xuân Mai chính miệng nói. Lý Xuân Mai nhìn Trần Chí Lớn một hồi lâu, trên mặt chậm rãi hiện ra một mặt tuyệt nhiên chi sắc, sau đó nói: Chí Lớn, chúng ta ly hôn đi. Ta yêu hắn. Ta muốn cùng hắn ở bên nhau. Những lời này như buồn tháng chạp nước đá, thiêu diệt trần trí lớn cuối cùng một mặt hy vọng cùng chờ mong. Hắn nháy mắt liền phẫn nộ rồi lên, sau đó rốt cuộc không chê không được chính mình, huy quyền hướng tới lưu hạo đánh đi. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Xuân Mai thân mình trật lóe, bay nhanh chắn lưu hạo trước mặt, nói, chí lớn, muốn đánh ngươi liền đánh ta đi. chương 292 chúng ta ly hồn. Ngươi tránh ra. Trần trí lớn hai mắt đỏ đậm, nhìn Lý Xuân Mai. Nếu không phải hắn không đánh nữ nhân, trên tay nắm tay đã sớm hướng trên người nàng tiếp đón đi. Không cho, ngươi không thể đánh hắn. Lý Xuân Mai ngẩn đầu nhìn trần trí lớn, vẻ mặt quật cường. Lưu hạo là nàng ái người, nàng như thế nào có thể làm hắn bởi vì nàng mà bị thương đâu? Nàng tuy rằng không có kiến thức quá trần trí lớn nắm tay, mà khi binh người, mỗi ngày huấn luyện, Lưu Hạo loại này văn nhược thư sinh hình nơi nào sẽ là đối thủ. Lưu Hạo đứng ở Lý Xuân Mai phía sau, nhìn che ở chính mình trước mặt nữ nhân, ánh mắt lóe lóe. Ở Lý Xuân Mai che ở trước mặt hắn kia một khắc, hắn thật sự thực cảm động, chỉ là... Lưu Hạo thu hồi nhìn về phía Lý Xuân Mai ánh mắt, đối với Trần Trí lớn nói, quả nhiên là tham gia quân ngũ, trừ bỏ đánh người ngươi còn sẽ cái gì. Chắc không được Xuân Mai không thích ngươi. Như vậy thôi bảo nữ nhân sẽ thích mới là lạ. Lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, làm Trần Chí Lớn rốt cuộc nhịn không được một phen đẩy ra Lý Xuân Mai. Sau đó huy quyền tạm hướng về phía Lưu Hạo trên mặt. Lý Xuân Mai bị Trần Chí Lớn đẩy đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Chờ nàng chạm hảo thân mình, liền nhìn đến Trần Chí Lớn nắm tay đã tới rồi Lưu Hạo trên mặt. Lưu Hạo vừa thấy Trần Chí Lớn nắm tay huy tới, lập tức muốn tránh đi. Nhưng hắn động tác. Nơi nào có thể mau qua mỗi ngày huấn luyện trần trí lớn, cho nên chỉ tránh đi một chút, làm kia nguyên bản nên nện ở hắn má trái thượng nắm tay, trực tiếp nện ở mùi hắn thượng. Một quên đi xuống, lưu hạo nháy mắt chạy xuống ngó mũi. Lý Xuân Mai nhìn, tức khắc đau lòng, sau đó mánh đến bổ nhào vào trần trí lớn trên người, đôi hắn tay đấm chân đá lên. Người bên cạnh nhìn đến một màn, thổn thức không thôi. Đối Lý Xuân Mai chỉ chỉ điểm điểm lên. Nữ nhân này quá không biết xấu hổ đi. Đúng vậy, thế nhưng giúp đỡ tỉnh phu đánh chính mình lao công, thật là quá mức. Chính là a, ta đều phải nhịn không được mắng một câu tiện nhân. Trượng phu của nàng có cái gì không tốt, đều như vậy còn nguyện ý cho nàng cơ hội, nhưng nàng đâu? Ai? Mọi người nghị luận thanh chuyển vào Lý Xuân Mai trong thai, nhưng nàng lại phản phất không có nghe được giống nhau, gắt gao ôm lấy trần trí lớn hai chân, không cho hán động. Lưu Hạo bị đánh đến đau đã chết, cam tức nhìn kia bị Lý Xuân Mai ôm lấy Trần Chí lớn, một bên xoa máu mũi, một bên tiến lên hung hăng đá hắn mấy đá. Đã lúc sau, hắn còn không bỏ qua, trực tiếp mắng, cái gì ngoạn ý à? Một cái xú tham gia quân ngũ, đòi tiền không có tiền, trách không được Xuân Mai không cần ngươi, còn như vậy dã man, xứng đáng bị ném. A, Trần Chí lớn bị lời này kích thích đến kêu lớn lên nhìn kia gắt gao ôm lấy chính mình hai chân Lý Xuân Mai cả người như rơi vào hầm băng bên trong từ đầu hàng đến chân mà cặp kia đỏ đậm đôi mắt lại phảng phất muốn chảy ra huyết tới nghe được Trần Chí Lớn giống to thành Lý Xuân Mai hoảng sợ hơi hơi bắt tay buông lỏng ra một ít mà khi nàng đối thượng Trần Chí Lớn cặp kia đỏ đậm đôi mắt khi lại ôm chặt hắn nàng sợ chính mình vừa buông ra Trần Chí Lớn lại muốn đánh Lưu Hạo nàng không thể làm Trần Chí Lớn thương tổn hắn cho nên nàng không thể buông tay. Giống qua sau, chân trí lớn chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, sau đó túi đầu nhìn Lý Xuân Mai. Hắn rốt cuộc minh bạch, một nữ nhân quyết tâm phải rời khỏi, là như thế nào cũng vãn hồi không được. Ta sẽ không lại đánh hắn, ngươi có thể buông ra. Chân trí lớn nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra cái gì cảm xúc. Nhưng trong lòng ẩn nhẫn cùng đau xót, lại chỉ có chính mình biết. Thật sự, Lý Xuân Mai hỏi một câu, Lam Trần Chí lớn càng thêm thương tâm lên. Chẳng qua hắn trên mặt lại là một chút đều không hiện, nói: "Ta là quân nhân." Giữ lời nói, Lý Xuân Mai lúc này mới buông lòng tay ra, sau đó chậm rãi đứng dậy, bất chấp chính mình giống nhau chật vật bộ dáng, trực tiếp đối Trần Chí lớn nói: "Chúng ta ly hôn đi." Chương 293 quá không biết xấu hổ. Trần Chí lớn đã sớm liệu đến điểm này, cho nên nghe xong Lý Xuân Mai nói sau, trực tiếp gật gật đầu, nói: Hảo, như người mong muốn. Nghe được Trần Trí lớn nói, Lý Xuân Mai trên mặt tức khắc lộ ra một bộ như chút được gánh nặng biểu tình. Nàng thật đúng là sợ Trần Trí lớn chết cắn không ly hôn đâu. Con Hảo, con Hảo, hắn đồng ý nàng rốt cuộc có thể cùng Lưu Hạo ở bên nhau. Nghĩ đến này, Lý Xuân Mai cao hứng lên, quay đầu nhìn Lưu Hạo liếc mắt một cái, sau đó đi đến hắn trước mặt, vẻ mặt vui mừng nói, Lưu Hảo, hắn đồng ý ly hôn, chúng ta có thể ở bên nhau. Nhưng mà, Lưu Hạo chỉ là nhàn nhạt quét Lý Xuân Mai liếc mắt một cái, không nói gì, trên mặt cũng không có biểu hiện ra hỉ nộ. "Lưu Hạo, ngươi làm sao vậy?" Cảm giác được Lưu Hạo cũng không giống như như chính mình giống nhau cao hứng, Lý Xuân Mai không khỏi trong lòng căng thẳng, hỏi. Nhìn Lý Xuân Mai vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, Lưu Hạo hơi hơi liệm hạ con ngươi, nói, "Không có việc gì, chính là cái mũi quá đau." Lý Xuân Mai nghe ngôn Lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi nói, nguyên lai là như thế này, ta cho rằng ngươi không nghĩ cùng ta kết hôn đâu. Như thế nào sẽ đâu? Lưu Hạo có lệ nói một câu, hắn ngoài miệng nói sẽ không, nhưng trên mặt biểu tình lại cùng chi tướng phản. Chẳng qua, Lý Xuân Mai chính đắm chìm ở chính mình rốt cuộc thoát khỏi trần trí lớn, rốt cuộc có thể cùng nàng Thanh Mai chúc mã ở bên nhau vui mừng bên trong, cho nên cũng không có thấy. Nàng không chỉ có không có thấy lưu hạo trên mặt biểu tình, càng không có phát hiện, không biết khi nào, phụ cận đã vây quanh không ít người, trong đó còn có không ít là người nhà viện người quen. Thịnh phong hoa như thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng qua cùng đại gia tới một lần bên ngoài trời, là có thể đụng tới như thế một hồi tuồng. Nói thật, đối với trần trí lớn tao nộ, nàng vẫn là rất đồng tình. Trước kia, này Lý Xuân Mai ở nhà thuộc viện liền không thiếu tác vai tác phúc. Chẳng qua Trần Chí Lớn sùng nàng, cho nên đều từ nàng. Hơn nữa, Lý Xuân Mai không chỉ có là người thành phố, còn có ổn định công tác, cho nên càng là nơi trốn cao nhân nhất đẳng. Xem đối nàng ngoan ngoãn phục tùng Trần Trí Lớn cũng càng thêm không thượng mắt. Nay đó mọi người đều biết, nhưng Trần Trí Chí Lớn chính mình nguyện ý, người khác đương nhiên cũng sẽ không đi nói cái gì. Đều nói đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Hôm nay Trần Chí Lớn rơi xuống cái này hoàn cảnh. Thì thật có rất nhiều một bộ phận nguyên nhân là hắn gieo gió gật bão. Nếu hắn không như vậy sủng Lý Xuân Mai, không mọi chuyện theo nàng, có lẽ Lý Xuân Mai liền sẽ không cảm thấy hắn ớt ức. Đến nỗi người khác, ở đồng tình trần trí lớn đồng thời, đối với Lý Xuân Mai lại là đẩy mặt khinh thường lên. Đặc biệt là những cái đó phía trước nghe xong Lý Xuân Mai nói, mà đối thịnh phong hoa nhân phẩm sinh ra quá hoài nghi người, giờ phút này thật sự hối hận không thôi. Nguyên lai, like, chân chính nhân phẩm có vấn đề, Ở bên ngoài cùng người khác có một chân người, cũng không phải thịnh phong hoa, mà Lý Xuân Mai chính mình. Cái gọi là vừa ăn cướp vừa la làng, nói chính là Lý Xuân Mai người như vậy đi. Không biết qua bao lâu, Lý Xuân Mai rốt cuộc cảm giác được mọi người dừng ở trên người nàng ánh mắt, vì thế quay đầu hướng tới ánh mắt chuyển đến phương hướng nhìn lại. Đương nàng nhìn đến bên người đứng một loạt người nhà viện người quen khi, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, ngốc ngốc nói không ra lời. Nàng trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là các nàng như thế nào lại ở chỗ này. Một hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, đối thượng đại gia kia trào phúng khinh bị ánh mắt, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Như thế nghĩ, nàng rốt cuộc ngốc không nổi nữa, vì thế kéo lưu hạo tay, vội vàng rời đi. Đợi cho Lý Xuân Mai đi rồi, đại gia lúc này mới bắt đầu mồm năm miệng mười nghị luận lên. Chưa thấy qua như vậy nữ nhân, quá không biết xấu hổ. 290 từ không thể đáp ứng. Nàng quả thực cho chúng ta quân tẩu sờ soạn. Đúng vậy, trước kia giáo dục khóa cũng bạch thượng. Vẫn là lão sư đâu, người như vậy căn bản không xứng làm thầy kẻ khác. Trần trí lớn nhìn Lý Xuân Mai cùng lưu hạo tay nắm tay rời đi, cũng ngốc không nổi nữa, đi đến tư chiến bắc trước mặt, nói một tiếng, tư doanh trưởng, ta về trước bộ đội. Tư chiến bắc nhìn trần trí lớn, gật gật đầu, sau đó rôi tay vô vô bờ vai của hắn. Lấy kỳ an ủi. Đối với Trần Trí lớn hắn cũng rất đồng tình, nhưng đồng tình về đồng tình, hắn lại không hối hận làm như vậy. Ai làm Lý Xuân Mai luôn là nhìn chầm chằm hắn tiểu thê từ đâu. Vì chính mình tiểu thê tử thiếu một ít phiền não, cũng vì người nhà viện thiếu một ít việc đoàn, hắn chỉ có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Đương nhiên, hắn làm như vậy có chút xin lỗi huynh đệ, nhưng cho dù hắn không làm như vậy, Trần Trí lớn cùng Lý Xuân Mai tách ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Xuân Mai sự tình chỉ là một cái nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng đến đại gia ngoạn nhạc tâm tình. Tương phản, bởi vì Lý Xuân Mai như vậy vừa ra, đại gia đối Thịnh Phong Hoa ngược lại thân cận một ít. Tuy rằng, như cũ có chút nhân đấu kỵ nàng ở trong thành khai chính mình công ty, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nói vài câu toan lời nói mà thôi. Này đó đều không quan hệ phong nhã, Thịnh Phong Hoa tự nhiên cũng sẽ không so đo. Thịnh Phong Hoa trong lòng đều có một cây sương. Đối với cái loại này không ăn được nho thì nói nho còn xanh người, nàng sẽ xa một ít. Đối với những cái đó nguyện ý thân cận nàng người, nàng tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Nói tóm lại, ngày này ở chung, đại gia còn xem như vui sướng. Đoàn người chơi tới rồi buổi chiều mới về đến viện người nhà. Một hồi đi, bọn họ liền nghe nói Lý Xuân Mai trực tiếp tìm bộ đội lãnh đạo muốn cùng Trần Trí lớn ly hôn. Lãnh đạo tìm hai người nói chuyện. Cuối cùng hai người đều kiên quyết muốn ly, bất đắc dĩ lãnh đạo chỉ có thể đồng ý. Ly hôn sau Ly Xuân Mai chính là một khắc cũng không nghĩ ở nhà thuộc viện nhiều ngây người, cho nên lúc ấy liền thu thập hảo hành lý, gọi điện thoại làm Lưu Hạo tới đón nàng rời đi. Nhưng mà, đương Lưu Hảo nghe nói nàng đã ly hôn khi, lại không có phía trước nhiệt tình, cũng không có lái xe tới đón nàng, mà là làm nàng chính mình tìm một cái xe. Lý Xuân Mai đảo cũng không có nghĩ nhiều cho rằng Lưu Hạo có việc đi không khai, vì thế nàng chính mình tìm một chiếc xe taxi mang theo hành lễ hướng Lưu Hạo trụ địa phương mà đi. Đương nàng gõ khai Lưu Hạo ra môn, đương Lưu Hạo nhìn đến nàng bên chân hành lý dương, sắc mặt hơi đổi, hỏi: sao ngươi lại tới đây? Ta ly hôn, không chỗ ở, chỉ có thể trụ ngươi nơi này. Lý Xuân Mai vẻ mặt ý cười nói, căn bản không có nhìn đến Lưu Hạo trên mặt không vui chi sắc. Ngươi như thế nào không về nhà mẹ để đi trụ? Lưu Hạo hỏi một câu, cũng không có làm Lý Xuân Mai tiến bảo. Ta ba mẹ nếu biết ta ly hôn, xác định vững chắc sẽ đánh gãy ta chân, ta nào dám trở về a nói nữa, ta là vì ngươi ly hôn, không được ngươi nơi này ở nơi nào. Lý Xuân Mai vừa nói, một bên đem đứng ở cửa Lưu Hạo đẩy ra, trực tiếp đem hành lý kéo đi vào. Lý Xuân Mai vào phòng, liền phải đem chính mình hành lý hướng Lưu Hạo phòng ngủ bên trong kéo. Không nghĩ Lưu Hạo mau một bước ngăn trở, nói: "Xuân Mai, ta có lời cùng ngươi nói." "Có nói cái gì chờ ta buông đồ vật lại nói bái. Lý Xuân Mai vừa nói, một bên tránh đi Lưu Hạo, hướng tới hắn phòng ngủ mà đi. "Xuân Mai, chờ một chút." "Làm sao vậy?" Lý Xuân Mai cảm thấy lúc này Lưu Hạo có chút kỳ quái, không khỏi dừng bước chân, nhìn hắn. Đương nàng nhìn đến Lưu Hạo một bộ muốn nói dục ngăn biểu tình khi, nhịn không được liền nở nụ cười. Nói, Lưu Hảo, ngươi là muốn cùng ta nói kết hôn sự tình sao. Nhưng mà, Lưu Hạo lại là lắc lắc đầu. Vậy ngươi muốn nói cái gì? Lý Xuân Mai khó hiểu hỏi. Xuân Mai, thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi, ta không thể cùng ngươi kết hôn.